Mời chương á c cùng bạn n g e phần mẹ một a trăm chín mươi một trụ từ thói quen chuyện gì cũng cùng cơm nắm bọn họ thương lượng hắn cùng ngày liền đem việc này cùng cơm nắm nói cơm nắm không chút nghĩ ngợi đã nói thuê a tốt lắm xử lý a lại để cho trương thúc thúc mang một đội binh tới đây đem người oanh người đồ vật cũng ném tới trên đường đập bề dẹp dẫm vỡ còn không chịu đi liền đem người ấn trên mặt đất lên đánh một bữa bọn họ có thiểu hài t ử không có đại nhân đánh đại nhân chúng ta đi đánh như từ hắn n h ư từ ta không tin bọn họ không đi c h u từ cơm nắm là theo khuôn phép cũ quá lâu hiện tại đã đến phản nghịch kỳ sao nói như thế nào đi ra mà nói không có một câu là người làm đây là việc tư lạm dụng quyền lực không tốt cơm nắm ta cũng liền nói một chút mà thôi kỳ thật lại để cho cha ta cùng trương thúc thúc mặc một thân quân trang đi qua liền đầy đủ dọa người liền tiểu bánh nhân đầu cũng khinh bì ca ca ca ca người là muốn bị ba ba mụ mụ hỗn hợp đánh kép sao tiểu bánh bao thịt sẽ không giống nhau nghe được có thể đánh người liền đặc biệt hương phấn nắm bắt thịt hồ hồ nắm tay nhỏ trụ từ ca ca muốn đánh ai tiểu bánh bao thịt tới giúp ngươi tôi t h ế u thiếu vào cửa trượt nghe đến tiểu bánh bao thịt những lời này tiểu bánh bao thịt ngươi muốn đánh ai tiểu bánh bao thịt ô ngao một cuống h ỏ n g chạy tới ôm mụ mụ đại chân mà mà có người khi dễ trụ từ ca ca chúng ta muốn đi hỗ trợ a tô thiếu thiếu nhìn về phía trụ từ chuyện gì xảy ra trụ từ bất đắc dĩ chỉ có đem sự tình h ngọn nguồn lại nói một lần trụ ô nghĩ nghĩ không Thiếu Tiếu mặt ta thậm thuê nghĩ nghĩ nhỏ chí nghĩ nói, cái kia người dưới, sau muốn mua mua xuống sân đúng cũng là là vậy, ấ t tốt thủ t đối xuôi phó, chờ xong c b ắ thử được k ế ước người người được trước mới của cái công cũng chủ phòng đoán chừng công chính có chỉ cho chẳng chờ tục mua muốn làm muốn mình muốn muốn xuôi an an, sao tay sao. bán báo biện đoán pháp nhà, phòng trong phòng thành phòng không kinh động không định nên nghĩ không nóng nảy, xong xuôi thủ tục rồi nói thật thủ là là gì ở ở sẽ rời rồi, tại rồi t đã kỳ dù ý cũng là nghĩ như vậy bắt được khế ước mua bán nhà phòng ở chính là bọn họ ra tại trong nhà mình làm cái gì cũng hợp pháp luôn luôn biện pháp đem người đuổi đi Cơm nắm ma quyền lao trưởng, mụ mụ, lúc trước ba ba cho công còn Chủ cùng cơm nắm ma mụ mụ làm nắm tâm quyền trường, bánh nhân trống nhỏ còn tại sao? Thiếu thiếu tại vật lẫn lộn trong phòng. Chủ cùng cơm nắm tâm hiểu linh lao ba ba sao? tiểu đậu thiếu thiếu hiểu tại Tô tại vật tử tê. và Không không hổ là nhiều năm hào huynh hậu binh, bọn họ năm tiên bọn là lễ đệ cơm h chúng ta lại đem trong nhà nồi chén hồ Chúng khua chiêm gõ trống, thuận tiện hủy đi thường đổi mới, ta nhìn hắn có thể chịu ị u mang mà đem mang một ta ta ba bữa ta nói trong nồi bồn lên. đến ngày trống, tiện gõ đi đó đi đi đổi được lại mới có lúc c lô lâu. bao nắm cùng hắn một cách trường không sai chúng ta nhiều người như vậy ngày ngày đi gõ cũng không tin phiền không chết bọn họ tiểu bánh bao thịt thập phần tiếc nuối cái kia không đánh nhau nha tiểu ô t h ế thiếu thế đến u đầu nhau t hạ hắn, như nghĩ đánh nha. người i gõ ngày của cả nào bánh bao thịt đặc biệt phồng i minh ta rất lợi hại ai mọi người dưới liền ề n muộn, chứng nha, trong trường học cũng không ai cùng ta đánh nhau, tất cả mọi người sợ ta, ta vung mạnh nắm đấm còn không có đánh xuống dưới đâu, bọn đấm đâu, đầu vì học cả có khóc họ ta rất ta tất ta, ta bắt r sợ i Tiểu b á h trôi nói, tam nói, n ca ca ư đương người ơ i nhiên hội đem người dọa khóc nha. Tiểu trừng mắt thịt nha. bánh phồng đem khóc dọa bao lên thịt ổ cục đôi má ai bảo bọn họ chằm chằm vào ngươi cùng đ i ể m đ i ể m đường ai dám khi dễ các ngươi ta liền đánh t ô thiếu thiếu nhéo nhéo mi tâm là nàng gần nhất sơ s ầ y tiểu nhi từ sao như thế nào êm đẹp sẽ nhớ động quả đấm đâu cơm nắm hai tay xoa đệ đệ mặt đem miệng của hắn tạo thành con gà con miệng ba ba mụ mụ bình thường như thế nào dạy ngươi muốn dùng lý phục người không thể tùy tiện động thủ đánh người biết rõ không biết rõ đại cơm nắm khả năng đã quên hắn vẫn là tiểu cơm nắm thời điểm so tiểu bánh bao thịt còn hổ cũng là động một chút lại bóp nắm đấm đánh người bất qua những năm này hắn vẫn còn thật không sao cả đánh qua một trận đương nhiên tại thanh phong trấn cũng không có cái nào không có mắt dám chọc bọn họ đa đa ta không có đánh tiểu bánh bao thịt đ ẩ y ra ca ca tay bọn họ không động thù ta chắc là sẽ không động thù đát Tô thiếu thiếu ôm lấy tiểu ô t h bánh bao thịt toàn thân tinh lực không chỗ sử dụng tô thiếu thiếu nghĩ đến khí trời lại ấm áp một điểm lại để cho hàn thành đem hắn mang lên cùng đi chạy bộ sáng sớm thủ đô mùa đông thực tại quá lạnh chạy bộ sáng sớm cái này vận động bọn họ đã gác lại thật lâu cũng là thời điểm nhặt lên tiểu ngũ đem tình huống này bị á cáo dám o cho lão ra từ bên kia, lão cho cảm trước tục lúc cũng còn có chiếm hư lạnh tiếng, đúng, thấy phù hợp nhỏ hồng lý, mình không nhỏ không lại lý, ra ra kia, qua ta qua ta ta từ từ một tiếng, trụ tử tù tự tin Tiểu bên bàn b nói đúng, nói sân xuống đến người sân ngũ dưới đi đi đi. mà đem xử đó để đồ lão làm lợi ích tráng lão gia tử giống được lông mày một trận nhảy trụ tử nói hắn đến nghĩ biện pháp xử lý muốn không chúng ta trước không qua thêm phiền Chờ nơi đó lý được xử xử. lão ý không chúng như thể chút cũng rèn luyện năng được có lực ta mặt một trụ tử ra lại l vậy xử ra từ vẫy vẫy tay trụ t ử cùng hàn thành bọn họ ra thân chúng ta không ra mặt đến lúc đó vẫn là hội phiền toái đến hàn thành vẫn là ta đi qua xử lý a Lão gia tiểu ử vừa n ó xong lại đã đảo cho cho báo cáo. nghĩ của mình, được rồi, được rồi. nếu như tử nói khiến cho nơi đó lý à, bằng không thì lộ ra ta cái này ra ra không tín nhiệm năng lực của hắn tựa như ngươi hiện tình huống không đúng lại lý lộ lực lại rồi rồi, cái rồi, thời vội tới i đà được được đó ý thì chằm chằm phát của của A, ra ta ra ra tựa ta ta tóm trụ tử tốt t kịp ngũ âm thầm chằm chằm thở ra tốt ta nhất định sẽ chằm chằm nhanh. Tiểu nhẹ nhàng định nhanh. ngũ ra sẽ làm việc lao dựa lại nhanh nhẹn rất nhanh liền cùng trương hồng đồ cùng nhà bán hàng xong phương hẹn rồi sang tên thời gian nhà bán hàng cũng là thành thật người cường thịnh trở lại điều thuê tình huống hai cái lão nhân hòa vừa mới hạ cương vị nhi tử một nhà ba người ở tại một cái trong phòng mặt khác hai hộ mang đi về sau bọn họ lại chiếm được mặt khác một gian phòng Ta thực tại tốt theo trở thôn chút tĩnh thời、gian. ta cũng biết tốt, một tên, thủ tục ta an, mau mang qua gian, cửa ba sang nữa không kinh chỉ chóng nhỏ nhà bình như nhà không phúc hậu, nhắc phòng khi chỉ không phải thủ tục lên vấn đề, ta chắc là sẽ không công cũng các cân cần được lại lại người giản người đòi rồi. là lý lên là vào nông muốn động muốn sân quán đơn bán vấn sen đem quê đề sẽ xử rõ ở ở vậy người yên tâm chúng ta bên này một tay tiền một tay phòng ở đến tiếp sau sự tình ta hội xử lý Trương t Hồng Đồ cũng Đồ là â mọi đại, tử đã nói, hắn liền thật liền cái, liền tiếp giao tiền trụ tử thật lướt mắt một trực thủ tục hắn sân nhỏ cũng không nhìn sang tên. có làm m người đến tô thiếu thiếu cửa hàng ở bên trong ăn cơm đi cùng trụ tử khai báo một chút tình huống liền vội vàng chạy về bộ đội vẫn là không có lượn quanh đi lên xem liếc mắt một cái có thể nghĩ đối nhi từ có bao nhiêu tín nhiệm lên đại học về sau nhã lệ ngược lại đã thành bận rộn nhất một cái lúc trước tết nguyên tiêu văn nghệ hội diễn nàng bị kéo tráng đinh đi cho đủ số nàng tại đoàn văn công nhiều năm sân khấu công đề không sai hình tượng tốt khí chất tốt một thân quân trang ăn mặc chính khí nâng tay nhấc chân tư thế hiên ngang tăng thêm hết sức chuyên nghiệp lúc này đây văn nghệ hội diễn lộ diện đã chiếm được một cái đạo diễn yêu ái cái này đạo diễn đang ở c h ù chụp một cái về quân lữ đề tài điện ảnh nhân vật nữ chính đúng lúc là đoàn văn công vai chính nhân thiết cùng hình tượng đều giống như vì nhã lệ lượng thân đặt làm bình thường đạo diễn ánh mắt rất bắt bẻ tìm hơn nửa năm cũng không tìm được phù hợp diễn viên đang định gác lại thời điểm nhã lệ xuất hiện hắn mở ra một cái lại để cho nhã lệ không cách nào kháng cự hậu đãi điều kiện mời nhã lệ gánh cương nhân vật nữ chính nhã lệ cùng người nhà thương lượng qua đi chủ yếu là trưng cầu trụ tử ý kiến trụ tử sau khi đồng ý nàng mới quyết định tiếp hạ cái này điện ảnh gần nhất nàng đều bận rộn tiến tổ chức tập huấn cũng đã bận đến chân không dính đất vẫn là hội đánh thời gian trở về nhìn xem trụ tử trước khi đi làm ơn tô thiếu thiếu giúp hắn chiếu cố trụ tử tô thiếu thiếu xấu hổ nói nàng nói ngực hiện tại là nàng dựa trụ tử chiếu cố đệ đệ muội muội tóm lại đã đến thủ đô về sau trương hồng đồ cùng nhã lệ cũng do、so、tô thiếu Thiếu cùng h à n thành bề bộn ba ấ t quá bọn họ h i người nhà đã sớm tháng â n như một nhà, tử tại bên nào ở cũng giống nhau, chẳng qua là lão ra từ muốn ngày ngày chứng kiến h một trụ tử tại từ là lão ở c qua ra u trai, i v ệ này sự tình n sự c ũ liền lộ ra lửa xém lông mày. Ba tháng ra Ba xém mày. để thời điểm sân nhỏ hết thầy thủ tục làm thỏa đáng trụ tử lại có thể làm chỉ là c h o i c h o i hài tử lại để cho hắn đi thu vào làm thiếp từ tự nhiên không có gì sức thuyết phục mặc dù tăng thêm cơm nắm mấy cái cũng đều lộ ra nhi diễn cuối cùng là tiểu ngũ cùng hàn thành đi trước tìm kiếm tình huống c hai í n như nguyên chủ phòng theo như lời, bọn h chủ theo họ h đem lời, k ó cũng thay đ ổ gõ nửa ngày nửa cái ử a ai cũng câu không lời trả đ p thẳng t đến ể u muốn mũ mới nói bọn hùng hùng hổ hổ tới đây mở cửa. Hai cái đập đây bệt cửa, cửa. họ hổ hổ mở lão nhân ra ra mặt mở đầu khe cửa thiếu cái răng lão đầu g i ò gió hùng hùng hồ hồ phòng ở là đơn vị cho ta nhi t ử ở cũng ở đã nhiều năm cho chúng ta ở chính là muốn ở cả đời ta không cần biết ngươi là ai trừ phi cho chúng ta a n bài chỗ ở mới bằng không thì chúng ta không truyền cũng không có địa phương có thể truyền nói xong cũng muốn đóng lại cửa tiểu ngũ ra tay đem cửa đứng vững căn bản đều không có đầy cửa mặt sau lão phu nhân ôi một tiếng giả ngã đánh người rồi đánh người rồi đây là muốn bức tử chúng ta một nhà ba người a ta nhi từ công tác cũng không có các ngươi nếu lại b ứ c chúng ta chúng ta một nhà ba người phải đi nhảy sông đã chết oan hồn cũng muốn lưu tại nơi đây ta xem các ngươi ai dám vào ở đến lão phu nhân chỉ vào hàn thành n g ư ơ i là ngươi là ngươi bức tử ta lớn lên tốt lông mày tốt mạo cơ nhiên làm r a loại này phát dồ sự tình ngươi đơn vị nào đi làm ta muốn cáo ngươi ta muốn đi các ngươi lãnh đạo chỗ đó cáo ngươi cáo ngươi khi dễ người g i ả yếu dù sao ta n h i từ công tác đã không có chân trần không sợ đi giày ai sợ ai à cái gì cũng không có làm hàn thành tiểu ngũ lúc trước đến xem phòng ở đã lĩnh giáo qua một lần về sau mang trụ tử đến lần kia còn có một người nhà không có mang đi bọn họ một nhà vừa vặn đi ra ngoài không có gặp gỡ hàn thành cùng tiểu ngũ cũng không am hiểu cùng người đàn bà tranh chua đánh giao tế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửa bành mà một tiếng đóng lại hai người nam mặt người tướng mạo dò xét tiểu ngũ làm sao bây giờ hàn thành nhíu mày trước rời đi nơi đây lại nói tiểu ngũ cũng đoán được bên trong người hội nghe góc tường cùng hàn thành đi xa một điểm mới nói hiện tại làm sao bây giờ hàn thành hai cái lão nhân tại mạnh bảo sợ là không được trở về nghĩ lại biện pháp a bọn họ nhi t ử không có ra mặt trước lý giải một chút bọn họ nhi t ử là cái gì tình huống tiểu ngũ điểm đầu cái kia tiểu hòa ta lúc trước bái kiến ốm yếu nhìn xem không có gì tinh thần chính là chỗ này hai cái lão nhân không tốt đối phó Hàn tiểu h h à n n ó nếu như không h t xử lý thích đáng, cho dù tạm thời cho bước đáng, đem đi, người dù về s a c ũ ngũ là lên lộ dày, hậu hoạn họ có một câu nói đúng, chân chần không câu buộc lên tuyệt lộ chuyện cùng, bọn nói đúng, người vô có gì bị một đi sợ n g làm điểm ư ợ c đ ra, trước tra người người bọn như từ tình huống lại nói. điều lại i tìm thêm từ t họ u ngũ đ i ể gật đầu ta nguyên lai liền khích lệ qua trụ tử không cần cái nhà này có thể trụ tử nói hắn đến nghĩ biện pháp trụ tử một cái c h a i c h a i tiều tử cho dù tăng thêm cơm nắm bọn họ cũng đều là hài tử có thể có biện pháp gì lão gia từ cùng ta trương ca cũng thật bông tay mà kể sùng hài từ cũng không phải như vậy sùng đ ó a sớm biết rõ ta sẽ không nói cho trụ từ có như vậy cái sân nhỏ hiện tại còn thật là một nóng tay khoai lang hàn thành không như vậy xem ngươi không cần xem thường trụ từ cùng ta như từ người t i ể u q u ỷ đại một cái so một cái hầu tinh chúng ta đại nhân làm không được sự tình không chuẩn bọn họ có thể hoàn thành tiểu ngũ biết rõ bọn họ mỗi cái cũng rất thông minh nhưng đó là tại học tập lên thông minh tại trong chuyện này tiểu ngũ không ôm cái gì hy vọng t hàn ự c được cuối cùng chỉ có cho công cùng tại thể từ mặt lại mời đi đem người đuổi đi,、những、người này cũng thật không những lên an n để đem lão ra ra y c ũ g thành ậ thật t biết tuổi ta một không không hổ, phải họ đánh họ h nếu bọn muốn bọn bữa. đại xấu xem t à nói h n người tới không còn lối thoát mặt mũi là không đáng nhất được một nói đồ vật vẫn là tìm xem bọn họ mềm sườn lôi thôi a liền từ bọn họ nhi thử bắt tay vào làm thử xem tiểu ngũ tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn bọn họ hai cái đại nam nhân liền một câu cũng không có nói liền liên tiếp bại lôi thật là biệt khuất hai cái lão nhân chính như tiểu ngũ suy nghĩ đem lỗ tai dán t ạ i trên cửa nửa ngày không nghe thấy cái gì động tĩnh lão phu nhân lỗ tai không có lão đầu tốt sử dụng liền hỏi bọn họ nói cái gì có phải hay không rời đi a lão đầu nói giống như rời đi hai cái này thoạt nhìn so sánh nhã n h ậ n chúng ta chỉ cần khóc lóc om sòm bọn họ liền lấy chúng ta không có cách lão phu nhân thở dài như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp a vạn nhất bọn họ mời công an đến oanh chúng ta Khó nói chúng ta còn có thể ta đến ố i phải nói rời đi nơi đây chúng ta nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta hai cái ngủ dưới công chí khóc lóc có chúng Chúng cầu cũng không có không? không an đồng ngày ngày nghỉ ngủ quan gầm ta ta đầu đây đâu? thể hệ h kéo Lão là om sòm một một t ở h chúng như ư n g ta từ đây u Nói đến đ â lão phu nhân lại bắt đầu lau nước mắt ta mệnh khổ như từ a êm đẹp đàm phán cái đối tượng làm sao lại náo thành loại sự tình này a hắn ngày ngày như vậy nửa chết nửa sống xuống dưới cũng không phải biện pháp a Nghĩ đến chính mình quan trong phòng đã gần một tháng, đánh cũng đánh, mắng mắng như đem đã một tử, lão tới tử thương từ nhất ngoặt thể thể một một thực tại kéo không được ta liền lấy cái xe tải mang theo tử nhặt tóm lại là không đói chết. bi chi lại lại liền cái đi chai lại đói lão là là lưng là là lấy là Lão sao kéo kéo đầu đó đến, được cũng cũng chủ, cũng ngược có hắn không ngày ngày, không mang như không hạ dù ra xe ve phu nhân trốn đến một bên đi lau nước mắt khổ sở e rằng dùng phục thêm không có chút nào nửa phần vừa rồi người đàn bà tranh chua chửi đ ổ n g cái bóng đập vào mi mắt là tràn đầy một dương vàng óng ánh vàng rực rỡ vàng thỏi khó trách người trong nước cũng thích màu vàng đại biểu t à i p h ú thì hưu thích vàng mùa thu hoạch vui sướng cũng là ánh vàng rực rỡ liền phật tượng cũng thích tố kim thân người chứng kiến vàng tâm tình thật không cách nào hình dung xinh đẹp tiểu bánh bao thịt vô ý thức cầm lấy một khối vàng thỏi bỏ vào miệng khẽ cắn ai nha một tiếng cầm xuống dưới vừa nhìn đi ra một cái nguyên vẹn dấu răng tô thiếu thiếu im lặng nói tiểu bánh bao thịt vàng không có thể ăn nhìn cái này giấu răng là thật vàng tỷ lệ cũng không tệ lắm nhiệm t i ể u bánh bao thịt tuổi cho dù tốt nếu không phải thật vàng cũng cắn không động tiểu bánh bao thịt nói mà m a ta biết rõ vàng không có thể ăn nha ta đã nghĩ nếm thử cái gì hương vị cơm nắm bóp hắn mặt ngươi A, đừng cái gì đồ vật cũng hướng miệng ở bên trong nhét có chút đồ vật ăn trong hội độc hội đau bụng tiểu bánh bao thịt phình quai hàm ăn ngon mà nói đau bụng cũng là muốn nếm đát toàn bộ người nhà cũng là lấy cái này ăn hàng không có cách nào hàn thành cái này một xương vàng liền đủ mua hai cái thứ hợp viện đi à nha t ô thiếu thiếu hỏi hàn thành gật đầu vậy là đủ rồi cho dù hàn công quán như vậy quy mô cũng vậy là đủ rồi hiện tại liền hàn thành cũng đem khu nhà cũng gọi là hàn công quán Tô Thiếu Thiếu gật đời ầ u nhiêu nếu sáu đều nói, cái kia chúng ta trước hết dùng cái này dương vàng viện, nhìn những còn này dương vàng, bọn chẳng có có cái kia cái đi đổi hai cái Cái cái phải đổi trước khác cả ta bao ra hết hợp thứ họ thể tứ tất à. là xem là sau có thể có được một cái tứ hợp viện đã là không phải p h ú tức thì đắt tiền người ta cái này nếu là có m ộ ư ơ i hai cái được ao ước sát bao nhiêu người a Tô Tiếu Tiếu tưởng nhất trạng thái tứ trong tốt nhất cũng mua tại、Hàn、công lại cái viện cái nhãi người cái, mua sau mua quán sau lý là nhà con cũng Hàn cận, nắm hợp phụ cơm về về kỳ ế thừa mặt thành tùy tiện Hàn khác nhãi một một cái, Hàn không ở Hàn chỗ nào công quán, con người muốn công quán cái, cái được. đều k ở ở thật so sánh với tứ hợp viện tô thiếu thiếu càng muốn ở đời sau cái loại này có mà ấm có dành điều cao t ầ n g phục thức hoặc là đại biệt thự tứ hợp viện trụ cột phương tiện vẫn là không tốt chẳng sờ cải tạo đứng lên cũng luôn không bằng hiện đại phòng ở ở nhanh và t i ệ n bất quá cũng đặt mua bất động sản cũng không phải tốt nhất đầu tư phương pháp bách nghiệp đãi hưng đích niên đại quần áo ăn ngủ nghỉ bất kỳ một nhóm làm đứng lên kiêu ngạo làm mạnh hiệu quả và lợi ích cũng sẽ không so t ứ hợp viện tăng giá trị tài sản năng lực kém mấu chốt còn có thể dẫn đầu một đám thân bằng hào hữu i cùng một chỗ phấn đấu cùng càng nhiều nữa cùng một chỗ làm giàu làm giàu phú tức thì kiêm thế thiên hạ như vậy tăng giá trị tài sản tài phú mới có ý nghĩa t ô thiếu thiếu trong đầu đầu tiên xuất hiện chính là nàng ẩm thực vương quốc nếu mấy cái nhãi con một cái trong đó đi học kiến trúc thiết kế về sau nói không chính xác có thể mở một cái điền sản công ty còn có thể đầu tư xa tại tô g i a thôn lý ngọc phượng mở một cái phục trang cửa hàng tô chấn chung chỗ tại xưởng chế biến thịt cho phép cá nhân đầu tư cũng có thể đầu tư để làm hành động lớn mạnh mẽ hoặc là bọn họ có kinh nghiệm đầu tư bọn họ bắt đầu từ số không mở một cái cũng được còn có tô chấn hoa những năm này heo nuôi dưỡng được không sai mở một cái trại chăn nuôi cũng đều là thật tốt lựa chọn t ô thiếu thiếu tư duy phát tán bên cạnh mở dương bên cạnh thiên mã hành không xây dựng nàng chữa bắt còn không có nhất p h i ế t buôn bán bản kế hoạch vui vẻ được kém chút muốn cười ra tiếng thẳng đến mấy cái nhãi con oa một tiếng mới đem lực chú ý của nàng kéo trở về t ô thiếu thiếu nhìn xem mở đến đệ tứ dương bên trong mũ phượng miệng cũng o mà bắt đầu hàn thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn làm thời điểm theo cái khắc trụ cầu đào ra dương thời điểm cũng đã nói mấy cái tương đối nhẹ bên trong trang không phải vàng một cái trong đó chụp cầu đào lên ba cái dương ở bên trong nên chính là chỗ này chút rất có kỷ niệm giá t r ị châu báo đồ trang sức các loại vàng nên chỉ có cái này ba dương tô thiếu thiếu cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thủ công tinh tế m ũ phượng nghiên cứu một chút Tìm phượng hoàng hồng ngọc bích xạ minh châu những thứ này phù hợp tự nhiên không cần phải nói mấu chốt là mỗi một đạo trình tự làm việc cũng tinh đ i ê u t ế chắc sao đoạt thiên công nhẹ tay nhẹ khẽ động phượng hoàng sẽ vỗ c á n h muốn bay hàn thành cái này m ũ phượng giá trị liên thành so trang đầy một x ư ơ n g vàng còn muốn quý trọng đâu hàn thành nói vậy giữ lại cho tiểu bánh trôi làm đồ cưới tiểu bánh trôi biểu lộ thập phần g h é t bỏ ba ba ta không cần cái này m ũ thoạt nhìn rất công cành t ô thiếu t i ế u nói Không không những mang, gì, có việc gì, mũ tiểu h chúng ta lão hàn ứ này là đều lão ta bảo, về truyền so một đời, một t đời đời. i bánh trôi tự nhiên còn không hiểu mụ mụ nói cái gì là làm cái đó t ô thiếu thiếu đã không thể chờ đợi được đều muốn mở cái kế tiếp bảo dương Cuối c ù người hai cái d ơ n bên trong cũng đều như hàn thành sở liệu, đều là chọn bộ giá trị liên thành chân bảo đầu diện nhiên không trang nhưng những này nhìn chính liên thành, ngày tiện nói, ngày n g giá giá giá giá. g ở bộ bảo báo bảo bối bộ trị tô thiếu thiếu tuy trị tùy một thể ra châu sức, cầm có chụp đều đều đầu đồ đi đấu giá mà nói, đều liệu, hiểu sau ư là là là mà sở vừa cuối cùng dương ở bên trong trang không ít c ổ ngọc đều là một ít vòng tay ngọc bội vô tự bài cái này cùng loại tiểu bánh trôi trên cổ bình an khấu cái loại này vô cùng tốt ngọc loại hải từ mang c ổ ngọc có thể bảo vệ bình an Cái này là giàu nghèo cách này nghèo là lão dầu xa, ra tô đợi ư c một k h ố bình an khấu chút ũ n truyền truyền g gia lấy làm ra đồ c o lão bao theo trong cho hậu đại, lão hàn ra hơn phân không nhiêu thiếu thế không bình khấu h đâu. tiếu tiểu màu đại, điểm đi Đợi biết cái cái cái người cái. nửa dương cũng bên cùng nước cũng không tệ bình an khấu đi ra rõ ra ba ba ca ca có sắc c Tô tìm một tệ một một nữa đi tìm cây dây đỏ từ hệ đến trên cổ cái này đồ vật rất chân quý đeo có thể bảo vệ bình an hỷ nhạc cùng tiểu bánh trôi trên cổ đeo đích giống nhau có thể ngàn vạn không thể vứt bỏ a Nam hải tiểu ử đ ố với mấy cái này nương nhi bẹp đồ vật cái nhi lại di mấy tâm, này yêu y c nương không quan tâm, bọn họ h bẹp đồ u n không chừng lúc nào ném đi cũng không biết rõ, ngại phiền lúc toái, đi biết bất rõ, q á mụ mụ cho, sẽ không thích cũng chỉ có được không thể đeo sẽ Tiểu là rồi. bánh bao thịt vẻ mặt ghét bỏ nhíu lại cái mũi nói mà mà ta cảm thấy vàng so sánh xứng ta muốn không ta vẫn là mang cái vàng a dù sao lại không có thể ăn đối lập cái này thường thường không có gì là hòn đá nhỏ tiểu bánh bao thịt vẫn là càng thích ánh vàng rực rỡ trợt hiện vẻ mặt đại vàng Tô t hàn i Thiếu ế u thấy bọn họ cũng vẻ mặt ghét họ bọn bỏ, cũng cũng vẻ l im g thành g n mang vàng, liền mang này. chọn lớn bình an khấu, đem lớn nhất một cái đưa cho Hàn Thành, nói ba ba cùng mụ mụ cũng một người mang một cái, chúng ta toàn bộ người g thích Tô Thiếu Thiếu chút một chút một một một hợp hai hơi khấu, cho nhà cái cái cái cái, đem mụ mụ đưa ba ba lại lấy đều bộ bình có cũng bình an. Hàn thành ý nghĩ đầu tiên cũng là kháng cự nhưng t h ầ y ái nhân vẻ mặt chờ mong ánh mắt sáng rực lời ra đến khóe miệng sinh sôi nuốt trở về đổi thành mang toàn bộ người nhà đều được mang nhãi con nhóm đều lười được khinh bỉ so bọn họ còn nghe mụ mụ lời nói ba ba bảo dương mở đã xong dự kiến ở trong hợp tình lý kỳ thật cùng bọn họ dự đoán kém không nhiều lắm nếu đem những thứ này đồ vật toàn bộ cầm lấy đi bán c ó cải lấy tiền mặt mà nói phú khả địch quốc khả năng khoa trương chút nhưng là đích thật là tương đương cực lớn một số tài phú đại bộ phận người cố gắng mấy cuộc đời cũng kiếm không đến cực lớn tài phú Hàn ra như vậy, để bao hàm người ra bao vậy, để tôi a của nên còn có một chút đồ của đồ bình nhưng chuyên chính có chút các một một một vật, hoa đồ đồ đồ đời đời, sứ loại là là k n g b ế thiếu thiếu một người nhà sinh hoạt cũng sẽ không bởi vì này chút ngạch khoảng thu nhập thêm phú đến mà sinh ra biến hóa t ô thiếu thiếu ân cần d ạ y bảo lại để cho nhãi con nhóm nhất định phải thù khẩu như bình giữ kín như bưng một điểm cũng không thể đem trong nhà bí mật tiết lộ ra ngoài nhãi con nhóm tại điểm này vẫn là rất có đúng mực hai cái tiểu nhãi con mặc dù không biết rõ vì cái gì nhưng là mụ mụ nói không thể ra bên ngoài nói sự tình bọn họ chính là bị đánh cũng sẽ không nói ra Trong nhà lập tức thế một Tô Tiếu Tiếu trừ một một bảo nào bảo bảo vào. nhà nhiều nhiều như vậy bảo bối, muốn như quản vấn lớn, vẫn nghị dương vàng ở nhà còn lại đi ngân hàng mở một cái quỹ bảo hiểm tồn chỉ hiểm là là lập lại vậy cái bối, đi đi đề đề quỹ mở ở hàn thành nghĩ nghĩ nói không phải nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao Hiện hiểm khiến tại đi dàng mở quỹ bảo hiểm dễ cái h chú h o sự của ý người k c cũng không h p ả trăm p h ầ này trăm t an o n n chờ g à mai ta làm ta tài liệu cho đều ở năm h thế một cái đại bồn hoa, đem Dương Trang thành rào chắn thế tại trung gian là được chờ về sau đại hoàn cảnh、tốt、hơn thời à rào là này một Trang tại trung tốt đem điểm cái được Cái đại gian đại rồi nói bồn Dương Nguyễn sau sau. về đầu người đối ngân hàng ỉ lại trình độ tự nhiên không có đến từ thế kỷ hai mươi một tô thiếu thiếu mạnh mẽ hàn thành nghĩ như vậy kỳ thật cũng là có thể lý giải tôi t h ế u thiếu làm thiếu rất Tô t h i tức i u thì bắt đầu lại để cho tiểu ngũ bắt tay vào làm lưu ý t ứ hợp viện Tốt nhất tại ố t nhất t chúng tôi a ra hàn khu nhà của phụ cận phố nhỏ, thực cận k của tại n đúng sự thật, xa một chút cũng được, nhưng tốt nhất vẫn g được chút sự thật một tốt t xa là ạ cái kia m ộ thiếu thiếu xem ra mua nhà quan trọng nhất là mua khu vực tuyển trung tâm khu vực trung tâm tài sản bất kỳ thời điểm cũng luôn không sai tiểu ngũ hít vào một luồng khí lạnh nghe được tô thiếu thiếu cứ nhiên muốn mua hai ba cái thứ hợp viện vẫn là tốt nhất khu vực là thật rất là khiếp sợ bất quá hắn là lão gia từ tâm phúc biết rõ trương gia cùng hàn gia để bao hàm sâu nhưng không nghĩ tới là loại này sâu không lường được tình trạng tiểu ngũ nói yên tâm ta hội lưu ý bất quá ngươi lập tức muốn mua nhiều như vậy cái chỉ sợ khó tìm tô thiếu, thiếu lắc đầu nói không phải lập tức mua tóm lại chậm rãi thu có một cái tính toán một cái tiểu ngũ hít sâu đi ta biết rõ t ô thiếu thiếu còn nói đúng rồi ta kề bên này sân nhỏ nếu có người bán ra cũng giúp đỡ ta lưu ý một chút tiểu ngũ không nhanh được thực tại nhẫn không được hỏi ngươi còn muốn mua sân nhỏ ngươi mua nhiều như vậy phòng ở làm cái gì tôi t h ế thiếu đến nếu tiếp biết u sau sau tiểu mua qua ta gạt tứ từ một một ta thủ trong tay tiền đặt tin tưởng ta trong tốt Tô không hắn, hợp định chờ hài nhỏ nhà không như nhàn hơn nhỏ chỗ nói viện cái người cái, người người rỗi cái vài người rồi. cũng có ngũ, bốn lớn lên sân lắng sân năm đô đó về về là là lo là à ý đè sẽ mẹ mở mấy ở rõ thiếu thiếu có một chút liền ngừng lại Tiểu thân mũ bản thân làm chương á i đi này n tự một trăm chín mươi hai hàn thành về đến nhà đem tình huống cùng tô thiếu thiếu nói một chút tô thiếu thiếu biết rõ hàn thành liền cửa ra vào cũng không có đi vào cười đến vui hàn thành đồng chí người đây là tú tài ngộ thượng binh có lý nói không rõ đi à nha vẫn là chờ tiểu ngũ cha rõ ràng tình huống trở về rồi nói sau hàn thành bất đắc dĩ xoa xoa thê thử phát bưng cùng lão nhân không có cách nào k h á c giảng đạo lý lại không thể đánh chỉ có thể theo bọn họ như thử thân từ trên xuống dưới tay cũng không vội tại cái này hai ngày đến lúc đó lại đúng bệnh hạ thuốc tô thiếu thiếu nói không có việc gì ta am hiểu cùng lão nhân giảng đạo lý đến lúc đó chúng ta đi xem cơm nắm nghe xong phát hiện chuyện này chính mình giống như không có gì dùng võ chi địa t r ò n g mắt nhanh như chớp mà c h u y ể n cùng trụ t ử đúng rồi cái ánh mắt cơm nắm nói ba ba mụ mụ chúng ta đi ra ngoài chơi một chút tiểu bánh nhân đậu cùng long phượng thay tại ngủ chưa hai cái này đại nhãi còn đã sớm đã không có ngủ chưa thói quen trong bình thường buổi trưa đều là đệ đệ muội muội đi ngủ bọn họ làm tự mình nghĩ làm sự tình tô thiếu thiếu có ý t ứ là nhãi con lớn hơn được là tự nhiên mình không gian chỉ cần không phải làm chuyện xấu cũng không cần trôi qua làm vượt cho nên cũng rất ít hỏi đến bọn họ giữa trưa đi làm cái gì không hỏi xem bọn nhỏ đi nơi nào sao hàn thành chằm chằm vào hai cái hài từ bóng lưng hỏi t ô t i ế u t i ế u nói ngươi nhi t ử ngươi còn không lý giải sao còn có thể đi nơi nào nhất định là đi mặt sau sân nhỏ nha ngươi muốn hay không vụng trộm cùng đi qua nhìn xem hàn thành xoa xoa tô t i ế u t i ế u đầu lắc đầu không cần không có ai khi dễ được bọn họ cơm nắm cùng trụ từ hai năm qua nhảy lên nhanh hơn giống như nháy cái mắt công phu liền t r ư ở n g t h à n h tiêu t ử t ô thiếu thiếu nói cũng không phải là tiếp qua vài năm nên nói yêu thương kết hôn sinh tử ngươi cùng ta là được ra ra nãi nãi bối hàn thành ôm tô thiếu thiếu có thể cùng ngươi cùng một chỗ biến lão cảm giác thật tốt tô thiếu thiếu ôm hàn thành eo dùng cái mũi vây quanh hắn có thể ta một chút cũng không muốn biến lão hàn thành cười nói ừ ta biến lão ngươi không thay đổi tô thiếu thiếu dỗi ra ngón t r ỏ chọc chọc hắn sương sườn liền ngươi nói ngọt cơm h h như tô thiếu thiếu sở liệu, ra cửa chính, hai cái đại nhãi còn không theo cuộc hẹn sau này đi. Chủ như thật không không í n còn này nói, nếu như là lão gia gia cùng lão nãi nãi còn tô tiếu tiếu tử thể liệu, cái đại đi. lại cuộc sau sở là lão lão làm, ra ra cửa ra cùng dễ nắm nói dù sao chúng ta đi trước tìm hiểu một chút quân tình nhìn xem là cái gì tình huống lại nói trụ tử gật đầu ta cũng là ý thứ này hai cái tinh thần lanh lẹ tiều t ử hùng dũng n g o à i vệ khí phách hiên ngang đi đến một trăm linh hai cửa sân trước nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa sau nửa ngày không ai phản ứng cơm nắm tăng thêm gõ cửa lực độ bên trong truyền đến một đạo giò gió lớn g ọ c đều chết hết bên trong không có người sống cơm nắm cùng trụ t ử đối mặt liếc mắt một cái tiếp tục gõ cửa lão đầu hùng hùng hổ hổ đến mở cửa không phải nói không truyền sao các ngươi tại sao lại mở cửa chứng kiến hai cái choai choai tiều t ử ngay tại chỗ tạp cái xác chuyện gì có phải hay không đi nhầm cửa trụ tử nháy mắt ra ra ngươi là ai nha lão đầu nói cái này là nhà ta ngươi hỏi ta là ai đi đi đi nơi đây không là các ngươi đến chơi đùa địa phương trụ tử thuận thế ngẩng đầu nhìn biển số nhà khó có thể tin hỏi một trăm linh hai không sai a ra ra n g ư ơ i có phải hay không lầm nha cái này là nhà ta vừa mua phòng ở các ngươi như thế nào ở bên trong nha cái gì lầm ta một mực ở tại bên trong lão đầu nghe xong muốn đóng cửa nhanh tay lẹ mắt cơm nắm một phen đứng vững cửa trụ tử nói ra ra chúng ta ra đem tất cả thân tích cũng cho mượn mấy lần mắc nợ buồn thiêu mới mua hạ cái phòng này các ngươi làm sao sẽ một mực ở tại bên trong ta cũng xem qua phòng bản viết chính là ba ba của ta tên nha lão đầu sức lực đương nhiên so không được quanh năm đoán luyện hai cái t r a i t r a i t i ể u tử ta mặc kệ các ngươi có mua hay không bán hay không tóm lại ta một mực ở tại cái này bên trong ai cũng đuổi không đi cơm nắm oa mà một tiếng giả khóc oa oa oa Ta ngủ n hơn i dưới cầu thật vất vả mới có một cái gian ề u cầu năm như ngày phòng, người một thật vậy vất vả có khóc nữa h như thế nào khóc sẽ khóc. Hơn ỏ này nói nào n sẽ cái này hai hài từ ăn mặc so với hắn tốt hơn nhiều khí sắc hồng nhuận phơn phớt sạch sẽ thấy thế nào cũng không như là ngủ dưới gầm cầu người a Người, người trụ tử nói m mua thậm đem chiếm chúng cái chí các các cứ các cho chúng phòng nghĩ nhiên phòng nhanh phòng người dụng này bán người, người người người ta ta ta trả ta. Trụ đi, đều xấu, là lấy đem lại ở, ở xong cũng muốn hợp trụ tử oa oa khóc lớn lên hai cái trông khí m ư ờ i phần choai choai tiều hòa không chút nào khoa trương mà nói khóc đến là ngày sụp đổ mà n ứ t ra người nghe thương tâm nghe thấy rơi lệ tăng thêm ngày hôm nay là cuối tuần trong ngõ hẻm từng nhà đều có người ở nhà cái này một trận trực tiếp đưa tới phụ cận hàng xóm đi ra vây xem có người đi ngang qua cơm nắm liền lập tức đem người giữ chặt thuốc thuốc a di các ngươi nhanh giúp đỡ ta đuổi đi cái này xấu ra ra hắn chiếm đoạt chúng ta ra phòng ở không chịu trả lại cho chúng ta đây là chúng ta ra hoa thật nhiều tiền mua phòng ở oa oa oa Phụ cơm nắm nói cái này xấu ra ra cưỡng ép chiếm lấy chúng ta ra phòng ở không chịu mang đi cơm nắm là ai đi tới chỗ nào đều là một hô trăm câu trả lời lão đại đồng học nghe xong lão đại bị người khi dễ cái này còn phải nhìn lão đầu từ liếc mắt một cái nói câu lão đại ngươi chờ sau đó một dãy thuốc lá chạy đi ngang qua mọi người chỉ t r ò lão đầu cũng không phải trời sinh liền ra mặt d à y hắn nhi từ h ạ cương vị lúc trước cũng là có thể cùng hàng xóm ở trung hòa thuận bình thường lão đầu hắn cũng biết rõ lại tại nhà người ta trong phòng không đi không phải g i ả i thích hợp chi kế hắn vốn mặt m ò cũng đã không có ý định đã muốn nhưng vẫn là chịu không được nhiều người như vậy đâm hắn cột sống chỉ t r ò Cơm học có cái gục cơm trước Chúng ngươi. ngươi nắm một mang nhóm nắm mặt một dám đồng không dẫn nhiều đồng bọn tới đây. đồng bọn đứng thành hàng, đánh hắn. đây. đại hồi gậy giúp theo theo khi tiểu tới Tiểu tại ta lại ai dễ lão xếp Tinh thần phấn cơm h phồn vinh mạnh mẽ, choai choai hài phẫn. ấ n nguyên lòng mẽ một đám lòng đầy cam c tử đầy nắm mê đề cũng không dừng lại năm lớp sáu hắn và tiểu bánh nhân đậu là thân huynh đệ vẫn là nhật báo còn tiếp lên chủ bút gặp thi tất nhiên thi đệ nhất chuyện này tại tiểu học có thể nói nhai chi hạng nghe thấy cơm nắm hội đùa đồ vật nhiều đùa cũng tổng không keo kiệt mang theo bọn họ già như vậy thiên nhiên là một hô trăm câu trả lời bọn họ số một mê đệ phạm trì quang đồng học vừa gõ đồng cái chiêng ca ca chúng ta người đông thế mạnh chúng ta giúp ngươi đánh đi vào chiếm lĩnh cao mạc sông lên a bọn này trong hai t i ể u t ử gần nhất chiến tranh phim đã thấy nhiều nói chuyện lên đến cũng không luân không loài Cơm nắm, không hỗ là trụ a tiểu cái nồi đệ nhóm, cái này cầm lấy nồi chén hồ cầm lấy lô b t tử đồng học cũng tới trụ t ử tại trong lớp đích nhân duyên vô cùng tốt bạn học của hắn cũng so với hắn đại Đúng là vừa nóng là lại vừa máu trụ o n không cần g hai tuổi, t đều r từ ử nửa nói, cận nhà vẫn trung nồi chén hồ lô bồn tê thự tới đây, bọn nhỏ cũng đã đến, ra trường tự nhiên cũng không ngoại lễ, nửa cái phố nhỏ người có cái cái, thiểu tới cái một một mặc cầm rốt tốt tốt, tê thự tự học học cả học chắn kéo kệ phụ phố hồ ở là lệ, đầu đều lấy lô ra đây, đã sửng cùng cơm nắm nguyên bản chẳng qua là chuẩn bị tới đây tìm hiểu một chút quân tình không nghĩ tới náo loạn lớn như vậy trận chiến Tô Tiếu Tiếu ở n hàn thành ngươi đi xem một chút a tiểu ngũ làm việc hiệu suất cao hơn phân nửa ngày thời gian đã lấy được nhà kia thuê trực tiếp tư liệu cái này gia đình họ ngô nhi t ử gọi ngô đồng quê quán tại thủ đô vùng ngoại thành lão tới tử ngày bình thường rất sùng nhi t ử nhi t ử tốt nghiệp trung học lão đầu đem công tác cho nhi t ử chính hắn cùng lão phu nhân ngày bình thường bày cái quán nhỏ kiếm chút tiền sinh hoạt nguyên bản toàn gia sinh hoạt coi như là khá lắm rồi Cái cũng có coi người nhà tuy nhiên nhi ngoài, này nhà sùng nhưng ngô đồng cũng không có trường ngoài, coi như tuy từ, lãnh đạo gia cảnh hài lòng năm trước còn thi lên đại học tự nhiên không muốn nữ nhi gả được quá kém vì vậy trình diễn cầu huyết bổng đánh uyên ương sinh sôi hủy đi giải tán bọn họ luôn luôn ôn hòa ngô đồng đi tìm lãnh đạo lý luận trong quá trình đem lãnh đạo đ ẩ y ngã trên mặt đất lên dẫn đến hắn bị thương nằm viện cái này một chút ngô đồng chẳng những ném đi đối tượng còn liền bát sắt một khối m ấ t lãnh đạo nữ nhi bị người nhà rửa não tiến vào đại học về sau kiến thức nhiều hơn tăng thêm bái kiến càng ngày càng nhiều so ngô đồng ưu tú bạn học trai sau bắt đầu cảm thấy nguyên lai、like、chính mình tầm nhìn hạn hẹp ngô đồng như vậy cao trung sinh căn bản liền không xứng với chính mình về sau căn bản liền thấy cũng không chịu gặp lại ngô đồng song mất thanh niên từ nay về sau chưa gượng dậy nổi ngô đồng đã đem chính mình nhốt ở trong nhà hơn một tháng không có xuất hiện cửa phòng lão hai khẩu cũng là mỗi ban ngày nước mắt rửa mặt đem khí cũng vung tại đuổi bọn họ đi trên thân người tiểu ngũ nhấp g luôn n có một hớp tô thiếu thiếu đưa tới nước lại hỏi m ặ trường sau chuyện gì xảy gì a sao? n h thế nào tất nào n cả mọi g ư i h ư ớ mặt sau đi? đ ú n gia r ồ trụ tử thường tuần trụ tử đâu? cuối u Bình cũng q y này về khu nhà của tiên để lại. cuối tuần tiên nói n của c tổ lại để ù giáo cơm nắm có chuyện nắm làm tạm h t ờ không quay về. Trường gia g quay về. i dục lý niệm cùng tô thiếu thiếu nhất mạch tương thừa cho hài t ử đầy đủ không gian cũng tin tưởng hài tử nếu như hài tử không muốn nói bọn họ bình thường cũng sẽ không truy vấn tô thiếu thiếu lắc đầu Không b i ế tiểu cả rốt đầu cũng nhận ra tô thiếu thiếu đã nói hàn tĩnh mụ mụ chúng ta đi giúp lão đại đánh nhau tô thiếu thiếu có cảm giác không thế nào tốt sự cảm các ngươi lão đại là hàn tĩnh nha Tiểu chương rốt đầu vẻ mặt tự đầu vẻ à o tô thiếu thiếu bất đắc dĩ một trăm chín mươi ba cơm nắm cùng trụ từ cũng không luống cuống bình tĩnh mà khống chế chiến trường cơm nắm đối lão đầu nói da da ngươi không chịu mang đi là có chuyện gì khó xử a nhưng là nhà của người có chỗ khó cũng không phải chúng ta r a tạo thành nha người cũng không thể bá chiếm chúng ta ra phòng ở không đi cho chúng ta chế tạo khó xử a trụ tử nói ra ra cái này năm đầu tất cả mọi người có chỗ khó nhưng nếu gặp được khó xử liền hướng trên thân người khác đẩy chúng ta ra khó xử lại giao cho ai đó người nói là không phải cái này đạo lý nha ăn dưa quần chúng cũng đều chỉ t r ò đúng vậy a một phen tuổi còn không bằng hai cái oa hoa hiểu chuyện mặc kệ xuất phát từ lý do gì cũng không nên chiếm lấy người ta phòng ở a chính là a người muốn ở người khác liền không cần ở sao người ta tiền thật mua sân nhỏ người dựa vào cái gì chiếm phạm trì quang mẹ vừa vặn cũng t ả i bình thường phạm trì quang ở nhà mở miệng ngậm miệng đều là cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu đối cơm nắm ấn tượng là vô cùng tốt chứng kiến cơm nắm ra phòng ở bị chiếm lấy tự nhiên cùng chung mối thù hàn tĩnh đồng học còn cùng người như vậy nói cái gì đạo lý đâu rồi a di giúp ngươi đi gọi công an đem bọn họ đuổi đi đúng gọi công an đem bọn họ oanh ra đi phạm trì quang gõ một chút c h i ê m g trống hô một câu gọi công an qua、wow, qua、wow, nhóm một hô trăm câu trả lời khua chiêng õ trống hô lớn Gọi công, an. gọi công an ngô lão đầu mặt xanh một miếng hồng một khối liền đầu cũng không dám ngẩng lên rồi một hai người mấy người mười cái tám người đến hắn còn không sợ cũng dám khóc lóc om xòm xé trở về ai là nếu dám động hắn một chút hắn liền dám ngược lại mà không dậy nổi lừa bịp trở về nhưng là hiện tại đến chính là hai cái t r a i t r a i hài tử lại nhiều người như vậy nhìn xem người ta ngoại trừ đem cửa đỡ đòn cái gì cũng không có làm hắn cho dù nói toặc ngày đều là không chiếm lý ngẫm lại cả ngày dùng nước mắt rửa mặt bạn ra ngẫm lại nằm tại trên giường nửa chết nửa sống nhi tử ngô lão đầu luôn luôn thẳng tắp lưng eo cúi xuống đi hai tay che mặt gào khóc mà bắt đầu cơm nắm cùng trụ tử đối mặt liếc mắt một cái đưa tay lại để cho k h u chiêng õ chống củ cải đầu nhóm dừng lại Người bên ngoài bắt đầu cơm h chiếm phòng không khóc ế ngạo, người ta bị chiếm đoạt phòng ở cũng còn n g đoạt ư ta bị có ở i phải ai yêu ai có lý. đại gia ngươi khen khóc không nhìn ngược lên. Đúng cũng tư trước có ý lý, vậy, yêu ớ i nắm nói g ra g ra ngươi đem sân nhỏ trả lại cho chúng ta a chúng ta g i a cũng có sáu bảy mươi tuổi g i a g i a chờ phòng ở ở đâu cơm nắm không có nói dối trụ t ử r a r a ngóng trông cùng cháu trai ở lâu chờ đến cổ đều dài hơn nhưng mà ngô lão đầu như cũ là ôm đầu gối khóc giống nói cái gì đều không có lại nói rất giống người khác khi dễ hắn nói thật nhìn xem cũng là đáng thương hàn thành cùng tô thiếu thiếu đã đến thời điểm thấy chính là cái này tình cảnh mặc dù là làm tốt rồi tâm lý kiến thiết nhìn đến đây ba tầng ngoài người tô thiếu thiếu vẫn là cảm thấy có chút im lặng tô thiếu thiếu hô cơm nắm trụ t ử hai cái đại nhãi con vừa thấy tô thiếu thiếu dây nhỏ đi nhãi con nếu như sau lưng có cái đuôi to nhất định là đong đưa cái đuôi to chạy tới cùng tô thiếu thiếu bình thường cao đại nhãi con người vô tội buông tay mụ mụ chúng ta cái gì cũng không có làm cũng không có đánh hắn là chính bản thân hắn khóc đến cùng là choai choai hài t ử là khi hắn chiếm lấy phòng ở nhưng chứng kiến người ta lão gia ra khóc như vậy lòng c h ắ c ẩn cũng luôn có t ô thiếu thiếu mắt nhìn bốn phía cười nói ngượng ngùng một điểm việc tư quấy nhiễu mọi người cũng giải tán a cô cải trắng đầu nhóm đồng loạt nhìn về phía cơm nắm cùng trụ tử hai người đại gia tựa như làm cái lôi hạ đích t h ủ thế phạm trì quang ôm đồng cái chiêng thùng thùng đã chạy tới a di khang khang đâu hắn như thế nào không có tới t ô thiếu thiếu nói ở nhà ngủ chưa đâu các ngươi đi về trước đi như vậy quá nhiễu dân phạm trì quang lắc đầu khang khang không tại chúng ta phải giúp hắn bảo hộ tĩnh ca ca tĩnh ca ca t ô thiếu thiếu im bặt nhìn xem nhà mình đại nhãi con nhà nàng đại cơm nắm còn thật là tĩnh ca ca a cơm nắm ưỡn ngực ngươi xem ta như là cần phải ngươi bảo hộ bộ dạng sao ừ phạm trì quang lui về phía sau nửa bước nuốt nhổ nước miếng lắc đầu không giống cơm nắm xoa xoa t i ể u mập mặc đầu ca ca ngày mai cho ngươi mang đường n g ư ơ i mang theo bọn họ về trước đi có cần phải nghe nữa ta hiệu lệnh Phạm trải ì quang cái này một chút không trần cái chút một trờ, l ờ tốt tới liền lại lùi lô đi nồi đại về đông đông đông lại chạy về đi vẫy hắn mang tới chén hồ lô bồn chạy hồ vẫy qua â n đồng học cũng đi tới, chương thu viễn đồng học chúng Chủ học tử tới, thu t đi học lưu lại lại ngươi ngươi, ngươi. qua tới giúp à. Chủ tử nói, phải gọi Trải tử ta không cần cảm ơn các người, có cần Chủ cảm các có các sau chuyện này trụ tử ngược lại là đối với mấy cái này đáng yêu các bạn học nhiều chút thật tình thực cảm giác giống như lớp này tập thể so với hắn cho rằng phải tốt đâu Cụ cải được cũng nhanh, cá nhập như như lại, ngược lại có cái chuyện còn cận chính chết cũng cha trước cha, trước khóc cho chuyện. biển lui lại, lại đại lại tiếp nhiệt. đi bi già hơi người lại tiến trắng tụ tán tựa tổ tốt tĩnh trang bất thương mặt thở rộng hắn nhóm nhanh hơn, nhanh, nhập như như ong nhân đến náo Náo loạn động tĩnh lớn như ngô đồng muốn đến mong manh, cha, người trước đừng khóc lại để cho bọn họ tiến đến nói đầu để lưu quả quá, suy yếu họp họ mấy mà vậy, vỡ là là ý bốn người tiến vào sân nhỏ hàn thành đóng lại cửa thuận tay đem xem bát quái người nhốt ở ngoài cửa sân nhỏ coi như sạch sẽ không giống mặt khác phân thuê cho mấy người cùng một chỗ ở sân nhỏ như vậy khiến cho bừa bãi lộn xộn nhìn ra được ở tại nơi đây vài hộ người ta tố chất nên coi như không tệ trong phòng bày biện cũ kỹ đồ dùng trong nhà không nhiều lắm nhưng là coi như là sạch sẽ cho dù nhi tử chưa gượng dậy nổi đây đối với vợ chồng già vẫn là đem trong nhà quét dọn được sạch sẽ ngô lão thái không biết rõ có phải hay không đi ra ngoài mua đồ ăn đi cũng không ở nhà ngô lão đầu trái lại dắt xíu lấy nhi tử ngồi xuống Mình cũng t ạ i bên cạnh hắn ngồi xuống, chầm thiếu thiếu cùng hàn thành đối mặt liếc mắt một cái vẫn là quần chúng lực lượng đại a trải qua trụ từ cùng cơm nắm đồng học như vậy một náo phàm là còn muốn chút mặt mo người tại cái này phố nhỏ cũng ở không được đi lý giải qua cái này một nhà ba người tình huống về sau tô thiếu thiếu trước khi đến cùng hàn thành thương lượng qua mục tiêu thảo gần nhất liên tiếp đến cửa hàng ở bên trong thấy ba bữa cơm bốn mùa sinh ý nóng nảy lập tức nảy sinh cùng tô thiếu thiếu hồn vốn mở ra trong sai quán mỹ ý tưởng cái này một nhà ba người coi như chịu khó dù sao cũng là muốn mướn người nếu như bọn họ nhi t ừ nguyện ý ngược lại là có thể đem hắn mướn đến cửa hàng ở bên trong đến hỗ trợ Tà ý định mở cái tiệm cơm, muốn là tạm thời tác ta trong trợ Tô Thiếu Tiếu tiếng trụ tử thôi. ta trong thủ là hàng ý ý lý định đến đến đầu đầy đủ ngươi muốn không công nguyện bên nói không ngô con kinh ngạc liền cơm nắm cùng tử cũng kinh ngạc không thôi. Cơm nắm không lý giải nói, chúng hàng bên nhân không hỗ chỉ cha phải mở cơm, cơm Cơm mụ mụ chúng ta cửa hàng ở ở cái có cửa có cửa rơi, giải lão sao? sao? vì cái gì còn muốn mướn người nha t ô thiếu thiếu nói n g ư ơ i tiểu thảo thì thì muốn mở một cái tiệm mì cần phải nhân thủ trụ tử hỏi ngô đồng ca ca ngươi nguyện ý sao chính mình có tay có chân công tác kiếm tiền giao tiền thuê nhà không thể so với như vậy lại tại người khác trong sân không chịu đi tới được có tôn nghiêm sao ngô lão đầu lau đem nước mắt vẻ mặt khó có thể tin n g ư ờ i các ngươi thật nguyện ý mời ta nhi t ử làm việc tô thiếu thiếu nói chỉ là một cái không có thành tựu cửa hàng nhỏ công tác hội rất m ệ t a nhưng là nuôi cơm tiền lương dùng để giao cái tiền thuê nhà ăn miệng cơm no nên không thành vấn đề hàn thành nhìn xem mốc điệu ngô đồng chỉ chỉ trụ t ử chúng ta ra hài từ mới một ư ơ i hai tuổi cũng so ngươi một cái hơn hai mươi tuổi đại nam nhân thông thấu cũng biết rõ cái gì là tôn nghiêm ngươi là bọn họ duy nhất trụ cột ngươi cảm giác mình như vậy phù hợp sao Ngô đồng gật gật đầu, hơi thở mong manh nói, cha, ngươi cho ta nấu bát mì à, ta cùng bọn họ thật tốt nói chuyện. gật gật đầu, thật thở ta bát ta tốt hơi cha, cho họ mì Ngô đồng chờ ngô lão đầu đi ra ngô đồng mới nói cảm ơn các ngươi các ngươi không trách chúng ta chúng ta đã rất cảm kích bất quá không cần ta cũng không có cái này mặt tại cái này phố nhỏ ở lại đi ta hội mang theo ta cha nương trở lại ở nông thôn đi chuẩn bị tham gia sang năm đại học ngoại nhân cũng không biết đến là kích thích ngô đồng nghiêm trọng nhất sự tình đối tượng cùng hắn tách ra là một kiện ném đi công tác là một kiện đại học thất bại mới đúng tổn thương hắn nặng nhất đồng dạng tham gia đại học đối tượng thi lên hắn không có thi lên kỳ thật hắn đã sớm làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý chỉ có điều làm lúc đối tượng đáp ứng cho hắn một năm thời gian lại thi một lần kết quả lật lỏng c h u y ể n cái đầu nói người trong nhà không đồng ý hắn nhất thời không nghĩ ra mới có thể đi tìm lãnh đạo lý luận dẫn đến liền công tác cũng cùng một chỗ ném kỳ thật hơi chút suy nghĩ một chút có thể minh bạch bọn họ hai cái vốn là không môn đăng hộ đối người ta còn thi lên đại học một cái có được tốt tiền đồ sinh viên tại trong trường học t u y tiện tìm đồng học không thể so với hắn mạnh hơn nhiều làm sao có thể hoàn nguyện ý cùng hắn cái này trường cấp ba cũng không có đọc xong để tầng công nhân cùng một chỗ chịu khổ chính hắn cũng không nỡ bỏ nàng đi theo hắn chịu khổ quay đầu lại suy nghĩ Hắn có tôi h tình nhân h ể lý loại giải cũng ngoại cũng tiêu tan, loại sự tình này sự k n g g ú p được nhưng là chỉ cần mình suy nghĩ cẩn mình nghĩ là suy thiếu ậ n l ề n nên hiện tại đối với hắn mà nói công tác không phải chuyện trọng tốt tại tác đối rồi với phải cho mà y n h ấ thiếu cố gắng ôn tập t lên đại học, cải i học b n vận mệnh của mình mới đúng. mới h của i Tổ t ế tiếu nghĩ nghĩ như vậy đi ta vừa tham gia hết đại học tồn tại một ít đại học tư liệu khả năng đối với người có chỗ trợ giúp năm đầu đại học lập tức muốn tiến đến người cũng không có thời gian đau buồn xuân tổn thương thu được tranh thủ thời gian tỉnh lại đi chuẩn bị thi ngô đồng nhắm lại hai mắt không được gật đầu cảm ơn quá cảm ơn ta thật cảm ơn các ngươi ngô đồng có ý tứ là hy vọng có thể cho hắn một tuần lễ thời gian dưỡng dưỡng thân thể thu thập một chút đồ vật chờ thân thể khôi phục lập tức mang đi đây đã là cái vô cùng viên mãn kết quả xử lý trụ từ ra cũng không kém cái này một tuần lễ t ô thiếu thiếu về đến nhà đem lúc trước theo thanh phong c h ấ n mang tới sách giáo khoa ôn tập tư liệu sổ tay từ từ tìm khắp đi ra lại để cho hai cái đại nhãi con cho ngô đồng đưa đi qua Cơm nắm nhìn xem nhìn tôi h phần h ậ p k n muốn, n g g mụ mụ ư ơ không lo lắng, hắn h lắng dùng lo ế thiếu k ô n n g g trả cho ư ơ s thiếu nói có trả hay không không sao những thứ này đồ vật cũng liền cái này một hai năm có ích chờ đến các ngươi đại học thời điểm tài liệu giảng dạy cũng không biết rõ sửa đổi phần thành hình dáng ra sao cũng không dùng được giữ lại cũng chính là cái kỷ niệm giá trị nếu như có thể giúp t r ợ một cái trượt chân thanh niên thi lên đại học càng có thể phát huy nó lớn nhất giá trị hai cái đại nhãi con không tình nguyện đem đồ vật đem đến ngô đồng trong nhà đi cơm nắm cầm lấy mụ mụ sổ tay chậm chạp không bỏ được g a o cho ngô đồng trụ t ử cũng giống như vậy tô thiếu thiếu là hắn cùng cơm nắm vỡ lòng lão sư nàng một mực dùng thân truyền giáo mới có ngày hôm nay bọn họ Cơm nắm nói, ca ca học có có có học chúng chúng có ngươi ngươi nắm mụ mụ mà niệm mới nói thành phố đại học trạng nguyên, hiện những này nàng nói không dùng, nhưng là rất có kỷ niệm giá trị. Tuy nhiên nàng nói lên đúng nó lớn nhất giá trị, nhưng là chúng ta vẫn là hy vọng ngươi dùng chúng đại tại đối với giá giúp thi đại giá rồi lại ta ta ta. thứ vật rất trị. Tuy thể trợ trị, hết thể trả là là là là là phố hy cho đồ đã kỷ ngô đồng tinh thần chịu chấn động thành phố đại học trạng nguyên nàng kia hiện tại là thủ đô sinh viên đại học cơm nắm gật gật đầu bằng không thì chúng ta vì cái gì mua nơi đây sân nhỏ nha chúng ta tương lai cũng là muốn thi thủ đô đại học cho nên ca ca ngươi cũng phải nỗ lực không thể phụ ta mụ mụ tốt đồ vật ngô đồng tiếp nhận hai cái thùng giấy coi như chân bảo trịnh trọng gật đầu các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt bảo quản chờ đại học đã xong nhất định châu về hợp phố của về chủ cũ trụ từ cho hắn động viên nói ca ca ngươi nhất định cũng được cố gắng lên rời đi ngô đồng ra cơm n ắ m không biết rõ cho tới bây giờ tìm cái nhánh cây ngậm trong miệng tại trong miệng hai tay chọc vào trong túi quần chạy đến đi cùng trụ tử nói trụ tử ta thật từ nhỏ đã cảm thấy ta mụ mụ là một tiên nữ khi còn bé còn không hiểu chuyện thời điểm cứ như vậy cảm thấy hiện tại t r ư ờ n g thành càng là như vậy cảm thấy ta thật chưa từng có bái kiến so nàng tốt hơn người trừ phi đối phương là một cùng hung cực ác người xấu phàm là đối phương là một người tốt nàng đều là có thể kéo một phen là một phen ta thậm chí chưa từng có bái kiến nàng phát tính khí người nói ba ba của ta đến cùng dẫm cái gì cầu phân vận mới cưới ta nương thông minh như vậy tức phụ nhi sinh ra thông minh ta cùng tiểu bánh nhân đậu lại liên tiếp dẫm phải cầu phân vận cưới ta mụ mụ hoàn mỹ như vậy tức phụ nhi sinh ra xinh đẹp lại thông minh tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi thật ta có đôi khi cũng hâm mộ ba ba của ta Chủ cười cũng các có cải cảm giác mình mới đúng may mắn nhất cái hâm thê thảm phải nhà thể mình tử bật ta ta một ta nhất một bởi biến người người người người người đời mới mới kia cái. nên vốn nên đúng mắn gặp mộ may là là vì cơm nắm lắc đầu không đồng ý kỳ thật mặc dù ngươi không có gặp phải chúng ta nhiều chờ vài năm chờ đến nhã lệ di cùng trương thúc sửa lại án xử sai về sau ngươi vẫn là qua hiện tại sinh hoạt ngươi vẫn là một cái hạnh phúc t i ể u hài từ Chủ cái cái cách được còn cùng cũng cái cơm cái học mực phía trước treo một cây cà cho lực học cũng có không hội thảm thành tính hiểm nhân, nghiêng không hình thấy không thật không phải thiên phía phải hết theo không khả năng tốt như tử ta bắt nạt một tiểu ta ta tập tài một tại treo một rốt ta toàn ta tập tốt nói giống nên biến dáng, muốn muốn này, nói nắm, nếu người này năng kia với loại lại đuổi đuổi sau ra ra ba về vậy. sớm bị âm mẹ đem để đã học tập nhưng thật ra là một loại năng lực tốt đẹp chính là học tập thói quen một khi hình thành thật hội suốt đời được lợi điểm này lên cơm nắm là hắn tốt nhất đạo sư cơm nắm này âm thanh thôi đi ngươi liền ngươi cái kia so mèo con lớn hơn không được bao nhiêu gan nhi còn muốn t r ư ở n g oai đâu ngươi phải hỏi hỏi chúng ta ra tiểu bánh bao thịt đáp không đáp ứng nói lên long phượng thai trụ t ử biểu lộ lại là một nhu cho nên chúng ta còn phải đón lấy làm bọn họ c ả rốt cố gắng làm một cái đáng giá bọn họ đuổi theo gương tốt cơm nắm xoay người t h ủ sẵn trụ t ử bà vai đi lên phía trước đi đi đi thừa dịp mấy cái cây đuôi nhỏ nhóm không có cùng tới đây chúng ta tìm ngày hôm nay có phần g i ú p đồng học chơi bóng đi c h ụ tử nói chúng ta vẫn là về trước đi cùng tô a di nói một tiếng a cơm nắm thở dài ta mụ mụ nói nhà nàng đại nhãi con trưởng thành có thể là tự nhiên mình tư nhân không gian trụ tử lão sư ngươi lại già như vậy khí vượt qua thu xuống dưới ta cũng phân không rõ ngươi đến cùng là cùng cha ta đồng lứa vẫn là cùng ta đồng lứa nữa à trụ tử cơm nắm đúng rồi ta được đi trước cung tiêu xã mua đường khao một chút tiểu nhân nhóm bọn họ ngày hôm nay quá cho ta tăng thể diện rồi trụ tử t r ư ơ n g một trăm chín mươi bốn một tuần sau ngô đồng một nhà đúng hẹn mang đi trước khi đi đối tô thiếu thiếu một nhà liên tục nói xin lỗi cùng liên tục nói lời cảm ơn ngô đồng một tuần này cũng tại xem tô thiếu thiếu cho hắn ôn tập tư liệu hôm nay hắn đối tô thiếu thiếu một nhà quả thực bội phục đến đầu rạp xuống đất liên tục cam đoan cố gắng thi lên đại học nếu không cũng đúng không dạy nổi nàng những tài liệu này chờ đại học hoàn tất cũng nhất định sẽ đúng giờ hoàn trả Tô Thiếu Tiếu thả tâm tính, hết không cho hắn lại quá lực lớn, lòng để cần áp sân ứ c lực nỗ là tốt rồi. s nhỏ lắp đặt thiết bị như cũ là toàn bộ thành viên xuất động cùng tô thiếu thiếu ra sửa rất đúng giống nhau như đúc liền trong sân bích họa cũng vẽ thành giống nhau đấy tiểu bánh nhân đầu cũng tại trụ từ trên giường gạch vẽ long phượng thai tự bức họa ngoại trừ muội muội tóc thật dài hơi có chút dáng tươi cười lớn một chút những thứ khác cùng một lần nữa phục chế dán một cái giống nhau như đúc sân nhỏ tựa như Thủ đô sinh hoạt sinh như ngày ngày ngày ngày đô thiếu thiếu thiếu thiếu các ngươi khả năng được có một chuẩn bị tâm lý lão gia tử nói t ô thiếu thiếu cùng hàn thành đối mặt liếc mắt một cái cái gì chuẩn bị tâm lý lão gia từ cũng không quẹo vào bôi giác nói thẳng gần nhất có một bốn mươi năm mươi tuổi nữ đồng chí luôn ra vào các ngươi gia lão chỗ ở ta hoài nghi đại bá của ngươi khả năng chuẩn bị tái hôn t ô thiếu thiếu nghẹn họng nhìn chân chối nàng cùng hàn thành muốn đều không có nghĩ tới vấn đề này lão gia từ còn nói ta kêu hắn một khối tới đây đợi chút nữa đã đến muốn không các ngươi hỏi một chút tình huống l ã tôi thiếu t ở người già, đã thiếu nghĩ thầm nếu như người khác biết rõ ao phía dưới còn chôn lấy vàng ngấp nghé người chỉ sợ hội thêm nữa Bất từ quá lão ra cái ũ n không có cơ hội hỏi, bởi vì Hàn Tùng g hội hỏi, có cơ bởi b vì c trực h t ế p đem n gọi ư ờ i tới Cái dẫn theo tới đây. g là chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn hàn tùng bách cùng vừa về nước lúc trạng thái so sánh với hôm nay có thể nói đường làm quan rộng mở mã đề tật ngắn ngủn mấy tháng thời gian cả người xem ra giống như là trẻ tuổi mấy tuổi t i ế u t i ế u Hàn thiếu à n h ta v ộ tới các người giới thiệu một chút, Thu Thu ta trai Thành, chất thức phụ Tô t giới người cái người đại Giang i các các cháu bá này nương Lan, Lan, Hàn là là đây phụ thiếu i ế u bọn ọ đều đô đ là thủ ạ học sinh cao tài sinh, tiền Tô t i lượng. đồ vô Tiếu nháy mắt đại bá nương đây là đã xả chứng hàn thành mặt không biểu tình nói ta còn không phải hàn tùng bách sờ lên cái mũi không phải lập tức muốn bắt đầu nghiên cứu sinh thi thử sao đại bá đối với ngươi có lòng tin lập tức là được hàn tùng bách đem chủ đề truyền r ờ i đến nhãi con nhóm trên người nguyên một đám giới thiệu cơm nắm trụ từ bọn họ một cái sức lực khoa trương không ngừng nói đến tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi là long phượng t h a i thời điểm càng làm ở nhìn thấy răng không thấy mắt cảm giác so giới thiệu chính mình thân cháu trai còn tự hào g i à n g thu lan người cũng như tên khí chất thanh đạm như lan m à kệ hàn tùng bách nói cái gì nàng luôn sụp mi thuận mắt vẻ mặt ôn nhu mà nghe khi thì gật đầu khi thì câu trả lời lên một đôi lời tô thiếu thiếu thậm chí có chút lý giải hàn tùng bách tại sao phải lấy nàng cưới vợ cầu hiền thục đã đến hàn tùng bách như vậy tuổi gặp được như vậy tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lớn lên cũng không tệ lắm nữ đồng chí mai m ở hai độ cũng là nhân c h i thường tình t ô thiếu thiếu cười nói đại bá kết hôn chuyện lớn như vậy tại sao không gọi chúng ta đi uống hai chén chúc mừng một phen chuyện khi nào nha như thế nào chưa từng có nghe ngài nói về đâu hàn tùng bách xuân quang đầy mặt nhẹ nhàng chụp chụp giang thu lan m ờ u bàn tay thu lan là hàn thành giang thúc thúc ra bà con xa đường muội sớm đi ngày hắn giang thúc thúc ước ta đi hạ quân cờ vừa vặn thu lan cũng tại hàn huyên vài câu phát hiện chúng ta gặp nhau hận muộn vừa vặn nàng cũng là một người đã nghĩ ngợi lấy kết cái bạn cho nhau đến đỡ tại hắn giang thúc thúc chứng kiến xuống dưới giật chứng nhận chúng ta cũng một phen tuổi cũng không có ý định phô trương đã nghĩ ngợi lấy tìm thời gian kêu lên các ngươi cùng hắn giang thúc thúc một nhà ăn cơm rau dưa xem như đã qua đường sáng tôi t ế u thiếu thiếu i à n Hàn thành nói, giang t u y hiểu bất Tô Tiếu Tiếu đồng địa phương, không sao cả liên sao hệ. h cả i rõ chợt nhớ tới giang tuyết năm đó đuổi theo hàn thành đuổi tới thanh phong trấn đi còn nhất đẳng đã nhiều năm sự tình ấm chỗ ở cơm là bạch lan cùng lão dương thúc hai vị đầu bếp chuẩn bị triệu tân mụi cũng tới hỗ trợ cơ bản lên dựa theo tô t i ế u t i ế u lần trước t h a n g quan quy cách đến chuẩn bị bởi vì tiểu bánh trôi muốn ăn bánh trôi bạch lan nhiều thêm một đạo bánh trôi ngụ ý đoàn đoàn viên viên đặc biệt câu trả lời cảnh những người lớn rượu qua ba tuần nhã lệ cùng tô t i ế u t i ế u nói rất nhiều thể mình lời nói tiểu bánh nhân đậu mang theo hai cái tiểu nhãi con cùng đ i ể m đ i ể m ăn được vui mừng cơm nắm cùng trụ t ử dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm kề tai nói nhỏ trụ t ử người có cảm giác hay không được ta đại bá nương là lạ trụ từ bất động thanh sắc hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái lắc đầu không có cảm thấy a quái chỗ nào trách nha cơm nắm nói tóm lại ta cảm thấy là lạ nàng luôn chằm chằm vào ta mụ mụ xem trụ từ nói tô a di đẹp mắt nha xem nàng không phải rất bình thường sao ta cũng thích xem tô a di nha cơm nắm nói tiểu bánh bao thịt một ngụm cắn đánh rơi nướng nhũ heo heo cái mũi ăn được miệng đầy bốc lên dầu đại ca ca trụ từ ca ca các ngươi tại nói cái gì tiểu bánh bao thịt không thể nghe lặng lẽ lời nói nha cơm nắm ghét bỏ mà lau lau hắn miệng đại ca ca cùng trụ từ ca ca thương lượng như thế nào cắn một cái ngươi thịt nướng tiểu bánh bao thịt thịt hồ hồ bàn tay nhỏ bé tranh thủ thời gian bảo vệ heo cái mũi chỉ chỉ trên bàn thịt nướng ta chỉ có một chút chọn chỗ đó có rất nhiều các ngươi ăn cái kia tiểu bánh bao thịt khẩu vị kỳ lạ hắn thích chăn thịt càng thích chăn các loại kỳ kỳ quái quái bên cạnh giác liệu thực tế thích chăn heo lỗ tai heo cái mũi heo cái đuôi những thứ này đồ vật cơm nắm ghét bỏ mà xoa bóp đệ đệ mặt mới không ăn nước miếng của ngươi tiểu bánh bao thịt đánh xóa cơm nắm cũng không có tại cái đề tài này lên tiếp tục cái này một bữa cơm ăn được đều có tâm sự lão gia từ có thể cùng cháu trai ở lâu tự nhiên là rất vui vẻ một cái t r ư ơ n g hồng đồ cùng nhã lệ ở một đêm phải đi vợ chồng hai đối trụ từ rất là á i náy khi còn bé vắng mặt nhiều năm như vậy hắn phát triển hiện tại còn phải lại tiếp tục vắng họp Trụ ba ba mụ tử mụ, ta, Tô A Di thường xuyên nói, chúng ta trưởng thành, có thể là tự trước tại thời mụ mụ nói, người không cần lắng xuyên nói chúng nhiên mình không gian,、các、người lúc trước tại sự nghiệp lên lãng phí nhiều năm như vậy, thời gian. có Di ba ba A các các lúc phí lo là vậy sự Hiện trụ ạ i điểm chiếu bề bộn một điểm là nên ta đều một nên nghe theo ý tốt chính mình, cũng ta theo tốt tốt là chú cố ý sẽ a ra Azi các cũng các người yên tâm đi. Nhã lệ ôm nhi thử nói, người tô Azi một nhà cũng tại nơi đây, các người đi. tại đói đây, tâm thử tô một ôm lệ b n bốn ăn g phải đi ba bữa cơm, bốn mùa ăn cơm cơm thử a cũng k ô không n lắng các người chiếu cố không tốt chính mình, chính náy bạn ngươi gian g phải chiếu thời ái lo là làm các cố quá tốt ít. t mụ mụ ba ba nói ba ba mụ mụ các ngươi thật không cần á i náy mặc dù các ngươi ở nhà ta ban ngày đến trường buổi tối ôn tập bài học cũng là không có có thời gian cùng các ngươi Chụp từ cái này như từ từ này đúng lão à trời cao đưa cho hắn cùng Trương Hồng đồ tốt nhất lễ vật, bọn họ rất thấy đủ, cũng rất cao cho cùng cũng cảm đưa đồ đủ, hắn Hồng họ bọn ơn. lễ l ra từ rời qua đến từ sau c ả n g ư ờ i càng thêm tinh thần lanh lẹ cũng không có việc gì phải đi ba bữa cơm bốn mùa đ ợ i một ngày ba bữa cũng tại cái kia ăn trong nhà bếp sẽ không khai quá hỏa thấy kiên trì muốn giao tiền ăn tô thiếu thiếu thật không lay truyền được lão nhân ra vui vẻ là tốt rồi tiền ăn tích lũy đứng lên lễ mừng năm mới ăn tết mua chút đồ vật đưa cho hắn là được Cửa hàng thời bên trong ở bề bộn đi ể m lão ra từ cây ò n đến n có chút khách thể trợ một hỗ h mời n nhàn không h rỗi c u ệ n còn gì có t hòe ể thể hướng hài từ bích họa bên cạnh nói mấy chữ, chứng cháu bên nói ngày ngày có thể chứng kiến cháu trai cùng trai từ có cây mấy mấy đầu cùng người khác h ạ quân cơ thời điểm cũng đều bắt mắt thêm vài phần l u ô n thắng đã s o n g hư phát tiêu khúc trở về cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua không biết rõ nhiều mãn nguyện Mục tiêu thảo thanh thật tiểu quán làm i tại ề n bên cạnh, n mở cơm mùa bữa h kia thời i sân nhỏ cho thuê đ ể vừa v ặ nàng lại để cho n g y à y cắm đ i ể m mục thiền i u t ả o chứng k ế n này cô nương cũng là hổ, không nói cái cô lời i là l hổ, giá cả cũng không phán cả có đàm thuê r ự c tiếp ký 3 năm i ệ p hợp ước, cầm đồng x ố n nàng tiền g dưới. Làm nàng đem t h u nhà hợp đồng chụp tại tô thiếu thiếu trước mặt lúc tô thiếu thiếu đã không biết rõ nói cái gì cho phải lúc đó thủ đô hồi dân còn không có nhiều như vậy bất quá thanh thật bò thì tiệm mì cũng tiếp đãi bình thường khách nhân c hai ỉ có c điều ử hàng thịt bên trong bò d ệ người là làm, thanh thật cách h n k ô xúc phạm dân tộc hồi cấm phạm hồi dân kỵ là đ ợ c cũng là không lo, không có sinh ý, chẳng không không sinh là lo là khí ý, qua t r càng ngày càng nóng, mua một cái ngày nóng, diện nhất mua một thịt bò đều ị n không h thiếu thiếu là tô được, đ nghị mùa đông bán bò thịt diện, mùa có thể gia tăng gia thịt hả thể mùa mùa một đ bò ít có ậ xanh canh, hoa ngân nhĩ hạt sen hạt bách hợp một là o ạ i phối hợp với、bán. Hai người nước bán. chè hợp đều l là nói làm liền làm hành động phái mấy cái nhãi còn miễn phí t i ể u lao động làm thói quen làm bắt đầu cuộc sống cưỡi xe nhẹ đi đường quen thành thật t i ể u quán tại thiết kế lên cùng ba bữa cơm bốn mùa cơ bản giống nhau đều là các loại trồng rất sống động đích thực vật bích họa phối hợp các loại sáng ý cùng các loại linh cảm nhãi con vẽ công ngày càng tăng trưởng ngắn ngủn mấy tháng giống như lại tiến bộ không ít một ngày này ba bữa cơm bốn mùa đã đến mấy cái kỳ quái khách nhân bọn họ mỗi lần ngày đến cắm điểm sửa mái nhà r ộ t chờ gần nửa tháng mới chờ tiến cửa hàng ăn cơ m cơ hội tiến vào cửa hàng cũng đừng vội mà ăn cơm ngược lại là đối cửa hàng bên trong trang hoàng cùng trên tường bích họa hết sức cảm thấy hứng thú một người đeo kính kính nhã nhận nam đồng chí thừa dịp lão dương túc mang thức ăn lên thời điểm hỏi hắn xin hỏi các ngươi cái này cửa hàng là ai thiết kế lão dương túc không cần thanh sắc đại lượng hắn quay về nói đông ra bọn nhỏ chính mình tùy tâm sở dục vẽ đeo mắt k i ế n g nam đồng chí kinh ngạc nói đúng là bọn nhỏ vẽ bao nhiêu hài từ lão dương thúc không ra tiếng cứ như vậy lẳng lặng mà theo dõi hắn kính mắt nam đồng chí cũng biết rõ đường đột Không ngớt lão ờ i nói xin lỗi, nói người ngựa ngùng, là như、vậy. chúng ta là nghe nói các người cửa hàng trang hoàng là là ta cửa tư vậy, các dương thúc hiện tại trao đổi dựa chính là m ô i ngữ giống như từ ngữ hắn chưa từng nghe qua cũng không phải hiểu lắm ý của hắn Mà lão ú c khóc học này, ăn bọn nhỏ gào đòi đ tan học trở về, đã sớm đói tiểu dẹp bụng tiểu bánh b a thịt vút một tựa tới, thúc ta đói bụng rồi, ta nhỏ như pháo nhỏ như hôm phần bụng bụng nảm sông dương ngày nay muốn ăn 3 phần cơm. cái cỡ đói rồi, lão Lão khách nhân đã sớm quen thuộc tiểu bánh bao thịt lượng cơm ăn nhất là ngày ngày quang chú ý chu kỳ lân đối nhãi con nhóm quen thuộc vô cùng trêu chọc hắn nói tiểu bánh bao thịt ngày hôm nay không phải chỉ ăn một chút xíu sao tiểu bánh bao thịt lắc đầu ngày hôm nay không ăn một chút ngày hôm nay muốn ăn rất nhiều c h ụ c từ thờ hồng hộc lưng cõng m u i m u i tiến đến tiểu bánh bao thịt ngươi lần sau đi chậm một chút chúng ta kém chút đuổi không kịp ngươi tiểu bánh bao thịt tuyệt đối có chạy nhanh tuyển thủ tiềm chất từ khi đi theo bọn họ cùng một chỗ rèn luyện về sau chạy trốn được kêu là một cái nhanh chạy trong nháy mắt không thấy cơm nắm theo mặt sau mang theo hắn quần áo lĩnh lần sau chạy nữa nhanh như vậy đại ca ca đánh ngươi mông tiểu bánh bao thịt bị ghim, hai tay lay thịt ghim, h c í nhân mình mũi hôm Cơm nắm quần lĩnh nhíu nhỏ nói, ngươi buông ngày nay buông hắn, xoa loạn tóc của hắn, lần sau không này nữa. bánh n thật thể chiếu theo h quá sau Tiểu áo cái xoa lại lệ đại đói rồi. ca ca tóc của ra ta, ta ra đậu rất nhã nhặn hắn dắt điềm điềm còn giúp tiểu bánh bao thịt đeo cặp sách tự nhiên đi tại cuối cùng trở về liền đem túi sách kín đáo đưa cho đến tiểu bánh bao thịt trong ngực lại chạy loạn tiểu ca ca lần sau không giúp ngươi t h ư xác nhận bao hết tiểu bánh bao thịt rất nghe tiểu ca ca mà nói ôm tay của hắn bán manh tiểu ca ca ngươi tốt người nhất định sẽ tha thứ ta đúng hay không ta lần sau nhất định như điểm điểm giống nhau r ắ t nhỏ hẹp ca ca tay bất loạn chạy tiểu bánh nhân đậu thò tay giúp hắn đem cơm nắm làm cho loạn tóc làm theo tức giận nói ngươi đợi chút nữa t ỉ n h ngủ nhất định lại quên tiểu bánh bao thịt nhảy nhót không quên không quên lão dương thúc đem sáng sớm chuẩn bị cho tốt cơm đồ ăn bưng tới đây nhãi con nhóm một cái đi theo một cái sơ tay trở về vây quanh cái bàn quy củ ăn cơm liền liền vừa rồi hô được ngày sụp đổ mà nước ra tiểu bánh bao thịt cũng không có ăn như hổ đói hắn miệng lớn ăn được rất thơm nhưng là rất quy củ kiểu í chí n nam đồng chí không cần h h mắt ỏ đồng học xin hỏi trên tường những cái kia bích họa là các ngươi vẽ sao Tiểu thịt t nghiêm bánh bao ú chương lúc ăn cơm ăn n b ì t h ờ n động che giấu ngoại dưới thanh g giấu tự che c dưới âm m ắ m trụ từ c n tiểu bánh nhân đậu hai hai đối đậu bánh nhân một ặ t lướt mắt m cái, men trăm h thanh nguyên hướng đi qua. Thúc thúc hỏi cái này làm cái gì nha? Cơm nắm hỏi, kính mắt đồng chí phù e o âm làm Cơm nắm mắt t qua. nguyên ngươi này đồng gì đi cái cái á n chín mươi năm đeo mắt kính về nước hoa kiều gọi cố triển vọng năm trước theo cha thân về nước gia nhập tổ quốc kiến thiết đại quân hôm nay đang định đầu tư một cái cửa hàng tuy nói xí nghiệp t ư hữu hóa còn muốn qua vài năm mới có thể thực hiện nhưng hôm nay trăm nghề chờ sắp xếp việc làm vì chiêu thương dẫn tư chắc chắn sẽ có chút trường hợp đặc biệt cái này cửa hàng tuy nhiên đập vào quốc hữu danh nghĩa nhưng là quốc hữu chiếm tư tỷ lệ đã rất thấp rất thấp thấp đến liền quyết định biện pháp quả đều không có trình độ Hiểu học là như vậy. Cố triển vọng chỉ chỉ triền đồng vọng đường. cố vách là vậy, chúng ta muốn mời vẽ những thứ này vẽ người đi giúp đỡ chúng ta cửa hàng vẽ thời gian tốt thương lượng trả thù lao cũng tốt thương lượng cửa hàng cũng không có nhanh như vậy xây xong hàn nghỉ hè tới đây vẽ cũng có thể ta cam đoan cho đến các ngươi tối yêu dày đãi ngộ cơm nắm không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói chúng ta không có thời gian hơn nữa chúng ta chỉ giúp trong nhà mình cửa hàng thiết kế không giúp ngoại nhân cố triển vọng dừng hạ cho nên những thứ này vẽ là ngươi vẽ Kỳ thật ngươi không ngươi cố ầ lần đầu n như vậy, ta. Trước tiên có thể cùng ra trường thương lượng bọn không cùng kiến nắm nữa chúng mình dùng nghiêm trình nói chúng ta xem như sớm trước một Cơm làm hiếm mà xem thể chút, họ thể chủ, vậy vật tuyệt cự có có có lắc có ta ta đâu. quý, ra ta lẽ là ý đ i triển h cạnh ủ t a ta n chúng h g ú chúng chúng p phải phụ cho cửa cửa cũng chỉ Cố hàng hàng không thử nhất ra, không tự phụ sẽ ảnh hưởng sinh ngươi lên, i sau ta ra, ta là vẽ về sẽ tự t r ý. vọng cái này tiểu hài nhi có phải hay không nghĩ đến hơi nhiều Cố t r i ể người v ọ n có chút chút cái hoài nghi nhân sinh, nhìn kỹ một chút cái này, tối này bình kỹ làm đa năm nay mấy tuổi cái này tiểu hài nhi tối đa mười mấy tuổi à? nói chuyện ăn khớp cùng chật tự thật ra khiến người không thể phản bác cơm nắm nói m ộ ư ơ i một tuổi cùng tuổi không có quan hệ ta năm tuổi thời điểm chuyện của mình cũng có thể tự mình làm chủ Tiểu thịt làm hết một bánh bao làm cố h é n cơm c u i vùi cùng đem triển ạ i bát bên t cơm ở o n hồ hồ khôn mặt nhỏ nhắn nâng lên g thịt mặt t hồ hồ ế p một câu, chúng ta ra rất dân chủ đát ta lúc tuổi t câu chúng chủ lúc có dân h ra ba quyết đ ị h mình thể chén cơm ăn có ba vọng ẫ n năm chén cơm rồi. Lão dương thúc ta còn muốn chén triển là lão cơm thêm một chén cơm. thúc Cố rồi ta v cục thịt này hồ hồ còn không biết rõ cai sữa không có nãi hoa hoa cương nhiên biết rõ dân chủ Cái cực càng cùng cha có người khiếp hiếu nuôi dưỡng ra như vậy. hài này nhà khủng hắn đến dạng dưỡng như à là vậy gì thể kỳ kỳ ra mẹ từ. cơm ố triển lấy, nhờ một chút kính mắt tiểu đồng học xin thứ cho ta nói thẳng, xin nói vọng nhờ kính đồng người học lấy, cho hàng các sĩ nắm nói đồng dạng là vẽ trứng gà bất đồng người vẽ ra đến chính là ngàn kém vạn đừng người đại có thể thử xem có thể hay không đạt tới chúng ta cửa hàng hiệu quả cơm nắm chỉ chỉ đầu của mình Người chúng ũ n g k ô n cần xem thường g c xem mụ mụ ta h ta về nhiều sau hội mở rất cửa h nhánh, không chỉ là thủ đô, những thành thị khác cũng mở. chúng ta có thể i cũng từng đô, có c là ta đem mở, hàng có ũ n không giống người hàng g thiết với, kế được cửa c thể mở mấy cái nhà. Chúng nhà. trăm a cửa hàng có hàng thể t mở mấy trăm, mấy ngàn ra chúng ta có thể đem mỗi một nhà cũng thiết kế được không giống nhau vô luận ngươi như thế nào làm theo chúng ta đều là người sáng lập quan điểm này ngươi liền so ra kém Cố tổ quốc thiếu niên cường đại như thế quả thực nếu như người vui mừng cố triển vọng nói ta muốn gặp các ngươi cha mẹ không biết có bất tiện không Cơm nắm trụ tử nói, nói, tử nói chúng ta đều có phần a ngẫu hứng phát huy nghĩ đến cái gì vẽ cái gì người muốn phục chế mà nói chúng ta qua hai ngày vẽ thành cái khác người cũng không thể đi theo chúng ta sửa a cái ố triển vỏng khó có thể tin, đã thực tại không biết rõ nên nói vỏng không nên khó có c đã này tuần lễ đã ước đầy nhanh nhất muốn tới hạ cái tuần lễ hai nhưng là hạ cái tuần lễ món đơn còn không có đi ra ngươi không để ý mà nói ngược lại là có thể dự định cố triển vọng mở ra cặp ra rút tấm vé đại đoàn kết cuối tuần hai về sau mỗi lần một ngày ngươi cũng giúp đỡ ta dự định hai người phần ta xem cái đó ngày có rảnh sẽ đi qua ngày hôm nay không thấy được bọn họ cha mẹ vẫn là thật đáng tiếc hắn vẫn là muốn gặp lên một mặt cơm nắm nói đã qua giờ cơm người không đến chúng ta không lùi tiền a cố triển vọng gật đầu nói ta biết rõ có tiền không kiếm là người n g u cơm nắm đem tiền cùng dự định thời gian đăng ký làm cho hắn ký tên cơm ố triển kiến vọng chứng c nắm, vẫy vẫy nắm nói rất đúng lời nói thật chữ của hắn so với bình thường người tự nhiên là rất biết rõ gấp bao nhiêu lần nhưng là hắn tính nhẫn nại không có trụ từ cùng tiểu bánh nhân đậu tốt làm không được bọn họ như vậy khắc khổ luyện chữ so chữ lời nói hắn tự hỏi không bằng bọn họ chờ ố triển vọng, ắ bắt n không thế nào muốn cùng cái này thông minh hài, từ nói chuyện, dễ dàng bị thế tiểu từ đầu đà kích. hài h cái c dễ cố triển vọng rời đi trụ t ử mới hỏi nếu hắn thật nhìn chằm chằm vào chúng ta cửa hàng đem chúng ta bích họa cũng học được làm sao bây giờ cơm nắm nói cái này không có biện pháp mụ mụ nói trang hoàng chẳng qua là trên gấm thêm hoa chúng ta xuất phẩm mới đúng lưu lại khách nhân mấu chốt người khác làm theo là tại chỗ kho tránh khỏi cũng khống chế không được ngươi không có phát hiện phụ cận mới mở cửa hàng cũng mô phỏng chúng ta cửa hàng sao Có liền ngoài trụ ư nhưng hưởng ờ n cũng lên cũng không ảnh g bích c vẽ là họa h ú từ gật gật đầu như thế t ô thiếu thiếu ngày hôm nay có chút việc đã về trễ rồi vào cửa nghe được nhãi con nhóm đối thoại hỏi câu ngày hôm nay làm sao vậy sao cơm nắm đem nghĩ nghĩ đề đi đã đỡ điểm một muốn kiếm Cơm nắm vừa vặt khai hỏa thanh danh, rồi rèn nói tiếu tiếu nói, tại tiền người tiếp cái tiền tiêu tiền lại giúp người thời tiếp, sự sống tình tô thật tập chút thể, thể thể thể thường thể. bình lần, nghĩ nghĩ nếu như không ảnh hưởng này cũng luyện, nhưng hàn nghỉ hè thời điểm tiếp, bình thường không học hạ chỉ hè có có có có là kỳ các các nói thanh danh lớn hơn nữa có thể có nhật báo đại Chúng tôi a k h n thiếu thiếu còn n h tiền tiêu hắn đi a vì chúng ta ra đại nhãi con mặt mũi mụ mụ cố gắng t ô thiếu thiếu trong lúc vô tình nghe các bạn học nói gần nhất giá vàng lại tăng cái này năm đầu phàm là trong nhà có chút để bao hàng hoặc là tổ tiên xuất hiện địa chủ gia đình nhiều ít đều tồn chút vàng bạc châu báu đời sau phòng ở xây dựng lại đánh nền tảng lúc đào được bảo sự kiện liền tầng tầng lớp lớp trong nhà có cửa nói đồng học đều nói có vàng đều muốn biến phát hiện lời nói tốt nhất tại hai năm qua tức nước vỡ bờ thịnh cực tất nhiên suy là từ cổ trí kim không thay đổi đạo lý trước mắt quốc tế giá vàng cũng chướng đến có chút không bình thường Tô t hàn i Tiếu lại ế u ngược l m u ố sớm c h ú thành đem vàng biến t buổi ấ t động sản, lại l dự ư một bộ phận tiền. Chờ qua hai năm cách mở bộ tiền trở triển quyền cước tranh thù tài phận cách thay quyền sản cái đại ra qua cước đ r ấ tối lớn, nhưng là trước mới cưới nhưng Hàn Tùng nhà còn nương, hiện Bách khu mắt tại tại cũ m bá ở đại u n vàng cũng đào bất t ệ n Hàn thành à. tối buổi lúc trở lại tô thiếu thiếu đem việc này cùng hàn thành nói hàn thành nói không có gì bất t i ệ n khu nhà cũ đăng ký tại ta danh nghĩa chúng ta cũng không có ý định độc chiếm vàng quang minh chính đại cùng đại bá thương lượng là được Tô thiếu thiếu t luôn luôn hàn thành liếc thê từ liếc mắt một cái ôm nàng hôn hạ ta cùng giang tuyết thật không phải như ngươi nghĩ có lẽ nàng có ý nghĩ kia nhưng là ta không có bằng không thì cũng sẽ không có cơm nắm cùng bánh nhân đậu Tô t hàn i Tiếu giờ khóc giờ cười người đi phải kia. ế đến u muốn đâu. một chút người muốn đến đi đâu? Ta không phải ý thức không khóc hắn h đấm ý thành vuốt ve cho á n tay tốt thành của c nàng, không phải là tốt rồi. Hàn là phải h rồi. rằng tô thiếu thiếu đối m u a sân nhỏ chuyện này cố chấp là vì cân nhắc đến về sau đại bảo tiểu bảo cũng tới thủ đô lên đại học đến lúc đó tô vệ dân cùng lý ngọc phượng vừa khởi tới đây sinh hoạt cũng không nhất định bọn họ không có ý định quay về khu nhà cũ ở cái nhà này cũng hoàn toàn chính xác ở không mở hàn thành muốn đào vàng việc này là nên nói lên nhật trình chương trình trong một ngày nói lên hàn r a khu nhà cũ gần nhất giang hòe đi hàn r a khu nhà cũ số lần quả thật có chút m ậ t tập ngày hôm nay hạ cái quân cờ ngày mai uống cái tiểu rượu sau ngày cùng một chỗ ăn vịt quay còn đẹp kỳ danh viết liên lạc một chút thân thích trong lúc đó cảm tình dù sao hiện tại giang hòe hô hàn tùng bách đều là một ngụ một câu m ụ i phu không biết đến còn tưởng rằng bọn họ cảm tình bao sâu đâu giang hòe rơi xuống một viên h ắ c tử lơ đãng nói muội phu a ta xem chúng ta cái này trong ngõ hẻm sân nhỏ liền thuộc với các ngươi da rất khí phái bất quá lại nói tiếp cũng quả thật có chút năm đầu không có sửa chữa ngươi cùng ta muội muội cũng xả chứng dài như vậy thời gian thật không có ý định đổi mới một chút sao hàn tùng bách không chút nghĩ ngợi rơi xuống một cái bạch từ chặn đường lắc đầu nói cũng ở thói quen vật cụ cũ cũng có vật cụ ôm ấp tình cảm cái này nóc phòng ngói phim một như ý lại là tốt phòng ở một cái thu lan khéo tay nàng gả cho ta về sau đem cái nhà này trong trong ngoài ngoài cũng lo liệu được không sai người cho dù cho ta một cái tân phòng từ cũng không đổi giang hòe thở dài nói cái kia thật là đáng tiếc ta ngược lại là cảm thấy mới sân nhỏ ở thoải mái hàn tùng bách không cho là đúng nói người là phú quý mệnh ta mệnh thi t i ệ n a tân phòng từ ta ở không thoải mái cần phải ở loại này phòng ở cũ mới thoải mái giang hòe thấy hắn d ầ u muối không tiến cũng không có tiếp tục hạ quân cờ tâm tư mắt nhìn thời gian đã nói thời gian kém không nhiều lắm ta đi đón cháu trai tan học chúng ta ngày khác lại hạ giang thu lan đang định nấu cơm đại ca không ăn cơm lại đi sao giang hòe khoát tay nói ngày hôm nay không ăn lần sau a người có thể phải tốt tốt cùng muội phu sống a giang thu lan gật gật đầu đại ca ngươi yên tâm hàn đại ca hắn đối với ta rất tốt ta đưa đưa ngươi đi hàn tùng bách vung hạ thủ đi đi sau khi hai người đi hàn tùng bách nhìn xem bọn họ bóng lưng ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ đã qua rủ xuống hoa cửa giang hòe không thể chờ đợi được hỏi một chút cũng tìm hiểu không đi ra sao giang thu lan nói đại ca ta tìm hiểu rõ ràng hàn tùng bách chính là không vỏ bọc hắn danh nghĩa không có bất kỳ sản nghiệp viện này đăng ký là tại hàn thành danh nghĩa về phần ngươi nói vàng ta gần nhất đem sân nhỏ trong trong ngoài ngoài lật ra không biết rõ bao nhiêu lần đừng nói vàng liền liền bạc cũng chưa từng thấy qua giang hòe nửa hí mắt n g ư ờ i nói cái gì sân nhỏ đăng ký tại hàn thành danh nghĩa chuyện khi nào lúc trước hắn rõ ràng điều tra cũng không tại hàn thành danh nghĩa giang thu lan lắc đầu cái kia ta cũng không rõ ràng bất quá là hàn đại ca chính miệng nói nói hắn xuống mổ lúc trước hội thật tốt giàn xếp ta nhưng viện này muốn lưu cho hàn thành cùng con của hắn giang hòe nói không có việc gì việc này ta sẽ đi cha giang thu lan nói đại ca ta nói thật hàn đại ca người không sai đối với ta cũng không tệ chính là ta hiện tại thật như một bảo mẫu giống nhau cái gì đều được làm hắn tựa như cái đại gia tựa như cơm đến há miệng quần áo đến thò tay cái gì cũng không làm liền ngoài miệng nói xong đối với ta tốt cùng ta tương kính như tân quần áo ăn ngủ nghỉ cũng là sẽ không ngắn ta mỗi tháng cho ta tiền tiêu vặt tiền cũng không ít nhưng chúng ta cũng phân phòng ngủ ta tổng không biết rõ hắn trong lòng đến cùng tại nghĩ cái gì giang hòe kinh ngạc nói người nói các ngươi phân phòng ngủ giang t hòe u đầu đầu Lan nói, theo chứng đệ nhất ngày bắt đầu vẫn phân gật theo bắt đệ xả p n ngủ, nói là hắn tuổi lớn hơn, những năm này g thói tuổi là u q n m ộ thở dài vỗ vỗ giang thu lan đầu vai đã thành ta biết rõ dù sao ngươi cũng là một người nếu như ngươi cảm thấy người khác không sai coi như hợp về sau liền thật tốt cùng hắn sống a hắn luôn cái quân tử sẽ không bạc đãi ngươi chuyện khác cũng không cần nghe xong dừng ở đây a giang thu lan không lý giải thế nhưng đại ca ngươi không phải nói giang hòe đưa tay cắt ngang lời của nàng dừng ở đây a bất kể thế nào nói hắn là cái lương xứng ngươi gả cho hắn tổng sẽ không thiệt thòi cái này đoán chừng liền là các ngươi trong lúc đó duyên phận a giang thu lan hít thở sâu một hơi khí gật gật đầu ta biết rõ ta sẽ cùng hắn thật tốt sống giang hòe quay người muốn đi lại quay đầu tiểu thuyết gần nhất có hay không với ngươi liên hệ giang thu lan lắc đầu nói không có lần trước nghe nói nàng đi nước ngoài diễn xuất vừa đi hơn mấy tháng hiện tại không biết rõ trở lại chưa giang hòe nếu như nàng liên hệ ngươi ngươi làm cho nàng quay về chuyến ra ta có chuyện nói với nàng giang thu lan ta hồi hồi đều nói thế nhưng nàng không nghe ta đó a giang hòe nói vậy ngươi đã nói mẫu thân của nàng bệnh nặng muốn chết muốn gặp nàng cuối cùng một mặt giang thu lan chương một trăm chín mươi sáu giang thu lan lúc trở lại hàn tùng bách còn tại loay hoay bàn cờ giang thu lan hỏi hàn đại ca ngày hôm nay giữa chưa muốn ăn cái gì ta đi chuẩn bị cơm chưa hàn tùng bách tiện tay đem quân cờ ném nước cờ đi lại bàn không đầu không đôi hỏi câu cũng nói chuyện phiếm xong giang thu lan vô ý thức câu trả lời nói a hàn tùng bách nhìn ó i biết người ta ta kết rõ cùng ô không không n nhưng quan người n mục tâm, xem đích, h là ta ta ta sai, sẽ người cùng cùng sống người cùng người hôn, chứng liền nói trước mới là lúc một một thể ta ta kết ta có chỗ xả quanh cho g ngoại ư i ta trừ một còn có c ú t tiền, Tùng cái cũng không Hàn nhìn quanh có. Bách gì một chút phòng ở ta cũng đã nói với ngươi tổ tiên c h u y ể n xuống dưới tất cả đồ vật phòng ở cũng thế vàng cũng thế toàn bộ đều là lưu cho hàn thành đấy ta một phần không chiếm giang thu lan bụng lấy môi chừng to mắt kinh ngạc mà nhìn xem hàn tùng bách ngươi ngươi cái gì cũng biết rõ hàn tùng bách cầm qua chén trà chậm rãi nhấp hớp trà hỏi lại thật bất ngờ sao người cái vị kia thật lớn ca cách cục quá nhỏ rõ ràng chính mình cái gì cũng không thiếu lại mấy m ư ờ i năm như một ngày ngấp nghé chúng ta ra điểm này đồ vật ta thực tại không thể lý giải cái thế giới này hàn i tùng bách chưa từng có nghĩ tới tại khu nhà cũ ở lâu vừa trở về thời điểm là cảm thấy sinh hoạt không có ý gì sống đến cái đó một ngày tính toán cái đó một ngày chết tại khu nhà cũ cùng người thân đoàn tụ cũng rất tốt về sau ăn quen thuộc đồ ăn nghe quen thuộc giọng nói quê hương phải nhìn nữa cùng hàn thành một nhà chứng kiến hàn ra hy vọng cả người trạng thái mới tốt rồi không ít lại bắt đầu cảm thấy chết tử tế không bằng lại còn sống mua sân nhỏ ý niệm trong đầu chính là theo khi đó bắt đầu nảy sinh lại về sau gặp được giang thu lan nói thật tại gặp được nàng lúc trước hắn là thật chưa từng có qua khác lấy ý niệm trong đầu không phải không biết rõ giang hòe quỳ thai không phải không biết rõ giang thu lan tiếp xúc hắn có mục đích khác nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng giang thu lan là một cái phù hợp sinh hoạt bầu bạn nhất là gần nhất đoạn này ở c h u n g xuống dưới cũng đúng là như thế nàng đem hắn bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày chiếu cố rất tốt hắn không để ý cho nàng danh phận cũng không để ý sau khi chết đem tiền của mình cũng lưu cho nàng trước nói là nếu như nàng nguyện ý tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt lời nói giang thu lan cảm giác mình giống như ngày hôm nay mới nhận thức hàn tùng bách người này trước khi luôn cảm thấy cái này người khiêm tốn giấu rất sâu nàng đoán không ra hắn tại muốn cái gì hiện tại nghe hắn nói những lời này ngược lại là đã có loại hết thảy đều kết thúc cảm giác tính cả hắn người này cũng trở nên chân thực mà bắt đầu Hàn thật không trách nguyên người cũng người đại lai cái biết ca ta sao? gì vậy rõ, Hàn n t ù giang Bách trách lắc đầu, nếu n g ư ờ t c ă bản n tự c ũ không cho người bước vào cái nhà hãi, luôn cô người này, người đã già luôn sợ hãi, cô đơn, già bước cái vào đã sợ thu r ư ớ c kia k ô n nghĩ này,、với、người g có xúc ý với về tiếp s a ngược lan ạ bạn lại i người đi liền người là muốn xem cùng cùng còn đường, cây kết tư t ý ta lời ó nói có i cái này. Phân thượng, người cũng thược, còn còn có dị tâm chúng ta cũng đến này phân muốn đã là tâm ta dị không có được i đi, Giang xuống đi thất yếu. Thu Lan không đ thất gật đầu hàn đại ca ta nguyện ý nếu không phải coi trọng n g ư ờ i người này ta cũng căn bản sẽ không gả cho ngươi những thứ không nói khác nhà ta vị kia thời điểm ra đi mặc dù không có lưu lại nhất nhi bán nữ nhưng cho ta lưu lại không ít tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh dưỡng lão tiền ta luôn đủ những năm này muốn cùng ta chỗ đối tượng người không phải là không có ta trước kia cũng không có tái hôn ý tưởng nếu như ta đơn thuần là vì tiền cũng không cần phải với ngươi kết hôn mới vừa nghe ta đại cả ý t ứ giống như cũng không có tiếp tục dây dưa xuống dưới ý tưởng việc này về sau ta cũng sẽ không lại nói người muốn là không muốn ở cái này ta một lần nữa mua cái sân nhỏ ở cũng thành nhưng là không cần viết ta tên ở địa phương ta không thiếu hàn tùng bách vui mừng địa điểm một chút đầu tốt nếu như đem lời nói đều nói mở ta cũng đến nơi này cái số tuổi về sau ta liền thật tốt an hưởng chúng ta lúc tuổi già sinh hoạt về sau chúng ta cùng đi mua đồ ăn người nấu cơm ta rửa chén người lau bàn ta quét dọn thủ công nghiệp chúng ta chia sẻ làm sẽ không để cho ngươi như bảo mẫu giống nhau hầu hạ ta về sau có cơ hội chúng ta lại đến chỗ đi một chút nhìn một cái tổ quốc tốt non sông giang thu lan cười khổ hạ không ngờ như thế t r ư ớ c ngươi là tại khảo nghiệm ta kiên nhẫn a hàn tùng bách tại nước ngoài sinh hoạt qua ý tưởng so đại đa số người trong nước khai sáng hắn nói những thứ này giang thu lan tự nhiên rất tâm động người sống đến nơi này cái số tuổi không cầu cái gì phong hoa tiết nguyệt nhưng cầu thân thể khỏe mạnh qua thật nhỏ thời gian nếu có thể tái nhìn một chút tổ quốc tốt non sông vậy thật không uổng hàn tùng bách ta cũng không gạt nàng đúng vậy muốn nhìn ngươi một chút có thể chịu nhịn tới khi nào mới bộc phát không nghĩ tới ngươi nhẫn nhục chịu khó Giang thu Lan giận nhìn xem hắn nói, trước kia là cảm giác gà ngươi tưởng không ngươi trong lòng không. nói, kia đối ái mới nhiên Lan sau nhìn hắn mình thuần còn náy nhẫn nhục Thu tức trước túy, thể tự cho đích khác chịu khó, về sau tự nhiên là là cảm có mục có có xem ý về sẽ、không. hàn tùng bách mở hoài cười cười đồ vật thu thập một chút buổi tối bàn hồi phòng ngủ chính ngủ hàn tùng bách gật gật đầu cũng tùy ngươi ngày hôm nay muốn ăn gà hầm nấm ta đi giúp ngươi rửa rau hàn thành bên kia cũng đã tra rõ ràng giang thu lan bối cảnh giang hòe ngũ phục nội đường muội năm nay vừa về hưu liệt sĩ đàn bà hóa phong bình rất tốt trượng phu sau khi chết một mực không có tái hôn bối cảnh vừa đỏ lại rất sạch sẽ chính là không hiểu nổi gà cho hàn tùng bách điểm này không thể nào nói nổi t ô thiếu thiếu cùng hàn thành gần nhất cũng bề bộn nhiều việc nhất là hàn thành lập tức muốn tham gia nghiên cứu sinh thi thử ý định chờ thi hết thử lại đánh thời gian đi ra xử lý những sự tình này hàn tùng bách ngược lại là chủ động tới đây đưa khu nhà cũ cái chìa khóa nói là mua mới sân nhỏ đã cùng giang thu lan rời xa khu nhà cũ t ô thiếu thiếu cùng hàn thành đối mặt liếc mắt một cái đại bá ở cũng thật tốt vì cái gì đột nhiên muốn mang đi tôi t ế u thiếu hỏi hàn tùng bách nói không u qua qua nhà sinh thình hàn thành cũng cùng đã từng nói phát h cũ sự đã k dối gạt các ngươi nói trở về những ngày này ta mỗi lần ngày ngủ được không an ủi mỗi lần ngày cũng tại nghĩ đến chuyện quá khứ mỗi lần ngày cũng tại muốn nếu như mỗi lần ngày cũng sinh hoạt tại vô tận hối hận bên trong nếu như năm đó ta không phải như vậy cố chấp nếu như năm đó ta không phải không nên tìm được vàng không thể nếu như năm đó ta không có sai tay hàn tùng bác h nhìn mình run dày hai tay các ngươi thấy được sao ta đôi tay này là màu đỏ mặt trên dính các ngươi cô c ô máu ta cả đời cũng rửa không nổi nhưng lại không có lấy cái chết chuộc tội dũng khí năm đó ta đáp ứng qua nàng phải tốt tốt còn sống liền làm ta sợ chết nhiều lại sống vài năm về sau xuống dưới nhất định cùng bọn họ chuộc tội hàn thành ta cùng thu lan nói qua những năm này giang hòe cái này lão hồ ly một mực ngấp nghé chúng ta ra đồ vật hắn biết rõ chúng ta ra không chỉ có vàng còn có rất nhiều tổ truyền xuống dưới quý báo tranh chữ cùng đồ trang sức lần trước cho thiếu thiếu cái kia vòng tay bất quá là tổ thiên bình thường nhất bất quá xứng sức nếu có thể toàn bộ tìm khắp đi ra mà nói tại cổ phú khả địch quốc tại nay phú giáp một phương ta lúc còn trẻ chấp niệm rất sâu hiện tại tuổi lớn hơn ngược lại là thấy rất nhạt người sống cả đời bất quá ba bữa cơm một đêm đều là chút sinh không mang theo đến chết không thể mang theo đồ vật có thể không bán của cải lấy tiền mặt khu nhà cũ có thể còn nguyên đem những thứ này đồ vật bảo quản đến truyền thừa cho tiếp theo thay đã hoàn thành một thế hệ sứ mệnh có thể hay không tìm được kỳ thật đã không sao cả vàng để không xấu ngược lại là dễ nói ta chính là lo lắng những cái kia tranh chữ bảo tồn không làm cuối cùng biến thành một đống giấy vụn v ậ y đáng tiếc Tô Tiếu Tiếu Thành lại đối mặt lướt mắt một Thành ta thể thừa tìm thời gian thương lượng với ngươi một chút thành thứ tài trong tranh ta từng thân không lại đối cái. nói, đại khái nơi giá sai gian với ngươi biến hiện đổi miệng ngươi tới qua châu qua. cùng có được còn móc khác chẳng chữ cùng chưa cùng nhắc Hàn Hàn vàng đoán nào định vàng lượng những sản, nghe phụ là báo ra ra ra ở ý dịp nghe được hàn thành nói vàng khả năng tìm được hàn tùng bách trong nội tâm đã không hề gợn sóng hắn vẫy vẫy tay nói những sự tình này ta đã không muốn tham dự cái này cái chìa khóa giao cho trên tay ngươi hàn gia toàn bộ cũng liền giao cho trên tay của ngươi ta coi như là hoàn thành chúng ta cái này thế hệ sứ mệnh ta biết đến chính là chỗ này chút đồ vật hoàn toàn chính xác tồn tại là ngươi gia gia năm đó tự mình giấu chẳng qua là bọn họ đi được thực tại là ngoài ý muốn không kịp nói cho chúng ta giấu địa phương về phần về sau nên xử lý như thế nào có thể hay không tìm được ngươi xem rồi xử lý a hàn tùng bách đưa cho hàn thành một cái mới địa chỉ đây là ta mới địa chỉ ta có tư tâm ở được rời các ngươi không xa đi đường có thể các ngươi đừng hiểu lầm ta không phải là muốn quấy dày các ngươi cũng sẽ không quấy dày các ngươi sinh hoạt chẳng qua là cảm thấy vạn nhất có chuyện gì thông báo một tiếng cũng không cần chạy xa như thế ngẫu nhiên có thể xa xa xem liếc mắt một cái mấy người hải t ử cũng liền thấy đủ Tô t hàn i Thiếu, thiếu nghe lời ế u nghe n y c ũ g không hiểu thương cảm. Đại bá, là hiểu tùng h chúng ta đại bá, là bọn nhỏ huyết mạch thấy họ ư ngươi tương ngươi ơ n bọn liên muốn bọn nói g cảm, mà đại đại đại bá, bá, bá là là ta t ra, y đây thời tới đây là được giờ cơm thời giờ i được, là cơm g a đi định tài. ba bữa bốn bọn mùa cơm tìm, nhất Hàn n ù t họ bách hốc mắt ướt át nhẹ gật đầu tốt ta biết rõ đồ vật đã tìm được các ngươi thông báo ta một tiếng là được ta cùng thu lan đã từng nói qua hàn ra tất cả đồ vật đều là lưu cho hàn thành cùng bọn nhỏ đã tìm được thông báo ta một tiếng là được các ngươi chính mình xử lý a t ô thiếu thiếu nhìn xem lão nhân đi lại tập tễnh bóng lưng thập phần thương cảm nàng đuổi theo ra đi cười nói đại bá này sẽ kém không nhiều lắm giờ cơm ngươi đi ba bữa cơm bốn mùa cùng bọn nhỏ ăn bữa cơm lại đi à. hàn tùng bách cũng không quay đầu lại xếp đặt hạ thủ không được lần sau a thu lan tại nhà mới chờ ta trở về ăn cơm đâu t ô thiếu thiếu ôm chặt hàn thành cọ sát hạ hàn thành đây coi là không tính đại bá kết cục tốt nhất hàn thành gật gật đầu tính toán đã từng ta không biết rõ làm như thế nào đối mặt hắn cũng không cách nào hầu hạ hắn sống quãng đời còn lại hôm nay hắn tìm được nhân sinh mới bầu bạn bắt đầu cuộc sống mới đây là tốt nhất an bài Chuyện audio được đọc cỗ đọc chuyện.com, chương chương chờ chấm cứu có tình là nói lên nhật trình, chương trình trong một ngày, nhưng là muốn chờ Hàn Thành chấm dứt nghiên sinh thi thử về sau mới có thể tiến hành. audio muốn sau ngày, vàng nói lên trong tiến dứt mới Đào ở một là là về sự g ầ nhắc n ấ xuất t triển tần suốt chút cố cơm có cao. hiện vọng n h bữa mùa tới cũng là khéo léo trước kia tô thiếu thiếu cùng hàn thành rất ít ăn trường học nhà ăn nhưng là hiện tại hàn thành đã đến nghiên cứu sinh thi thử chạy nước suốt giai đoạn vì cùng thi tô thiếu thiếu giữa trưa hoặc là cùng hàn thành tại trường học nhà ăn ăn hoặc là buổi sáng lại để cho lão dương t h ú c chuẩn bị cho tốt cả m ê n đưa đến trường học đi giữa trưa đi nhà ăn nhiệt một chút liền ăn tóm lại rất ít trở về ăn cơm trưa dài như vậy thời gian đi qua cố triển vọng s ừ n g sốt một lần đều không có đụng với tô thiếu thiếu hắn thậm chí cũng hoài nghi mấy người hài t ử có phải hay không cố ý chỉnh hắn bất quá hắn rất thích cùng mấy người hài t ử nói chuyện phiếm hắn thích ba bữa cơm bốn mùa yên hòa khí cũng rất thích ba bữa cơm bốn mùa đích thực vật càng thích bên trong trang hoàng chỉ cần rời đi không xa hắn giữa trưa cùng buổi tối đều lại để cho lái xe tái hắn tới đây dùng cơm cùng bọn nhỏ lao lên hai câu hoặc là bọn nhỏ làm bài tập thời điểm hắn từ phía sau lưng xem vài lần bọn họ cảnh đẹp ý vui lời là một loại hưởng thụ Dần dần mà vậy mà dưỡng thành thói quen, cái đó ngày công việc bề bộn thời gian tới đây, nhìn thấy không đến mấy người hài tử, hắn cái này nghiêm chỉnh ngày cũng cảm thấy không mà mà mấy cảm mái. hài vậy việc đây, thấy thấy thói thời tới tử, thoải đó cái cái bề Cái đó ngày hàn ắ n không có đến, liền không n thế có thành trụ cột vốn cũng rất kiên cố tăng thêm đoạn này thời gian khắc khổ học tập lòng hắn thái rất ổn cũng ngực thành công chúc ngược lại là tuyệt không khẩn trương Chỉ có điều thủ ạ i Tô Tiếu à là Hàn Thành gà tràn nành ngoài. bất bánh thi, thi thử, một tiêu trứng một t kể kệ không điểm, điểm lại lớn ai hay qua ra cửa hai nữa sữa ra đại diện phải cái cái mới đi gặp gỡ cũng đồng sáng uống mặc đều đầy đậu chí chén h có quyền muốn nếm ăn sớm đô đại học ngày hôm nay nghỉ định kỳ tô thiếu thiếu đem người đưa tới cửa sửa sang lại tốt hàn thành quần áo lĩnh cười nói hàn thành đồng chí chúc ngươi kỳ mở đắc thắng một nâng cầm hạ trạng nguyên Hàn từ h h thiê hôn nhẹ hết chưa chưa. thiếu khởi thúc chúng hôm nhà à ngày làm n dẫn trên gương mặt hôn một cái, nhẹ giọng nói nói quyền cùng người ăn cơm chưa? Thiếu thiếu dạng khởi tiểu lúng đồng tiền cùng dương nói tiếng, nay ăn người ăn ngon. câu cái, sức trước các cơm tiếu tiểu đầu ra trở trưa ta giữa ta sao ta ta giữa ta tay môi, mặt một một Tô tại tử gật gật tự t lão cho về ở khi mở ba bữa cơm bốn mùa t ô thiếu thiếu đã rất ít xuống bếp tối đa chính là tại cửa hàng ở bên trong cho nhãi con nhóm làm chút đồ vật lý giải thèm trong nhà n ổ i chén muỗng xúc đánh giá sao cũng gì xét hàn thành r u nhìn g ạ tại tại hạ, đầu, được. cần thiếu tiếu muốn muốn không không như vậy phiền toái, tại cửa hàng nhón chân hắn hôn phiền cho nhất Tô bên trong ăn miếng lên trên người ăn, người muốn nhất ăn g cửa của cái vậy tói, tói, một mặt là làm ở h Hàn thành nhìn a xem thê t ử lúm đồng tiền hắn cảm giác mình cái này nghiêm chỉnh này đều có thể bảo trì hào tâm tình ngươi làm ta cũng thích ăn tô thiếu thiếu vậy ta quyết định vậy ngươi ngoan ngoan thi thử tranh thủ sớm chút giao quyền trở về ăn cơm hàn thành khóe môi bên cạnh đồ cong sẽ không có xuống dưới qua hắn gật đầu tốt nhãi con nhóm cũng đi học tô thiếu thiếu khó được chính mình đi dạo một lần thị trường bên này thị trường hầu như đã là nửa mở ra trạng thái giống càng ngày càng phong phú hiển nhiên b à y quầy bán hàng người cũng càng ngày càng nhiều cái gì cắt tư bản chủ nghĩa c á i đuôi luận điệu đã mới mẻ có người nói khởi hàn thành hoàn toàn chính xác không kén ăn mặc kệ t ô thiếu thiếu làm cái gì đồ vật hoặc là mua cái gì đồ vật cho hắn ăn hắn cho tới bây giờ đều là ăn được sạch sẽ nhưng là t ô thiếu thiếu biết rõ hàn thành kỳ thật rất thích ăn gà chân chỉ có điều trong nhà bốn cái hài tử mua một con gà mỗi lần đều là một người nửa cái chia cắt quang nàng cùng hàn thành một người phân một cái cánh gà hàn thành biết rõ nàng thích ăn cánh gà mỗi lần đem cánh gà kẹp đến chén của nàng ở bên trong nói mình thích ăn ngực nhô ra thịt Thế kỷ ngày ư ờ i ăn ngực nhô da thịt da l cân nhắc đến khỏe mạnh nhân tố. cái nhân đến mạnh n khỏe tố, à năm đầu mỗi người mỗi đầu k hôm u thiếu tuyển y ế t chất thật cho họ h lại nói béo bọn để mà k n ngực nhô Ngày g ai da hội thật thích ngực nhô da thịt. h ô nay tôi thiếu thiếu một hơi mua hai c á i ít một chút gà máy ý định làm nước tương gà lại để cho toàn bộ người nhà cũng ăn được gà chân khi thật đến thủ đô cái thứ nhất mùa đông t ô thiếu thiếu thập phần không thích ứng phía nam một năm bốn mùa rau dưa không ngừng nhưng là phương bắc mùa đông cũng rất khó ăn lên mới mẻ rau dưa có cũng là củ cải trắng đại cải trắng nhiều không phải củ cải trắng đại cải trắng không thể ăn mà là bữa bữa ăn lời nói cái gì đồ vật đều chán ăn tôi r rau o n nhà cũng g h ấm dạp rau dưa k n như thế nào g thế à d thiếu ầ n g kia ơ mỏng nhựa mang đem mới mầm, chậm tỏi nhựa căn bản chống cự không được loại này đối giá lạnh, hàn thành đều được đem hành tây tỏi. những thứ này trang trong chậu nuôi chuyển qua rừng bên cạnh, như vậy mới phát mầm. nhưng là sinh trường cũng là thập phần giá thứ chậu phát thập chạp. cự plastic loại là là tuyệt tây Tổ t đối i được được đều vậy qua thiếu ngày hôm nay mua được cầu kỳ lá có thể đem nàng vui vẻ hỏng rồi loại này phía nam một năm bốn mùa thông thường rau dưa nàng đã đến thủ đô nhanh nửa năm mới lần thứ nhất nhìn thấy Nàng định dùng gà xuống nước lăn gà m ộ tôi cái cầu lá canh, gà máu cũng lá máu kỳ k h gà n lãng g có l phí, ạ để cho hỗ thiếu r ợ giết gà người bán à n song dùng chén g t p tốt đến lúc đó cùng gà lá gan lúc lá c gà gà h â n hình thiếu r á i xoan gà c chỗ hạ đ ể m m i n gừng cùng g r ư ợ trắng cùng một cùng lăn canh ăn chỗ đã ư lưỡi. ợ c chén có một mới mẻ thể Tổ thiếu tiếu đánh rơi đầu đ nhiều ngày không được trù chù. trù nghệ cũng lộ ra có chút lạnh nhạt gà rửa sạch sẽ đem ra hạ nhập trong nước nóng nóng chặt chẽ sau đó qua một đạo nước lạnh làm được như vậy da gà có thể càng giòn một điểm miếng gừng đốt dầu sang nồi lại đem gà toàn thân nóng trí hơi tiêu để qua một bên đồ dự bị hồng phiến đường là nước tương gà linh hồn một con gà là một chén nước tương ba chén nước thêm một khối hồng phiến đường số lượng cái này hai cái gà tương đối nhỏ t ô thiếu thiếu dùng một cái nửa gà số lượng nước cùng nước tương số lượng thêm đi vào có thể không có qua gà thân có thể nếu có hoa hồng rượu tiếp theo chút sẽ tốt hơn không đúng sự thật t ô thiếu thiếu liền hạ hơi có chút rượu vàng thay thế cuối cùng để vào một cái hành tây kết hai cái hồi Mấy phim miếng gừng, đóng thừa ê m nấu quen thuộc Thời được. là g dịp cái này không đ ư ờ n g tô thiếu thiếu đem canh cho làm cầu kỳ lá lưu đến lâm ăn thời điểm lại hạ d ả i lên một phen hồng cầu kỳ cùng cầu kỳ lá xuống dưới nóng cái hơn m ộ ư ơ i giây có thể ăn hiện tại còn không sốt ruột hạ nổi tô thiếu thiếu buổi sáng liền cùng nhãi con nhóm đã từng nói qua giữa trưa ở nhà ăn cơm trụ từ tới đón long phượng thai lúc đi học cũng phân phó lại để cho hắn đem lão gia từ cũng gọi là về đến trong nhà cùng nhau ăn cơm lúc này tiểu bánh nhân đậu vừa vặn rắt đệ đệ muội muội tan học trở về tiểu bánh bao thịt hấp hấp cái mũi lập tức điên cuồng nuốt nước miếng buông ra tiểu ca ca tay hướng phía phòng bếp chạy đi ma ma ngày hôm nay làm cái gì nha cái này hương vị muốn thèm khóc tự ra tiểu hài từ rồi t ô thiếu thiếu thật là lấy cái này ăn hàng nhãi còn không có biện pháp mụ mụ nước tương gà đám người đủ mới có thể ăn cơm tiểu bánh bao thịt tuy nhiên rất thèm nhưng cũng không có yêu cầu nói trước ăn ngoan ngoan trở về phòng ở bên trong chờ ăn cơm đ i ể m đ i ể m muốn nãi nãi t ô thiếu thiếu cũng không miễn cưỡng gọi cơm nắm đem nàng đưa quay về ba bữa cơm bốn mùa t ô thiếu thiếu không có nấu cơm tẻ lại để cho cơm nắm thuận tiện đánh một nồi cơm tẻ trở về hàn thành về đến nhà sau trụ t ử kéo ra ra cùng hàn thành trước sau chân đến t ô thiếu thiếu phân phó hàn thành băm gà hàn thành thói quen cho mỗi cái gà chân đánh lên hoa đao lại một phân thành hai nàng tức thì đem hồng cầu kỳ cùng cầu kỳ lá hạ đến canh ở bên trong canh một lần nữa đốt lên thêm giờ muối ăn gia vị có thể ăn cơm cơm nắm bưng cơm trở về t ô thiếu thiếu lại để cho nhãi con nhóm cho mọi người thịnh một chén cơm cùng một chén canh một bữa phong phú cơm chưa chuẩn bị sẵn sàng lão gia từ đặc biệt vui vẻ hắn rất thích ăn tô thiếu thiếu làm đồ vật đáng tiếc nàng hiện tại rất ít xuống bếp còn lại để cho hàn thành cầm rượu tới đây nhỏ hơn trước hai chén di chuyển chiếc đũa lúc trước tô thiếu thiếu trước cho mỗi người kẹp nửa cái gà chân nàng trước đem trong đó nửa cái gà chân kẹp đến lão gia từ cơm trên mặt cười nói hàn thành buổi chiều còn muốn thi thử không thể cùng ngài uống rượu lão gia từ cười đến thấy răng không thấy mắt Không có quan hệ quan có tiểu a ta tự rót, tự uống, có tốt có uống, ăn g đồ ố uống n nhau đến tận hứng, bất qua cái này gà chân sẽ không ăn, lưu cho bọn nhỏ ăn g gà cho qua lưu đi. bất t cái i sẽ bánh bao thịt d ù nói g chính mình thịt hồ hồ m tiểu n nắm lên g vút t mụ mụ kẹp ớ gà chúng chúng gà người người dùng gà à chân có chân có chân chén. phần bánh bao thịt nói, nói mỗi với Tiểu ra ra ra ta ta ta bao đều làm xong đem chính mình gà chân nâng đến trung gian đi lão ra từ h i ế p mắt dùng chính mình gà chân cùng hắn động phải hạ hào hào hào ra ra cùng tiểu bánh bao thịt làm chén Chủ trụ cảm khái nói, a r lên lên từ mỗi lần nhớ lại chuyện cũ tất cả vui vẻ ký ức cũng cùng tô thiếu thiếu một nhà có quan hệ Lão gia tử đem cảm h h mình cháu chén, thật khi không chúng như í n đến trong đáng ngươi tồn cũng ăn đùi đó đùi trai gia gia tiếc biết tại gà gà. kẹp c ta rõ sao ra vậy về ơn hàn thành một nhà mà nói lão gia tử đã nói qua quá nhiều lại nói liền làm kêu hắn cũng nhớ tại trong lòng trụ tử đem đùi gà kẹp quay về g i a g i a trong chén tốt g i a g i a chúng ta cùng một chỗ ăn liền bình thường không thế nào ăn đùi gà tô thiếu thiếu cũng học tiểu bánh bao thịt bộ dạng nâng đùi gà đến đến chúng ta dùng đùi gà làm chén nói trước chúc mừng hàn thành đồng chí thi thử thành công nguyên bản không có gì áp lực hàn thành lập tức rất cảm thấy áp lực bật cười nói cũng còn không có thi xong đâu cái này trước chúc mừng lên vạn nhất không có thi tốt đâu lão gia từ cười tuồng tìm nói k h ô nhãi g có cái này vãn n ấ t thành người cũng đừng khiêm tốn, tiếu tiếu trạng nguyên, người tối thiểu tốt thì trạng trở ta từ tiêu trạng hàn khiêm học phải cho bọn nhỏ đánh cho chúng hài h là là người cũng đừng nguyên, người cũng bọn nguyên nguyên. n được, đại cái mới mục đều sau ra về về con nhóm ồn ào trạng nguyên làm chén trạng nguyên làm chén sung sướng cơm chưa thời gian trôi qua đặc biệt nhanh lão ra từ cái này lão thao đối tô t i ế u thiếu đích tay nghề khen không rứt miệng mặc kệ cái gì đồ ăn hệ nàng cũng có thể làm đến thập phần mà nói lúc này mới khó khăn nhất được lão ra từ uống xoàng hai chén tinh thần lanh lẹ hồng quang đầy mặt tiếu thiếu về sau có cơ hội nhất định phải mở cái loại này mấy tầng lầu đại t i ể u lâu mở rộng cả nước các nơi đồ ăn hề tô thiếu thiếu gật gật đầu ta hội cũng tin tưởng nguyện vọng này rất nhanh có thể thực hiện hàn thành rốt cuộc thi hết thử hắn tự ta cảm giác coi như hài lòng về phần có thể hay không thi đến đệ nhất danh cái này còn thật khó mà nói dù sao người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên cố gắng hết sức nhân sự biết ngày mệnh thuận theo tự nhiên a Quốc c gia b á hàn nghiệp đã hưng, đãi cầu t i h h ư k á thành cúng t ấ gấp t tuần thời tháng tham thời thật sau đầu muốn gần năm cùng 7, năm đại học thời gian gần kế cách hơn nửa năm, ngay đón năm người đến nói, thời gian cũng thật vô cùng đem học cách học học gia gáp. đại đại đối đại lại hội với h kế về vô t à n h đạo sư cho hắn thả mấy ngày nghỉ cuối tuần thời điểm tô thiếu thiếu cũng không cần đi học toàn bộ người nhà v â y tại cùng một chỗ thương lượng như thế nào đào vàng tô thiếu thiếu cái kia chỗ ngồi mưa gió kiều êm đẹp trụ cầu cũng không nhỏ phải mời chuyên nghiệp đoàn đội tới đây mới có thể hủy đi a Thế như n chuyên nghiệp đoàn tới đây đào mà nói, lại lo lắng tiền tài lộ mắt tự hồ cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Hàn thành nói, lại để cho hồng đồ đem công cụ mượn g mời mà mắt một đem đội tới lại tài phải cái lại cho cụ hồ đây đào để đồ lo lộ tự tốt trở lựa vậy ề chúng chính có mình thể h ta a kiến trúc lên học vấn tô thiếu thiếu còn thật không hiểu nói cách khác chúng ta chỉ cần dùng công cụ đem trụ cầu đập bể tại không ảnh hưởng bất kỳ kiến trúc tình huống hà có thể đem vàng lấy ra hàn thành gật đầu trên lý luận là như thế này t r ư ớ c nói là vàng đúng là giấu tại trụ cầu ở bên trong nếu như có thể mượn đến kim loại máy dò xét xác nhận một chút tốt nhất bất quá mượn cái này đồ vật quá đ ụ c lỗ dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi vẫn là trực tiếp đập bể trụ cầu a trong ô không Thiếu Tiếu gật đầu, đi tất cả nghe theo thể ta mật truyền, t nghe nhãi con nhóm nhớ kỹ, không thể đem chúng không? đi ngươi, ngoài đầu, đem được cả con bên kỹ ra ra bí mật ra bên ngoài chuyển, được không? Trong nhà không có gì lớn nhỏ vợ chồng hai cũng rất ít tận lực gạt bọn nhỏ thương lượng chuyện gì thời điểm đều lại để cho nhãi con nhóm tham dự trong đó lúc này đây cũng không ngoại lệ Mấy mua một mấy mới muốn làm nhất hay ngày ngày bây cái con chúng có có cho chúng chúng trực bánh nhãi tiểu nói, biết rồi, nói tối nói biết biết tới ngoan ngoan vàng ăn đúng hay không nha,、ta、nghe Tùng Tùng nói bọn họ trong nhà tháng ăn lần không hắn ăn vạn hắn ăn nha. thịt thể thịt họ thịt thịt đã bao sao gật giờ ta ta ta ta ra ta ra đầu đã đâu, rõ rõ sẽ những người còn lại tiểu bánh trôi nắm bắt chính mình tiểu ngọc bội nghiêng cái đầu nhỏ hỏi cái kia ma ma điểm điểm cùng trụ từ ca ca cũng không thể nói sao tiểu h nhưng chúng ta chưa ế g ta bao ờ hội nha. i lừa ca ca gạt trụ tử t bánh trôi ra r t ắ n gật mắt mặt một chạm mã điểm điểm to trái thẳng tóc trổ thành biệt tiểu Tô thiếu tiếu trụ tử thể thể. Tiểu bánh trôi xoan, xoa xoa đặc bánh phối vai xinh nói, của ca ca như đen, nương. nàng, không hợp đẹp đầu đã đầu cô ý g có gật đầu ta biết rõ trụ từ ca ca là người một nhà điểm điểm là bạn tốt người một nhà có thể nói bạn tốt không thể tôi t h ế u thiếu thiếu hỏi hàn thành hàn thành nghĩ nghĩ dung hạ đầu nói những cái kia đồ vật dễ dàng mốc meo hư thối không tốt bảo tồn ta cảm giác nên không ở nhà khả năng tồn tại cái nào đó đặc biệt địa phương ta tìm thời gian tìm xem phụ thân lưu lại đến đồ vật nhìn xem có cái gì không manh mối t ô thiếu thiếu nhíu lại lông mày suy nghĩ hội cha ngươi nương có hay không cho ngươi lưu lại cái gì quỹ bảo hiểm cái chìa khóa các loại nói không chừng thật có khả năng tại ngân hàng vẫn là cái gì địa phương mở cái quỹ bảo hiểm tồn lấy hay hoặc là có chuyên môn ủy trị cơ cấu hàn thành lắc đầu nói bọn họ không có nhắc tới qua thậm chí không xác định những thứ này đồ vật có hay không tồn tại chỉ có thể chúng ta chính mình chậm rãi cởi bỏ cái này đáp án làm vụ chi gấp vẫn là trước đem vàng móc ra cơm nắm đột nhiên hỏi mụ mụ ta đã nói với ngươi có một gọi cố triển vọng kính mắt thuốc thuốc gần nhất ngày ngày đến cửa hàng ở bên trong ăn cơm trưa t ô thiếu thiếu cùng hàn thành gần nhất một đoạn thời gian cũng bề bộn nhiều việc cơm nắm cũng không xác định chính mình cùng bọn họ đã từng nói qua không có t ô thiếu thiếu gật đầu đã từng nói qua chính là cái nhà đầu tư trận hy vọng các ngươi có thể giúp hắn vẽ bích họa du học về thuốc thuốc như thế nào bỗng nhiên nói lên hắn hắn thì thế nào sao cơm nắm lắc đầu nói không sao cả chính là chợt nhớ tới hắn đến hắn tại cửa hàng ở bên trong cũng cùng người khác nói qua cái gì tranh chữ đấu giá các loại chủ đề giống như đối với mấy cái này rất cảm thấy hứng thú mặt khác ta cảm thấy hắn rất có thành ý các ngươi gần nhất cũng chưa tới cửa hàng ở bên trong đi hắn vẫn là trực tiếp mua n g u y ệ t tạp kiên nhẫn mà ngày ngày giữa trưa cùng buổi tối cũng đến cửa hàng ở bên trong ăn cơm luôn hỏi các ngươi đại khái là rất muốn thấy các ngươi một mặt t ô thiếu thiếu cùng hàn thành đối mặt liếc mắt một cái hỏi chúng ta ngày ngày cũng đến hiện tại tô thiếu thiếu hoàn toàn là cái buông tay trường quầy liền cửa hàng bên trong sổ sách vụ cũng giao cho cơm nắm đi quản đem ký sổ phương pháp giáo hội hắn một vòng cho nàng báo một lần sổ sách là được cơm nắm đ ố i cái này cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú cửa hàng bên trong khách nhân hiện tại cũng cho rằng cơm nắm mới đúng lão bản có chuyện gì vô ý thức đi tìm hắn giải quyết lại nói tiếp tô thiếu thiếu thì có chút xấu hổ thanh chân tiểu quán bên kia nàng chỉ lấy một phần nhỏ chia hoa hồng đưa vào hoạt động đều là mục tiểu thảo tại quản mục tiểu thảo cũng làm là luyện tập dùng lời của nàng nói chính là vì tương lai kiến thiết quê quán làm chuẩn bị mục tiểu thảo có việc sẽ cùng nàng thương lượng nhưng tô thiếu thiếu tình hình trung hạ không nhúng tay vào chỉ cần không phát sinh hao hụt là được cơm nắm gật đầu nói hắn tổng nói muốn trông thấy cái dạng gì cha mẹ có thể nuôi dưỡng ra chúng ta như vậy hài t ử gần nhất hầu như ngày ngày cũng đến cái đó ngày không đến liền tiểu bánh nhân đậu đều hỏi hắn vì cái gì không đến tiểu bánh nhân đậu nói bởi vì hắn rất lợi hại nói ngoại ngữ cũng rất lợi hại có đôi khi hội giáo ta đúng rồi mụ mụ hắn gần nhất cũng tại bán vàng t ô thiếu thiếu nháy mắt còn bán vàng cơm nắm lắc đầu cái này ta không nghe thấy hắn càng thích tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu bánh bao thịt ngẫu nhiên thích trêu chọc bọn họ nói chuyện tiểu bánh nhân đậu gật đầu nói hắn và mặt khác cái kia thúc thúc dùng ngoại ngữ nói ta nghe được bọn họ nói cái gì đem vàng bán được nước ngoài đi giá cả sẽ rất cao hàn thành gật cái bàn hỏi mặt khác cái kia thúc thúc là người ngoại quốc sao tiểu bánh nhân đậu lắc đầu không phải cái kia thúc thúc cũng d à i giống như chúng ta giống nhau Bọn họ bình họ tôi h ư ờ n g trao đ đều nói quốc ngữ, chính thiếu mặt ạ ngữ, t i thiếu cùng hàn thành nhìn nhau cười cười có ý thức xem ra chờ bọn họ đem vàng móc ra về sau thật có tất yếu gặp lại vị này về nước hoa kiều cố triển vọng tiên sinh nói không chừng còn có cầu ở hắn đâu Trường、198. hàn thành tìm trương hồng đồ theo bộ đội ở bên trong mượn đến công cụ đem khu nhà cũ đồ dự bị cái chìa khóa giao cho hắn lại để cho hắn bất động thanh sắc trước để bên trong đi chủ nhật trời trong nắng ấm thích hợp động thổ hàn thành nói rõ ý đồ đến theo lão gia từ chỗ đó mượn xe chuẩn bị mang lên toàn bộ người nhà quay về khu nhà cũ đào vàng vốn muốn đem trụ từ cùng nhau mang lên có thể lão gia từ nói loại sự tình này bọn họ tự người nhà biết rõ là được không cần thiết đối ngoại người nói trước liền bọn họ cũng không cần Chụp trụ một nửa từ có phải hay không có chút mất hứng lão ra từ hỏi ngoan tôn c h ụ từ thành thật gật đầu có chút r a r a theo ta vào ở cơm nắm r a bắt đầu bọn họ cũng đem ta làm gia đình không có gì lớn nhỏ ta đều có phần tham dự ngoại trừ lúc này đây lão gia tử nói theo các ngươi tuổi tăng trường về sau chuyện như vậy chỉ biết càng ngày càng nhiều gia già giả ý thứ cũng không phải muốn ngươi làm bất hòa bọn họ trái lại đúng là vì chúng ta hai người nhà về sau đáng kể thời gian dài ở chung có một số việc mới phải chú ý đúng mực nên tị hiềm thời điểm tránh hiềm nghi chúng ta ra có bao nhiêu đồ cổ tranh chữ tổ tiên truyền xuống dưới nhiều ít hoàng kim trước mắt ngoại trừ ta liền phụ thân ngươi cũng không biết rõ cũng chưa bao giờ tại bên ngoài mặt người trước lộ xem qua Cũng chúng cũng cũng mộc mạc tiên hiện, sinh may mà ta hoạt tổ ít xuất tiết không i mới ệ m k có chúng chính lịch nói người nào hoài nghi, tuy nói đều là chúng ta tổ tiên như kinh truyền thừa xuống dưới đồ vật lai lịch đang、làm. Không hoài dưới lai là làm. thừa tuy ta tổ bắt vật đều đồ ăn trộm không đoạt một đời truyền một đời truyền lưu đến hiện tại có thể đi qua m ộ ư ơ i năm bao nhiêu người vì vậy bị bắt bỏ tù cũng chính bởi vì cha mẹ n g ư ờ i cái gì cũng không biết rõ năm đó chúng ta ra bị người vu oan thời điểm bọn họ cái eo mới rất được thẳng Mới có ta h thẳng khí hùng ể lẽ gắng gượng q u một một t lần lại một lần hiện ẩ m vấn c u ố cùng chầm oan được thuyết phàm là làm lúc hơi chút có một chút lực lượng chưa đủ tiết để chúng oan lượng đánh thành phàm hơi chủ. h làm một sớm ta ra địa Ta đủ để tuyết tiết là i bị tại nói cho ngươi những thứ này ngươi khả năng vẫn không rõ nhưng chờ ngươi lại lớn lên một điểm tổng hội minh bạch những thứ này đồ vật ta cũng không có ý định trải qua cha mẹ ngươi tay mà là chờ ngươi đầy một ư ơ i tám tuổi trực tiếp sao cho trên tay của ngươi ra ra tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt Chủ trụ ử người hàn thúc một nhà đều là người、tốt. chúng ta hai người nhà cũng đều thẳng thắn thành khần mà đối đáy, nhưng có chút có thể sẽ chọc đến không tất yếu phiền toái sự tình vẫn hai đối toái thúc chút thể chọc là mà là một tốt, ta tất có có đều đều đáy, yếu sẽ sự i giữ ê n phần mình g h mật bí tốt. c tử trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu ra ra ta biết rõ nhưng là tương lai mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta trong lúc đó cảm tình bọn họ vĩnh viễn đều là ta người nhà Lão ra từ sơ sơ cái h u t r a đầu, nở nụ n cười hạ, h k ô gọi hề nhân thể như hài Hàn thành hồng nhà, nhà nhiều khu nhà đều về nói gương nuôi dưỡng tưởng tượng ngừng trương có cái đại mới lại tại đi đi vài đi Cái cửa bước cũ. gì, g đem đồ lưu làm một tốt tốt từ. trở ra vậy xe là vô s ả o bất thành thư cư nhiên tại trên đường gặp vài năm chưa thấy qua giang tuyết Đại Khái là làm n giang h thuật ệ b ể u sâu u diễn dưỡng mọi người sâu ngộ bảo dưỡng chi nói, vài năm đi ngộ năm bảo q g i a thuyết u y ế t c ẳ n những không có không có biến càng g phối hợp thêm k có có i lão, mốt ể、so、đại khái cũng không có nghĩ đến hội tại nơi đây đụng với hàn thành một nhà nàng thoải mái cười cười đến cùng là ba mươi vài người cười thời điểm vẫn là mơ hồ có thể thấy được khóe mắt gian nan vất vả tuy nhiên không tính rõ ràng nhưng năm tháng đến cùng vẫn là tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết giang t u y ế t cười hào phóng chào hỏi hàn thành tiếu t i ế u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ t ô thiếu t i ế u quay về dùng cười cười giang t u y ế t đồng chí người càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp ta cũng kém chút nhận không ra giang tuyết ánh mắt chuyển hướng bốn cái hài t ử tránh không được cảm khái nhìn xem bọn nhỏ lớn lên mới giật mình thời gian cực nhanh cơm nắm cũng đã trưởng thành lớn nhỏ hỏa ta kém chút nhận không ra năm đó ta rời đi thanh phong chấn thời điểm hắn còn không có hiện tại tiểu bánh nhân đậu cao đâu khi đó ngươi mới mang thai hiện tại hài t ử cũng đã sinh ra hai cái thời gian thật quá nhanh giang tuyết rời đi về sau đoạn tuyệt cùng thanh phong c h ấ n hết thảy qua lại cùng trong nhà cũng không như thế nào liên hệ cũng không hề quan tâm cùng hàn thành có quan hệ bất kỳ tin tức nếu không phải nhà cô tiện t h ì nhắn nói mẫu thân bệnh nặng nàng thậm chí cũng không muốn cùng giang ra người có bất kỳ liên hệ cho nên hắn cũng không biết rõ t ô t i ế u t i ế u sinh chính là long phượng thay nàng thậm chí cũng không hỏi bọn họ một nhà có phải hay không trở về thủ đô sinh hoạt tôi i tiểu ể u bánh bao thịt cùng tiểu bánh cùng thịt t r càng càng ngày càng không giống, thiếu i ể u b á n bao thịt ăn được d à hơn nhanh hơn, nhất nhà bánh hơn hiện không không cơ lên nửa bản người sau, cao trẻ tiểu trôi tại là về so đầu, đã cái i b có t c h y ệ n liên hội thiếu ư ở n đến bọn g ọ là song bào song t h a Tô t h i thiếu sờ sờ hai cái tiểu nhãi con hiểu rõ đầu cười nói bọn họ là s o n g bào thai ca ca gọi tiểu bánh bao thịt muội muội gọi tiểu bánh trôi đến gọi g i a n g di cơm nắm bánh nhân đậu các ngươi cũng nhận thức không xuất ra g i a n g di sao nhãi con nhóm chăm miệng một lời giòn giòn giã giã hô câu giang di giang tuyết nhẹ gật đầu lúc này thời điểm nàng mới phát hiện chính mình gặp lại bạn học cũ bằng hữu cũ một nhà lúc cái loại này nói không rõ nói không rõ cảm giác thân thiết là những người khác không cách nào cho xem tô thiếu thiếu bộ dạng liền biết rõ nàng trôi qua tốt nàng trong lòng cũng thay bọn họ vui vẻ giang tuyết theo chuẩn bị mang về nhà đồ vật ở bên trong cầm một hộp sô cô la đi ra xoay người đưa cho tiểu bánh trôi lúc trước đi ra ngoài diễn xuất dẫn theo chút ít đồ ăn v à t r ở về các ngươi cầm lấy đi nếm thử tiểu bánh trôi nhìn về phía mụ mụ tô t i ế u t i ế u nói các ngươi còn không cảm ơn giang gì. nhãi con nhóm cùng kêu lên nói lời cảm ơn mắt sắc tiểu bánh bao thịt t r ứ n g kiến cái hộp lên đồ án con mắt đinh mà sáng ngời là sô cô la à. giang tuyết nhìn trước mắt thịt hồ hồ đáng yêu hài tử hiểu ý cười cười tiểu bánh bao thịt thật lợi hại chính là sô cô la dù sao không tính đặc biệt quen thuộc theo như đạo lý lễ vật cũng không nên tiếp nhưng như vậy sẽ có vẻ thái quá mức không phóng khoáng một hộp sô cô la đối giang tuyết mà nói đưa cho bạn học cũ hài từ không đắt lắm nặng không cần phải chối từ thực sự không thích hợp trò chuyện quá mức xâm nhập đích chủ đề đổi lại quen thuộc một điểm bằng hữu còn có thể quan tâm một chút đối phương cảm tình tình huống nhưng bọn họ trong lúc đó hàn huyên hoàn tất cơ vốn là là nói đừng t ô thiếu thiếu cũng là hào phóng mà mời nàng về đến trong nhà đến ngồi một chút nhưng giang tuyết dùng về nhà nhìn mẫu thân bệnh cuồng làm do từ chối nhã nhận nói đừng sau、so、một nam một bắc lẫn nhau sát vai tiếp theo lần khả năng cũng chỉ là hữu duyên gặp lại tựa như bọn họ riêng phần mình nhân sinh quỹ tích quá trình cùng tới hạn theo cũng không phải cùng một cái phương hướng mấy cái nhãi con ăn sô cô la nhảy nhót đi tại phía trước t ô thiếu thiếu kéo hàn thành đi tại mặt sau giang tuyết giống như thay đổi rất nhiều tôi t ế u thiếu nói hàn thành nói người luôn sẽ thay đổi bất quá người khác thế nào cùng chúng ta không có quan hệ thấy hàn thành không muốn trò chuyện tô thiếu thiếu cũng không có tiếp tục hướng hạ nói đem một khối sô cô la nhét vào hàn thành miệng mình cũng nếm một khối giang tuyết hội chọn a cái này địa phương sô cô la món ngon nhất nhãi con nhóm một người phân ra hai khối tô thiếu thiếu cùng hàn thành một người có ba khối tiểu bánh bao thịt rất thích ăn sô cô la Không có hai sạch liền ăn có cái tiểu bánh nhân đậu chỉ ăn muốn ộ một t trong đó một khối bóp tại trong tay không bỏ được ăn, trở khối, khối không k h lại ăn, đó được bóp bỏ nhà cũ, sô -cô -la, tất cả đều hòa tan tại trong lòng bàn tay. Tiểu bánh nhân hòa cũ sô-cô-la cả tay. tất tại Tiểu đều đậu u m đi rửa tay tiểu bánh bao thịt nắm lên tiểu ca ca tay muốn liếm có thể đem cơm nắm buồn nôn hư mất tiểu bánh bao thịt ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy tiểu bánh bao thịt phồng má bọn không đồng ý ta tiểu ca ca tay lại không b ẩ n mới không buồn nôn đâu hàn thành mang theo tiểu nhãi con từ quần áo lĩnh sau này nói Không cho phong é p quây dối, nơi mụ mụ n à c ò có, n ư ơ i lại đi ăn m ộ thủy k ố tốt i mụi mụi đi bên cạnh chơi, chiếu cố tốt mụi mụi. Tiểu giận nói siết đã đã ăn ăn xong mang bên cạnh bánh cần như nào thành cũng không giận ba ba nói hắn quần áo lĩnh theo bao áo ba ba thịt thế chỉ cô có cầu c a ba ba. hắn mệnh Phong h tuân t ủ trì đã mấy m ư ờ i năm không có nuôi cá trì để không có giọt nước cũng là giảm đi không ít chuyện trương hồng đồ nhường cái đến công cụ để lại tại phòng khách trên mặt bàn có mini dân dụng bạo phá đạn dược đại thiết trùy cái sẻng cái cưa còn có cùng loại với thế kỷ hai mươi mốt cái loại này mang mũi khoan có thể chọc vào điện dùng cùng loại với trồng kích toàn chui vào giống nhau đồ vật thoạt nhìn tương đương đầy đủ hết hàn thành mang lên phòng hồ cái bao tay đem công cụ chuyển ra đến đ ố i cơm nắm nói chờ một chút có thể sẽ phát ra nổ mạnh cơm nắm mang đệ đệ muội muội đi cửa ra vào chơi không cần làm cho người ta dựa gần có người hỏi nói đúng là trong nhà cải tạo bồn hoa tận lực cửa trước sau cũng giám sát chặt chẽ chút cơm nắm biết rõ sự tình quan trọng đại gật gật đầu ba ba n g ư ờ i yên tâm ta liền một cái con ruồi cũng không dẫn dụ đến cơm nắm d ắ t qua muội muội đi chúng ta đi bên ngoài chơi tôi t h ế u thiếu cầm rực cái xem, lấy lại là đây bảo phá đạn nhìn đạn đồ gì v ậ thiếu à thành n bên vật một đem đồ vật để đ bảo cho phá phòng không dùng được, chương hồng cái dùng, dùng này rằng được, i đồ đồ đâu. vật ta tạc Tô t ở thiếu vốn cũng cảm thấy buồn cười nhưng chằm chằm vào trụ cầu nhìn hội thì có bắn thìa buồn cái này trụ cầu theo mặt trên xem không tính toán thô xuống dưới vừa nhìn còn thật không nhỏ không cần bạo phá mà nói đập bể được di chuyển sao hàn thành dùng đại theo i cái, ngươi ế t trùy gõ g mấy n h cái cơ có nói gian liền tại này thanh, trông rỗng bản khẳng định vàng liền tại bên là âm ruột thể t hư, rõ n dùng khoan g chờ trước hội phá một mũi điểm kết hư cấu, lên ạ đại i thiết dùng chính là như、vậy. đến một lần động tĩnh khẳng định không nhỏ. Hàn thành gõ được trùy một theo mở là là l vậy hạ xuống lại gõ cửa hạ cảm giác chỉ có trông gian một đoạn là rỗng ruột từ trên xuống dưới đều là thành thực vàng nên là không có có trang đầy toàn bộ trụ cầu nhiều như vậy hắn lại đi mặt sau trụ cầu gõ cái kia cũng là trung gian một đoạn rỗng ruột đối tô thiếu thiếu nói người đi chính phòng bên tay phải cái thứ nhất trong phòng tìm một chút ta mẫu thân trước kia quần áo lũng tay thiện nghệ nói cái loại này nhiều tìm mấy cái vàng nặng để đầy một cái cũng nói không động tô thiếu thiếu nháy mắt bọn họ ra vàng đều nhiều hơn đến nói không động trình độ sao hàn thành xem nét mặt của nàng cảm thấy buồn cười đoán được nàng tại muốn cái gì cúi đầu tại trên mặt của nàng hôn hạ ta cũng không biết rõ có bao nhiêu cũng có thể có thể không có nhiều như vậy nhiều tìm mấy cái lo trước khỏi h ọ a a toàn bộ người nhà phân công hợp tác hàn thành phụ trách đập bể trụ cầu tô thiếu thiếu phụ trách tìm vật chứa nhãi con nhóm phụ trách thông khí theo mũi khoan thanh âm vang lên đào kim hành di c h u y ể n chính thức mở ra tôi t h ế u thiếu nhiên thiếu h nhưng ngắm nhìn bốn phía trong phòng có mấy cái đại ngăn tủ ngược lại là không thấy được hàn thành nói quần áo lũng t ô thiếu thiếu mở ra t ủ treo quần áo xác thực trình tề đ ị ệ p để mấy c á c h cùng loại với dân quốc thời kỳ trang hành lý dùng tay nói dương ngăn nắp da chế thoạt nhìn còn rất rắn chắc tổng cộng bốn cái tô thiếu thiếu nguyên một đám lấy ra đến chuẩn bị trước lau một chút mặt trên bụi bặm phía trước ba cái cũng rất nhẹ bắt được để thứ thời điểm tô thiếu thiếu phát hiện sức nặng không đúng bên trong giống như trang đồ vật phân lượng còn không ít nàng nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là nguyên một đám mở ra xem một chút chương a t r l một mở ra trăm h i đ chín mươi chín tôi thiếu thiếu không dám lộn xộn chạy đến bên ngoài đi hồ hàn thành hàn thành ta giống như đã tìm được một ít đồ vật ngươi sang đây xem xem hàn thành dừng lại động tác trong tay tìm được cái gì t ô thiếu thiếu nói người tiến đến nhìn kỹ hãng nói hàn thành để xuống trong tay đồ vật đi theo tô t i ế u t i ế u đi vào tiến vào gian phòng tô t i ế u t i ế u ngồi s ổ m đem vừa mới đắp lên tay cầm dương mở ra một cỗ nồng đậm long não hương vị thẳng mút trời linh tre mặt trên phủ lên một ít hút nước tính vô cùng tốt đất giấy phía dưới mơ hồ có thể thấy được trang tranh chữ thường dùng ống trúc hàn thành kinh ngạc mà nhìn xem tô t i ế u t i ế u đây là tranh chữ lý ngọc phượng vì phòng trùng rất thích hướng trong tù chén đặt long não t ô thiếu thiếu sợ nhất cái này hương vị liên tục lấy tay phiến vẫn là lái đi không được ta không nhúc nhích qua xem ra như là tranh chữ đại bá khó nói không có tìm qua cái này bên trong sao như thế nào tranh chữ để lại tại cái này dễ làm người khác chú ý địa phương hắn cương nhiên không biết rõ đâu Hàn trên h h à n đem mặt t h ú thực nước giấy cầm mở, cẩn cầm giấy mở t ậ vậy n từng từng ống đến, nguy nhất phương chính là an toàn nhất địa phương, cái này gian phòng ta cũng đi vào vô số lần cũng từng nghĩ thân như liên thành tranh chữ để tại tay cầm trong dương. Trên tí một ta tới tùy trị tại tay t gọi giá ly lấy là là ra địa địa chưa hiểm mẫu mà đem cầm cái chúc cái cái có cứ chữ đi số h để vào vô ý tế bảo tồn tranh chữ không có gì hơn mấy cái chút tránh quang h ú t bụi phòng ẩm phòng trùng phong kín r a châu tay cầm dương hoàn toàn có thể thỏa mãn những thứ này yêu cầu hàn thành đem ống trúc lên mật sáp cạo mở cẩn thận từng ly từng tí thường để tại bên trong quyền trục đổ ra đổ ra về sau phát hiện quyền trục lên còn bao vây lấy một tầng giấy dai không thể không nói đây là sách giáo khoa giống như đồ cổ tranh chữ bảo tồn phương pháp bất kể là hút nước tính vô cùng tốt đất giấy vẫn là bao bọc tranh chữ giấy dai đều là vô cùng tốt phòng hộ lại bỏ vào phơi nắng làm nướng chế mài r ũ a trơn trụ ống trúc ở bên trong dùng mật sáp niêm phong cất vào kho còn chưa đủ cuối cùng còn dùng da trâu làm tay cầm dương kéo đến lại phong kín một đảo để lên phòng trùng long não hoàn mỹ mà làm được tránh quang hốt bụi phòng ẩm phòng trùng phong kín vẫn là nhiều tầng phòng hộ cái loại này t ô thiếu thiếu tuy nhiên không hiểu tranh chữ nhưng chứng kiến hàn thành trong tay mở ra quyền chụp cái kia một cỗ trải qua lịch sử chầm đ ế n sau lộ ra đến để bao hàm đập vào mặt mà đến đều không cần d á m định sư xem xét cái này là một bộ danh họa bất kể là trông rất sống động cá bơi chim bay vẫn là làm cho người ta người lạc vào cảnh giới kỳ l ạ nhà trên mặt nước đình đài vừa nhìn chính là suốt từ mấy trăm năm thậm chí càng lâu trước kia mọi người thù bút hàn thành đây là đâu vị đại sư danh tác tôi t h ế u thiếu hỏi hàn thành nói h hạ hạ ì n ấn triện, n đáy mắt bảo lưu dấu gốc của cái tên. Thiếu thiếu đối chữ cổ Tiếu Tiếu đối tên. Tô vị ẽ không có nghiên cứu, tự nhiên không nghiên nhiên hiểu. Hàn thành nói có cứu tự v đại sư này danh khí tuy nhiên không quá nhưng đây là một bức không thua gì mỗ mỗ giang sơn đồ danh tác cực kỳ giám định và thưởng thức giá trị đi vợ sĩ đối vị đại sư này cũng cực kỳ tôn sùng trước đó không lâu một cái đ ố i tranh chữ rất có nghiên cứu đi nước ngoài bằng hữu trả lại tin hỏi tham q u a về cái này bức họa tung tích hàn thành không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm dấu tại trong nhà mình cũng là đúng dịp Tô Thiếu Tiếu thật tốt Thành ta thân tốt, một chút tồn, ta vô không nhìn phong chụp Hàn phương pháp họa hao chúng không nha. lại cái nói, cái cái lại đi quyền mẫu quản còn kín cùng này cùng này cũng còn xem xem mấy mở được bức có bảo à ra bị sẽ vạn nhất bị ẩm hoặc là sâu mọt vậy đáng tiếc hàn thành dùng giấy d a i bao nắm tay bên trong quyền trục thu lại một lần nữa thả lại ống trúc ở bên trong gật đầu nói cái này đồ vật là thật không tốt bảo quản hiện tại mùa này không thích hợp phóng x u ấ t chờ đến cuối thu không khí dễ chịu thời điểm chúng ta có thể cũng mở ra đến gạt một gạt đi đi chiều nhìn xem có hay không bị hao t ổ n đã mở ra cái này lấy về a đến lúc đó một lần nữa sáp phong hoặc là tìm cái khung phiếu đứng lên treo chúng ta trong phòng cũng được việc này chạm đến tô thiếu thiếu chi thức đôi mù khu mặt khác nàng cũng nghe hàn thành bất quá quý trọng như vậy cổ họa treo trong phòng làm bài trí nàng còn thật không bỏ được ta đề nghị vẫn là chiếc s á p phong đứng lên chờ sau này hãy nói a vạn nhất bị người nhìn thấy sẽ đưa tới không tất yếu phiền toái hàn thành gật đầu cẩn thận từng ly từng tí nắm tay nói dương thả lại đi nghe lời ngươi trụ cầu đã đục thủng thấy được một cái sắt lá xem chừng là dương thể t ô thiếu thiếu cong lên con mắt ta cũng không thể chờ đợi được muốn nhìn vàng nữa nha hai vợ chồng mang theo ba g á i không dương đi ra ngoài giang tuyết trở lại giang ra giang hòe vẫn là không có sắc mặt tốt sụ mặt hừ lạnh còn biết rõ trở về ta nghĩ đến ngươi chết ở bên ngoài nữa nha giang tuyết lại không thấy gọi hắn cũng không có tiếp hắn mà nói để xuống trong tay đồ vật ngắm nhìn bốn phía hỏi ta nương đâu tiếng nói rơi lâm tố thanh âm theo ngoài cửa truyền đến là tuyết nhi sao Có phải hay không Nhi Tuyết cùng chịu trở đã về? Xem nương. Ô, ô, ô. lâm tố đã nhiều năm không thấy nữ nhi lôi kéo giang tuyết tay khóc không ngừng giang tuyết kỳ thật đoán được giang hòe cố ý lừa gạt nàng trở về chứng kiến lâm tố không có việc gì cũng không ngoài ý không có việc gì tổng so có việc tốt liền làm trở về nhìn mẫu thân nương đừng khóc ta thật tốt ngươi còn được không lâm tố lau nước mắt hào hào hào nương đều tốt giang hòe gào thét ngươi tốt cái r á m từ mẫu nhiều bại nhi nhìn ngươi dậy đi ra tốt nữ nhi không kết hôn không sinh tử quả thực bất nhân bất nghĩa không trung thành bất hiếu giang tuyết hít và o một hơi ta trở về không phải cùng ngài cãi nhau nếu như nương không có việc gì cái kia ta tự đi trước giang tuyết nói xong cầm lấy sách tay muốn đi ra ngoài lâm tố lôi kéo tay của nàng không tha tuyết nhi khó được trở về một chuyến ăn cơm xong hãy đi a lãng nhi hạo nhi không nhớ rõ cô cô sao mau tới đây gọi cô cô giang tuyết đại ca hai cái nhi tử một cái một ư ơ i ba tuổi một cái một ư ơ i tuổi những năm này thấy giang tuyết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với nàng không có gì ấn tượng nhưng vẫn là kiên trì hét lên cô cô giang tuyết không thích cái nhà này không thích giang hòe không thích anh của nàng giang phong nhưng bất kể thế nào nói nàng nương cùng cháu trai nhóm đều là vô tội giang tuyết nhịn xuống tính khí đem mang về lễ vật phân cho cháu trai bầu không khí hòa hoãn một điểm giang hòe lại bắt đầu bày đại gia t r ư ở n g cái giá n g ư ơ i cho ta quay lại đây cùng ta đi thư phòng ta có chuyện muốn hỏi ngươi giang tuyết nói có lời gì liền tại nơi đây nói đi ta buổi chiều còn có việc lâm tố vẻ mặt cầu khẩn tuyết nhi giang hòe nói hàn thành sự tình người nhất định phải tại nơi đây nói giang tuyết chân tâm cảm thấy buồn cười nàng đến nay cũng không biết rõ vì cái gì từ nhỏ đến lớn nàng người cha tốt thật lớn ca một mực cho nàng quán thâu tương lai còn dài muốn gả cho hàn thành quan niệm thế cho nên nàng cũng làm không rõ ràng lắm chính mình đối hàn thành đến cùng là chân tâm thích vẫn là bị thay đổi một cách vô c h i vô giác mới có thể như vậy quan tâm hắn hàn thành là tốt hàn gia gia phong là tốt hình như người ta không thích nàng cho dù tốt thì có ích lợi gì nàng có lý do gì không phải hắn không thể đã đến người ta cũng kết hôn sinh từ còn không hết hy vọng trở l ê n vội vàng làm mẹ kế tình trạng trước kia tại thanh phong c h ấ n thời điểm nàng nhận được trong nhà điện thoại giang hòe nói được tối đa câu nói đầu tiên là hàn thành cũng đã là mang theo hai cái hài từ người không vợ còn c h ư ớ n g mắt ngươi người như thế nào như vậy vô dụng giang tuyết không thể nào phản bác đúng vậy a nàng cũng không kém vì cái gì hàn thành chính là không thích nàng đâu về sau nàng suy nghĩ minh bạch hàn thành có thích hay không nàng đó là hai người nói dễ dàng mà mà chỗ nếu hàn thành có một cái cùng giang hòe giống nhau phụ thân mặc dù là cách mạng bầu bạn nàng cũng chướng mắt hàn thành kết hôn không phải chuyện hai người mà là hai cái gia đình sự tình hai cái gia gia phong tranh lệch lớn như vậy mặc dù tổ hợp tại cùng một chỗ hôn sau cũng là gà bay chó suộc cần gì chứ giang t u y ế t tâm phiền làm giang hòe diện đánh chi thuốc lá hít sâu một cái đ ố i cháu trai nhóm nói thật có lỗi a thuốc lá nghiện phạm vào các ngươi đi ra ngoài trước một chút a giang hòe mặt cũng thanh giang t u y ế t ngươi một cái cô nương ra đánh cái gì thuốc lá còn muốn không muốn lập gia đình muốn hay không mặt giang t u y ế t châm chọc cười cười nhạt âm thanh nói mặt Ta c ò người ở đâu ra A ta thanh mặt mặt sớm tại h n p o chấn c lên ơ n thượng tuyến g v n giang hàn thành thời điểm cho mất hết hơn mất n i n hòe giương tay muốn đánh nàng giang tuyết cảnh cổ đem đầu tiếp cận đi qua dùng kẹp lấy thuốc lá tay gật mặt của mình đánh a n g ư ơ i đánh a hướng cái này đánh phụ thân đại nhân ta nói cho n g ư ơ i biết n g ư ơ i một tát này xuống dưới ta đời này nhất định như ngài mong muốn sẽ không lại bước vào giang ra nửa bước nói được thì làm được lâm tố một tay đem nữ nhi kéo đến sau lưng khóc nói đã đủ rồi giang hòe tuyết nhi cũng ba mươi tuổi người không phải ba tuổi nàng là chúng ta nữ nhi người có thể hay không đừng tổng đem nàng như con dối của ngươi nàng vì cái gì nhất định phải cùng hàn thành muốn cùng hàn ra nhấc lên quan hệ giang hòe xiết quả đấm nắm tay thu hồi hướng trên tường trùng trùng điệp điệp đánh một quyền màu đỏ tươi suy nghĩ nói cũng là bởi vì hơn ba mươi tuổi còn như vậy không hiểu chuyện từ mẫu nhiều bại nhi từ mẫu nhiều bại nhi đều là ngươi dung túng kết quả Ta tốt biết biết biết thể ta trợ sao? gia sao? gia, sau giang gia là bao nhiêu trợ lực sao? đây địch đó đối là là lực nàng hàn nàng hàn vì về với người người người năm nếu như nhóm nhiêu gả quốc rõ rõ rõ cho Các Các có phú khả giang tuyết tuy nhiên không thích giang hòe nhưng là không muốn giang hòe bởi vì nàng trúng gió ác độc như vậy giang tuyết hùng ác hít một hơi liền bóp đánh rơi trên tay thuốc lá nói phụ thân đại nhân người ta hàn thành một nhà sáu miệng vui mừng cũng hòa thuận vui vẻ đại nhi tử đã cùng ta kém không nhiều lắm cao hắn cho dù tốt nhà hắn cho dù tốt cùng chúng ta có cái gì quan hệ ngài còn nói những thứ này có ích sao người như thế nào biết rõ người ta đại nhi tử với ngươi kém không nhiều lắm cao người bái kiến hàn thành chuyện khi nào giang hòe có thể nói là rất biết bắt trọng điểm hàn thành ở tại phụ cận gặp hắn nhiều mới m ẹ a không có việc gì ta đi trước ta buổi chiều thật còn có việc giang thuyết nói xong quay người phải đi giang hòe giống nàng chậm đã hỏi ngươi lời nói đâu lúc nào bái kiến hắn vừa mới sao giang thuyết thật không biết rõ cha nàng vì sao t ổ n g c h ầ m c h ầ m vào hàn thành lạnh lùng trở về câu là một nhà sáu miệng tay dắt bắt tay vào làm quay về hàn ra khu nhà cũ giang tuyết nói xong đối lâm tố nói câu có giành tại trở về nhìn ngươi liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi lâm tố đổi u vài bước đối với giang tuyết bóng lưng lau nước mắt cũng là không hề nói cái gì giang hòe không có sen vào nữa nàng đi qua đi lại sau nửa ngày mới hỏi lâm tố phong nhi đâu lâm tố xóa đi nước mắt ta nào biết được giang hòe hừ lạnh một tiếng nói câu mẹ con cũng một cái tốt một điểm dùng đều không có nói xong liền quay người đi ra ngoài cơm nắm mang đệ đệ mụi mụi điểm đem một Cơm nắm chỉ tốt chính mình cửa ra cửa sau vừa cửa sau, sân nhỏ nhảy không đến phiên bánh nhân liền hắn đến bánh nhân nhiều không nguyện chính nào liền hiện có người lén lén xuyên gió theo tại tiểu thời chút tiểu tốt biết phát lút lút xuyên thấu phi chi chạy chỉ vào đệ đệ đậu đi để đậu đi, được đi sẽ cơ, có có qua khe cửa hướng sân nhỏ bên trong thò đầu ý. quát một tiếng hồ lớn nói lão ra ra ngươi là ai nha lén lén lút lút hướng chúng ta ra sân nhỏ nhìn cái gì nha gian g hòe lại càng hoảng sợ nhưng rất nhanh lại khôi phục lại phản hỏi ta tới nơi này tự nhiên là tìm bằng hữu cũ đánh cờ ngươi là ai cơm nắm chưa thấy qua gian g hòe hoặc là nói thấy cũng không nhớ rõ dù sao hắn cảm thấy không thế nào người trọng yếu bình thường cũng không để ở trong lòng đã quên liền đã quên huống hồ lão đầu này lén lén l ú t lút ngươi tìm ta đại bá ra đúng không hắn nguyên lai là ở nơi này bất quá đã dọn đi rồi ngươi muốn đánh cờ đi cây hòe đầu bên kia tìm mặt khác ra ra hạ a g i a người hòe chằm chằm vào cái này, tuấn tú tiều tử nhìn nhiều vài lần, cái kia phó cùng hàn thành một cái khuôn mẫu khác nhận cái cái cùng cái một mẫu mặt mày, muốn vào vài này tiều kia đi sai tuấn lần cũng khó khăn, n tú tử khó ra g ba ba tại bên trong sao ta tìm ngươi ba ba cũng được cơm nắm đánh giá hắn vậy ngượng ngùng ba ba của ta bề bộn nhiều việc ngày hôm nay chúng ta hàn công quán cảm ơn khách ngươi có thể lưu lại tính danh ngày khác lại để cho ba ba của ta đi bái phòng ngài đang khi nói chuyện cơm nắm cũng đã đem hàn ra khu nhà cũ tự phong hàn công quán đừng nói cái này tên còn rất xứng giang hòe thấy cái này t i ể u quỷ dầu muối không tiến trực tiếp không để ý tới hắn bên trong cũng đã truyền ra các loại gõ thanh âm nói không chừng vàng cũng đã tìm được hàn ra vàng bạc tài bảo có thể nói là giang hòe một cái chấp niệm mặc dù hắn không chiếm được cũng muốn bắt nhanh cơ hội m ở m ở mắt mới hết hy vọng hắn mặc kệ cơm nắm đối với cửa sau chụp mấy cái lớn tiếng hô nói hàn thành mở cửa là ta tìm ngươi có chút việc cơm nắm còn không có bái kiến như vậy xấu lão đầu khó trách ba ba gọi hắn đi ra thủ vệ nguyên lai、like、là thật có như vậy không thức thời vụ người a ta nói lão ra ra ngươi là nghe không hiểu ta nói chuyện sao ta nói chúng ta ra ngày hôm nay không tiếp khách ba cái tiểu t ử thấy ca ca nửa ngày không có trở về lập tức tất cả đều chạy tới Bọn tiểu tử thấy chứng a ca c ố n nảnh phẫn nộ trừng nhi, thành hàng g xếp một lão đầu đ ở ca ca cùng bên người đi kiến h o ả n b ể u đầu nhi, ca ca, lão đầu này nhi muốn lộ lão lão làm nộ phẫn nhi nhi hôm không rảnh, không trừng này nắm nói, ta nói ngày nay người này ta tất gì. cái i ca ca, Cơm cả ba ba mụ mụ b t rõ a cái gì tâm, không nên tiến chúng ta ra đi. Chứng tiến đi. kiến gì không tâm, ta nên ra bốn cái hài từ đi ra thủ vệ tư thế giang hòe càng phát ra khẳng định hàn thành chính là tại bên trong đào vàng cái này mấy cái t i ể u quỷ nhất định là hàn thành an bài đi ra thông khí giang hòe nguyên bản không có ý định cùng cái này mấy cái t i ể u quỷ dây dưa nhưng hôm nay bị bọn họ cuốn lấy không có cách nào đành phải đe dọa bọn họ nói ta biết rõ hàn thành tại bên trong đào vàng các ngươi không cho ta đi vào ta liền náo đến toàn bộ phố nhỏ cũng biết rõ lại để cho tất cả mọi người biết rõ các ngươi ra sản giấu vàng lại báo công an đem các ngươi ra đánh thành địa chủ nhanh lại để cho ta đi vào đại cơm nắm theo tiểu cơm nắm trưởng thành thông minh đại cơm nắm cũng không phải ăn cơm trắng những năm này cũng đã gặp không ít đồ vô s ỉ nhưng là như lão đầu này như vậy nói mạo n g ạ n nhiên vô s ỉ trình độ hắn còn thật chính là lần thứ nhất kiến thức đến Cửa chủ sau tuy nhiên không phải liền tại cơm nắm đã quyết định như vậy làm thời điểm Hàn theo công quán cửa sau bốn ê bên n trong mở ra, lúng đồng tiền nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng trong chúng nhà lớn tiếng ồn tô thiếu thiếu theo tới, ta ra, ào mở ai cửa nha. là lại đi cười b cái nhãi con nhìn về phía cửa ra vào cùng kêu lên hô nói mụ mụ cái này lão già khọm khẹm cơm nắm nói mụ mụ cái này lão già khọm khẹm không nên tiến chúng ta ra còn nói chúng ta ra tại đào cái gì vàng muốn đi báo công an còn muốn đem chúng ta ra đánh thành cái gì địa chủ t ô thiếu thiếu giống như cười mà không phải cười nhìn xem giang hòe vị đại gia này là ngủ hồ đồ rồi vẫn là đầu không tốt sử dụng t ô thiếu thiếu chỉ chỉ mặt trên cái này cũng cái gì năm đầu mặt trên đã sớm thay đổi ngày còn địa chủ đâu chúng ta ra không ăn trộm không đoạt giam lại cửa làm cái gì với ngươi có quan hệ hệ cùng công an lại có cái gì quan hệ giang hòe tự nhiên biết rõ đã sớm thay đổi ngày xuống nông thôn chen ngang người bất kể là phạm tội hạ phóng vẫn là tự nguyện cũng đã bắt đầu đại quy mô p h ả n thành hái mũ người cũng càng ngày càng nhiều lúc trước có việc cũng thả trở về như hàn ra như vậy hữu hồng hữu chuyên lại cùng như trong ngày ngày trương gia cùng chung mối thù người ta cho dù dưới đất dùng hoàng kim trải đường cũng là người ta v i ệ c tư không có khả năng bị đánh thành cái gì địa chủ hắn cũng liền lừa gạt một chút mấy cái t i ể u q u ỷ phóng hắn đi vào hắn biết rõ đi báo công an cũng vô dụng Cùng cái đùa bọn nhỏ mờ cái vui đùa đâu, lại nói mờ vui lại đâu, tôi i ế p chúng h ta hai nhà vẫn là thiếu thiếu đang phải nói gì sao mặt khác một đạo thanh âm uy nghiêm chen vào giang thúc tại mờ cái gì vui đùa đâu Hàn trương h h à n a liền n cậy ấm ớ tới, c có, cũng chữa chút công cụ có cha đều đều đi đến đi đi, nhà ta có tốt nhất đại liền về muốn uống muốn uống, muốn uống muốn không hôm hoa, họ nhà nhà nhà nhất hồng ngày nay bồn vẫn mượn bọn lên người nói bên trong vẳn cũng người là trà trà mà bào, bàn một tìm sửa ta ta ta ta vừa ta trở tốt tại ra ở hồng đồ đang khi nói chuyện hữu ý vô ý sờ soạng hạ chính mình súng lục Giang Phong ham hưởng là không có thành tựu, nhanh 40 tuổi người, trăng bằng không thì Giang、Hòe、cũng sẽ không gấp gáp như vậy, muốn cầm Giang đường tuổi cái tiểu viên, đi đổi ham nhanh hay, khoa ra. thành vẫn như muốn hôn nhân hơn chở thì Hòe cầm được là là có tựu, Tuyết tốt vậy sẽ cũng không phải không phải hàn thành không thể có quyền thế có thể cho giang gia mang đến trợ lực là được chẳng qua là thay đổi người khác giang tuyết càng sẽ không đồng ý mới chỉ có liều mạng hàn thành đáng tiếc giang tuyết lại càng không không chịu thua kém hăng hái tranh giành hắn lui xuống dưới về sau giang gia càng là khắp nơi bị trương gia áp một đầu Không, hiện trương hồng đồ lại vỗ vỗ chính mình súng lục lắc đầu nói ta cha thật vất vả cuối tuần mới vừa về ở nhà chờ lắm giang thúc vẫn là cùng ta đi một chuyến a trương hồng đồ cảm thấy tại Hàn Thành Hàn lắc à m xong việc lúc trước, h n vẫn Giang nhìn miễn là đem、giang、Hòe nhìn kỹ tốt h o đầu ể cái cái lắc lại sinh ra cái gì yêu thiêu Giang người tại hiếp này thân đến. nửa Trương Hồng là Ly yêu đây uy lão sao? Hồ Hòe hí Đồ trở mắt ta ra về gì đ nói giang thúc ngươi tại nói cái gì ta kính trọng nhất lão tiền bối nào dám a bất quá ta cha vừa vặn quân cờ nghiện phạm vào tìm khắp nơi không đến người đánh cờ đành phải ủy khuất giang thúc cùng ta đi một chuyến giang hòe nói nếu ta không nói gì Trương Hồng、đồ、nở nụ Đồ cái ư ờ i hạ c kia ta đ à này h phải dày không b i ế trương xấu hổ đi theo đi、so、hồng đồ tôi thiếu thiếu thực tại nhẫn không được cười ra tiếng giang hòe cắn chặt giang quan hư lạnh một tiếng quăng hạ tay áo bước chân liền đi tôi r ư ơ n hồng、đồ、lớn g đồ, đồ n g nói, thiếu thiếu rốt cục nhẫn không được ha ha cười toc cái eo cũng thẳng không đứng dậy ta là thật nhìn không ra các ngươi trương thúc nguyên lai、like、như vậy khôi hài đâu t r cơm n hồng、đồ、ngày bình thường g đồ nắm giơ ngón tay cái lên không phải khôi hài ta cảm thấy ta trương thúc thật lợi hại cái này lão già khỏm k h ẹ m chính là cái vô lại ta vừa rồi đánh cho bất tỉnh lòng của hắn đều có cơ nhiên lại để cho ta trương thúc giam ba câu tức giận đến liên tiếp bại lui mặt cũng cắm sừng rồi thật là hả hê lòng người Tô Thiếu Thiếu không cơm nắm nghiêm túc nhận sai thái độ hài lòng ta sai rồi mụ mụ ta trương thúc vừa cho ta lên bài học ta nhất định không dễ dàng động thủ cố gắng làm được ngươi thường xuyên nói không đánh mà thắng t ô thiếu thiếu xoa xoa đại nhãi con đầu các n g ư ờ i phải nhớ kỹ giải quyết sự tình phương pháp xử lý còn rất nhiều loại vũ lực là rất hạ thừa lúc không nhất nên một loại nếu như bởi vậy phụ lên pháp luật trách nhiệm cái kia g à n g là được không bù mất Cơm nắm cố nắm m gắng ộ tôi chút đắc trước cho cái cho nhất định phải động thủ đánh ai mà nói ta nhất định phương thấy h ta biết bất ta ta tài, đầu, động đồ để đối mụ mụ mà làm sao ai bao bị bộ nói người lại rõ về dĩ k n g rõ lắm l mặt ta, ta ạ hạ thiếu thiếu bạch dậy không thể tóm lại trừ phi là xuất phát từ tự vệ nếu không bất kỳ tình huống hạ không thể chủ động động thủ đánh người Cơm chúng có ngươi nắm kéo mụ mụ bảo vai, nói đùa nói đùa, mụ mụ xem chúng ta làm nói nói như nhã nhặn động thủ đánh người. kéo bảo vai, vậy đùa đùa, ta sao thể thủ tiểu bánh nhân đậu dùng sức gật đầu mụ mụ ngươi yên tâm ta rất ngoan làm nghe lời chưa bao giờ đánh nhau tiểu bánh bao thịt nhéo nhéo chính mình thịt hồ hồ nắm đấm lại thu hồi đi mụ mụ người khác đều sợ ta ta đều không cần động thủ tiểu bánh trôi n h á i mắt d ơ lên t i ể u lúm đồng tiền vẻ mặt người vô tội nhìn xem tô thiếu thiếu mụ mụ ta có bốn cái ca ca bảo hộ ta không cần ta động thủ nha Tô tiếu tiếu, trường 200, tuy tô tiếu tiếu một tiếp tục thủ trở tiền thành tầm thành tựa tô tiếu tiếu thấy biệt tìm công nhiên giang rời đi, lại cái cái lại nhãi lại viện đi cái liền vui đến ra ra nhưng cương dương, như được. lắng vẫn con nhóm vững nàng lần nữa trở lại tiền viện lúc hàn nho nhỏ đen cùng nhìn gì, mấy hòe hòe hứa hòe cho để đã đập dương, thiếu thiếu đặc Đã lo lý là làm lúc bảo mà vị, vẻ. bể hàn thành nói một cái trụ cầu c ở bên trong ẩn giấu ba cái dương bất quá dương thì không phải tấm sắt không biết rõ là cái gì chất liệu vùi tại bên trong lâu như vậy vậy mà cũng không có gì sắt còn dẫn theo khóa đấy không có cái chìa khóa cũng đánh không mở chúng ta chỉ có thể trước đem dương bỏ vào tay cầm dương mang đi lại nói tô thiếu thiếu nhíu mày nói chúng ta theo thanh phong chấn dọn nhà thời điểm thanh lý một chút trong nhà đồ vật ta giống như chưa từng gặp qua cái chìa khóa người bái kiến sao hàn thành lắc đầu nói không có cái chìa khóa quá nhỏ không thấy được xem lọt cũng không nhất định chúng ta trở về tìm tiếp thử xem tạm thời cũng chỉ có thể như thế hàn thành mẫu thân lưu lại đến tay cầm dương hình như là vì cái này sáu cái tiểu dương lượng thân đặt làm bình thường một cái tay cầm dương để hai cái tiểu dương cơ nhiên không lớn không nhỏ phù hợp hơn nữa cái này sáu cái dương ở bên trong trong đó ba cái đặc biệt nặng đánh giá sao bên trong trang chính là hoàng kim mặt khác ba cái dương ngược lại là rất nhẹ không biết rõ bên trong trang chính là cái gì dựa theo đại bá thuyết pháp có thể là châu báu đồ trang sức một loài t ô thiếu thiếu là thật vô cùng bội phục hàn thành thái gia gia hoặc là gia gia trí tuệ đồ vật rõ ràng liền tại mí mắt phía dưới ẩn giấu mấy mười năm thậm chí trên trăm năm cũng bình yên vô sự hàn tùng bách bọn họ vậy mà cũng không nghĩ tới hàn thành cũng là bởi vì hàn tùng bách đào lần toàn bộ v i ệ t lợi dụng phương pháp bài trừ mới nghĩ đến cái này địa phương dựa theo hiện tại giá vàng đến tính toán một khối vàng thỏi đầy đủ đổi một cái như tô thiếu thiếu bọn họ ra hiện tại ở cái chủng loại kia sân nhỏ đương nhiên nếu như đổi thứ hợp viện mà nói cái kia vẫn là rất nhiều khối vàng thỏi mới được thiếu đi trụ cầu mưa gió kiểu chẳng những không có ảnh hưởng vẻ đẹp của nó cảm giác ngược lại lộ ra càng thêm tinh xảo đánh đập bể đi ra phế liệu hàn thành trực tiếp đập bể thành hòn đá nhỏ đại tiểu nhân viên bi bày ra tại đáy ao xa hơn trong ao pha nước đừng nói so với nguyên lai trơ trụi còn dấu lá cây đáy ao hiện tại như vậy còn càng thêm nén lòng mà nhìn xem lần hai lại không cần xử lý phế liệu quả thực một nâng hai được nặng như vậy vàng thòi mang theo đi bất tiện hàn thành đem nhãi con nhóm cũng gọi tiến đến cùng tô thiếu thiếu chính mình đi trước đem lái xe tới đây đi đến trương cửa nhà hàn thành vốn định đi vào lên tiếng kêu gọi nhưng là tiến vào rủ xuống hoa cửa liền nghe giang hòe thanh âm trương hồng đồ tại chính phòng cửa ra vào đi qua đi lại nhìn thấy hàn thành muốn vào đến làm thủ thế hàn thành thấy thế gật đầu lui ra ngoài thẳng đến nghe hàn thành đem lái xe đi trương hồng đồ mới đi tiến chính phòng bắt t r ư ớ c làm tốt mắt nhìn trên tường đại đồng hồ treo tường lơ đãng nói cái này bất chi bất giác đã đến giờ cơm giang thuốc có phải hay không nên trở về ra ăn cơm đi Trường tử nhất một túc thể thân trình Tăng thêm giang hòe trong lòng có lửa, lại một thằng tua đem khí cũng hất tới hết được cờ cờ cờ cùng giang giống nhau chính quân không nghiêm quân đến không nhận giang lòng cũng bàn lên, quân cờ cũng còn không có hạ hết, ăn già gia gì điểm si, khi khởi lại cái là là là lão lục lửa, hoặc có có cờ có cơm. hòe hạ hòe khí hạ duy đều độ. đem lão gia từ bất động thanh sắc mắt nhìn nhà mình như thử trương hồng đồ đối với hắn sử dụng cái ánh mắt lão gia từ hiểu ý bỗng nhiên cái mũi một ngứa a thu một tiếng thuận tiện làm rối loạn toàn bộ quân cờ c ụ c ơ ngượng ngùng đánh giá sao có chút cảm lạnh quét người nhã hứng ta còn phải chạy trở về cùng bảo bố cháu trai ăn cơm chưa muốn không ngày hôm nay đi ra nơi này đi giang hòe trong tay quân cờ q u ă n g r a h ư lạnh một tiếng âm dương quái khí hỏi câu là hàn thành đào s o n g kim thử đi à nha lão gia t ử chậm rãi thu thập bàn cờ lão giang a ta sẽ không đã minh bạch nhà người ta có cái gì đồ vật với ngươi có cái gì quan hệ đâu nhĩ lão chằm chằm vào người ta làm gì giang hòe như trước hử lạnh ngươi chỉ có một nhi t ử ngươi đương nhiên không hiểu lão gia t ử nhướng mày quét hắn liếc mắt một cái trong lời nói có chuyện đừng tưởng rằng ta không biết rõ năm đó ngươi liền chằm chằm vào hàn gia tiểu muội muốn làm hàn gia d ễ hiền chỉ tiếc a hàn gia lão gia t ử không nhìn chúng ngươi đi về sau a ngươi lại một thằng tắc hợp giang k ế t cùng hàn thành ta còn tưởng rằng là ngươi năm đó không lấy được hàn gia t h i ể u muội trong lòng ý khó bình muốn cho chính mình khuê nữ cùng hàn gia quan hệ thông gia đền bù thiếc núi xem ra là ta ý tưởng đơn giản a giang hòe tính toán thất bại vốn là tức giận hiện tại bị lão gia từ làm miệng ở trước mặt chỉ ra đến hắn giận quá thành cười châm chọc nói ý tưởng của ngươi là đơn giản ý tưởng của ngươi là đơn giản sẽ cùng hàn gia đi được gần như vậy Người cũng đừng tưởng rằng ta k hắn ô không n nhà của người cái kia bảo bố cháu trai đều nhanh họ hàn, vẫn là nói hàn ra khó được ra lại một cái tiểu khuê nữ, người cũng lên vội vàng đem cháu mình đưa đi làm cho người ta ra sản đồng dưỡng、thế. Giang hòe vùng hết khí, cũng ngoài. g biết bảo bố cái kia trai lại cái tiểu vội đi lại đi tế. hết một ta rõ, ra ra ra cháu họ khó khuê cháu cho hòe khí h là làm của được sửa đưa quay ra đều đầu đem nói xong nói xong vậy mà cũng đem t h ư n g ngươi nói đã thông hắn không có cơ hội cái kia cái bất hiếu nữ dựa không được nhưng hắn không phải còn có hai người mới xuất chúng cháu trai sao hàn thành không phải cũng có một cái nữ nhi sao tổng còn có cơ hội không phải nghĩ như thế giang hòe thậm chí ngay cả bộ pháp cũng nhẹ nhàng không ít lão gia t ử đều bị giang hòe cái kia vô lại khí nở nụ cười mắng câu có bệnh lại đem bàn cờ đẩy về phía trước chờ trương hồng đồ nói cho ta cầm lấy đi rửa sạch sẽ còn có hắn đã uống chén t r à lấy ra đi ném đi hắn chạm qua đồ vật ta cũng ngại bẩn cái này lão hồ ly ý nghĩ của mình xấu xa còn tưởng rằng toàn bộ thế giới mọi người cùng hắn cả một cái tầm nhìn hạn hẹp thiểu nhân hèn hạ i tới không nghĩ tới đâu. trương tiểu trụ chỉ、so、với tiểu bánh trôi lớn hơn 5 tuổi t nhiều n ba. r ư hồng đồ còn không có phản ứng tới đây chứ lão ra từ bỗng nhiên một chụp lan can ha ha cười to ta rất thích tiểu bánh trôi lớn một chút hội đau người a tiểu trụ t ử hiện tại rất đau tiểu bánh trôi nếu cái này h a i hài từ trưởng thành tiếp cận thành một đôi trụ t ử là chúng ta tiểu bánh trôi vẫn là chúng ta thật tốt h a ha ha ha, ha. t r ư ơ n g hồng đồ bị cha hắn sợ tới mức không nhẹ a liên thủ bên trong bàn cờ cũng cầm không vững cha ngài lời này tại nơi đây nói một chút liền tốt rồi vạn n h ấ t lại để cho hàn thành cùng tiếu tiếu nghe thấy không chừng nghĩ như thế nào chúng ta ra bọn nhỏ còn nhỏ đâu bọn họ trưởng thành cũng không chừng là cái gì ý tưởng ngài hiện tại có thể ngàn vạn c h ứ không bọn họ nói cái này tốt nhất liền nói cũng không cần nhắc tới chúng ta t i ể u trụ từ là hiểu chuyện nhưng là t i ể u bánh trôi còn nhỏ như vậy vẫn là t i ể u trụ từ có phần nuôi lớn đâu b ạ n một phen hai hài từ làm cho không tốt ý thức qua lại ta hai người nhà còn thế nào chỗ a Một lão ờ người i bừng tỉnh người trong mộng, l gia, gia từ càng nắm trường tỉnh xuống đúng đúng đúng hiện cũng không nói, bọn trưởng đấm tâm đấm đối dưới, tại cái táo ta thể t chờ gì hạ họ h h c ũ n hiểu h u c y ệ nghĩ tái một chút tựu ai kim dẫn dễ nha nha n đạo đ làm ồ ngọc nữ t a mai gia n xứng, xứng. càng n h chúc thực mã Lão quá quả quá g tử càng đẹp hận không thể t i ể u bánh trôi lập tức liền lớn lên đến m ộ ư ơ i tám tuổi cùng mình cháu trai chỗ đối tượng trương hồng đồ nhìn cha hắn cái dạng kia bên tóc mai đồ mồ hôi cũng không được hướng hạ lưu hắn thật lo lắng cha hắn một cái nhẫn không được đi theo bọn nhỏ nói bậy hắn cũng hối hận đem giang hòe cái này lão hồ li mang trong nhà đã đến quả thực là không có việc gì tìm việc Trên thực tế Trương cũng Hồng là đã, đã là ngọc thụ lâm phong lớn nhỏ hòa đại trụ từ cũng buồn bực hắn vẫn đối với tiểu bánh trôi rất tốt a khó nói còn có cái gì địa phương làm được không đủ được không đương nhiên những thứ này đều là nói sau hàn thành một nhà đã đem vàng theo hàn công quán trở về số tám phố nhỏ cười đồ vật thời điểm có người nhìn thấy cũng chỉ là cho rằng bọn họ là quay về khu nhà cũ truyền cái gì đồ vật trở về căn bản không có ai hướng vàng mặt trên suy nghĩ Ba bày ba ba, quanh nửa ra cái chính con chúng cứu Cơm cũng cái cùng cái tại nhãi nghiên hỏi, giống phải phải thui dương dương dương như trình phòng, nhóm nó ngày. nắm không không này đen đến cùng là một cái gì tề đặt vút tấm sắt trâu, một là vây đồ vật、à? hàn thành lắc đầu nói không biết rõ đại khái là nào đó hợp kim các loại cơm nắm trợn tròn con mắt vàng còn có màu đen nha t ô thiếu t i ế u nói hợp kim chia làm rất nhiều loại các loại kim loại vật chất hỗn hợp luyện chế cũng có thể gọi là hợp kim chúng ta cũng không phải chuyên môn nghiên cứu cái này đồ vật tự nhiên không rõ ràng lắm nó thành phần cũng không trọng yếu chỉ là một cái vật chứa mà thôi cơm nắm nói trọng yếu à, không phải đánh không mở sao nếu biết rõ nó là cái gì đồ vật liền biết rõ nó được không đập bể mở tìm không thấy cái chìa khóa mà nói chúng ta trực tiếp đem cái này vật chứa đập bể chẳng phải tốt rồi sao t ô thiếu thiếu thông minh bạo lực đại cơm nắm lại thắng t ô thiếu thiếu là thật không nghĩ tới hàn thành nói tốt như vậy dương đập bể đáng tiếc thực tại tìm không thấy cái chìa khóa tìm người đến mở khóa cũng được không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần phá hư nó tôi thiếu thiếu điểm một chút gõ cơm nắm đầu nói ba ba nói đúng làm không tốt cái này dương cũng là giá trị liên thành đồ cổ đâu sao có thể tùy tiện đập bể cơm nắm tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ muốn nhìn một chút bên trong lòe lòe tỏa sáng vàng tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu bánh trôi cũng rất thiết n u ố i chỉ có tiểu bánh bao thịt chỉ cần bên trong không phải ăn liền cùng hắn không có quan hệ chúng ta vẫn là nhanh đi ăn cơm đi ta cũng đói dẹp bụng rồi trời đất bao la đều không có ăn cơm đại t ô thiếu thiếu nhìn hạ thời gian hàn thành trước đem đồ vật để trong phòng giấu kỹ chúng ta đi trước ăn cơm đi hàn thành gật đầu nói các ngươi hãy đi trước ta một hồi đi ra t ô thiếu thiếu trước mang theo nhãi con nhóm quay về ba bữa cơm bốn mùa cố triển vọng ngày hôm nay không thấy được nhãi con nhóm thất vọng đến cực điểm, liền ăn cơm cũng không hương, không nghĩ tới mau ăn đã、no、đầy đủ, vậy mà thấy hôm thất điểm, cơm m tới được cực duỗi ra thân sĩ bàn tay mỉm cười nói ngươi là bọn họ mẫu thân tô thiếu thiếu đồng chí đúng không ngưỡng mộ đã lâu ta là cố triển vọng t ô thiếu thiếu lễ phép tính đánh nam nhân ở trước mắt liếc mắt một cái không thể không nói đây là vô cùng có mị lực nam nhân nói như thế nào đây chính là nâng tay nhấc chân gian lộ ra một cái thành công nhân sĩ chỉ có khí chàng nhất định phải cho hắn dán lên nhãn hiệu mà nói cũng nhất định là cùng anh tuấn nhã n h ậ n thân sĩ từ từ cái này từ ngữ có quan hệ tô thiếu thiếu đối với h ắ nhẹ đ á n giá nàng đồng dùng cùng dung người trong ngoài cùng tháng cùng tăng lượng kiếng gọng vàng, khoa chương một điểm mà nói giống như là thời trung bức tranh bên trong thời đi bởi cái loại phải trải đi biến, cái kia điểm nói thời đi Thiếu Thiếu rất rất ra trầm tranh ra Tuấn chất ít thân một từ thêm thân đạt mắt một tộc. Tô cao, lực cần cổ bức anh nam qua khoa hình nhân, này như bên đến n làm mà là khí phó quý sĩ vì mỹ nắm một chút tay của hắn buông ra mỉm cười nói cố tiên sinh người tốt ta là tô thiếu thiếu hạnh ngộ cơm nắm cắt ngang bọn họ mụ mụ các ngươi trước đừng ngưỡng mộ đã lâu cùng hạnh n g ộ ngươi muốn ăn cái gì nha ba ba đâu ngày hôm nay cung cấp câu trả lời chính là đậu phộng nam nhũ heo tay cũng là nhãi con nhóm rất thích một đạo đồ ăn nhưng tô thiếu thiếu ăn cảm thấy ngắn đã nói lại để cho lão dương thúc cho ta hạ chén thanh mặt nước nhiều mấy cây rau xanh lại thêm cái trứng gà là được ba ba cùng với các ngươi giống nhau à cơm nắm tuân lệnh đi tìm lão dương thúc Tô Tiếu hàn ĩ ngợi tiếp xuống dưới muốn cùng n tiếp dưới vị y t h â sĩ thành c chút gì đó chủ đề mới thích hợp đó đề mới điểm, thời t à n cũng đã đến. h đã theo ô Tiếu ư ớ n hắn vẫy tay, ngày hôm nay ăn đậu phộng nam nhũ g hôm h vẫy tay, đậu tay thể sao? Hàn Thành gật đầu nói, cũng có thể ta không kén ăn. Hàn Thành theo sao? cơm có cũng có nói Hàn không Hàn kén ăn. đầu bên ngoài tiến đến chỉ nhìn đạt được c ố triển vọng bóng lưng ngồi xuống đến sau tô thiếu thiếu trước giới thiệu với hắn nói vị này chính là bọn nhỏ thường xuyên nhắc tới c ố triển vọng c ố tiên sinh ta ái nhân hàn thành cố triển vọng cả người s ừ n g sốt hàn thành là ngươi hàn thành lúc này mới nghiêm túc đánh giá k h ở i cố triển vọng đến thế nhưng cố gắng muốn nửa ngày cũng nhớ không nổi đến hắn là ai cố triển vọng lấy xuống kính mắt đem sơ đi lên tóc đi phía trước phút một điểm hừng phấn nói là ta nhận ra sao chương hai trăm linh một hàn thành phân biệt nửa ngày người trước mắt bất kể là là dung mạo khí chất trang giả trang vẫn là thanh âm cũng cùng đi qua treo không mắc câu thậm chí ngay cả tên cũng sửa lại có thể nói cùng đi qua căn bản chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược hai người nếu không phải cái kia quen thuộc dáng tươi cười cùng cái kia một ngụm tiêu chí tính rõ ràng răng hàn thành nhất định nhận không ra hàn thành dùng sức ôm hắn một chút n g ư ờ i như thế nào thay đổi nhiều như vậy trong thư cũng không nói muốn trở về a cố triển vọng dùng sức quay về ôm hắn nói đoán chừng sai lầm nguyên bản là ý định cho ngươi một kinh hì không nghĩ tới ta đến thời điểm ngươi vậy mà rời đi thanh phong c h ấ n càng không có nghĩ tới ngươi quay về thủ đô vậy mà không trở về khu nhà cũ ở ta lại chụp một cái công dã c h à n g kém chút với ngươi mất liên lạc ta đại bá trước trận một mực ở tại khu nhà cũ các ngươi không có gặp sao hàn thành nói cố triển vọng lắc đầu thật đáng tiếc cũng không có hắn vỗ vỗ hàn thành đầu vai cái gọi là ba tuổi xem tám mươi tiều t ử ngươi ngược lại là một chút cũng không có đổi vẫn là năm đó bộ dạng chờ so phóng đại hàn thành câu dẫn ra môi ta nên gọi ngươi một tiếng t i ể u cữu cữu vẫn là cố tiên sinh hàn thành cùng hắn thư qua lại thời điểm dùng chính là tiếng anh tên trong thư s ư n g hô cũng là xưa cũ tên kém chút nháo cái đại ô long cố triển vọng cùng hàn thành không có quan hệ máu mù chỉ có điều năm đó hàn thành bà ngoại còn tại thế thời điểm chiếu cố qua hắn một hồi hàn thành mẫu thân một mực cầm hắn làm thân đệ đệ đối đãi mới một mực lại để cho hàn thành gọi hắn t i ể u cữu cữu trên thực tế cố triển vọng cũng chỉ so hàn thành lớn hơn mấy tuổi hôm nay cũng mới bốn mươi tuổi xuất đầu cố triển vọng nở nụ cười hạ ta mới so t i ể u t ử ngươi lớn hơn vài tuổi đừng đem kêu lão già đi ngươi vẫn là gọi ta một tiếng đại ca a hàn thành cũng là nói đùa cố triển vọng năm đó theo cha kế xuất ngoài đổi tên đổi họ đúng là bình thường cái này m ộ ư ơ i năm quản được nghiêm cùng nước ngoài thông tin đều muốn trải qua tầng tầng quan tạp thẩm tra cho nên bọn họ hầu như không có quá nhiều liên hệ thẳng đến không lâu mới lại lần nữa thông tin nhưng là gặp mặt cảm giác vẫn là cảm thấy rất thân cắt hàn thành biết rõ hắn kỳ thật cùng mẫu thân có liên hệ mẫu thân luôn luôn rất tín nhiệm hắn trước khi lâm trung còn nắm hắn đem một phong thư cùng một ít kỷ niệm tín vật giao cho hắn bất qua mẫu thân đã phân phó hắn vật kỷ niệm thật tốt bảo quản không cần gửi qua biêu điện hệ thống tin nhắn chờ gặp mặt lại ở trước mặt giao cho hắn tin có thể gửi cho hắn hàn thành cho rằng mẫu thân dụng ý là không muốn hắn và cố triển vọng đã đoạn liên hệ lại để cho hắn tại trên cái thế giới này nhiều thân nhân theo câu trả lời vẫn bảo quản những cái kia đồ vật hàn thành xem cố triển vọng bộ dạng liền biết rõ những năm này hắn cũng không phải một mực tốt khoe xấu c h e mà là thật sinh hoạt rất khá hắn cũng là đánh đáy lòng thay hắn vui vẻ hai vị nam sĩ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nửa ngày t ô thiếu thiếu cùng bốn cái nhãi con mắt to chừng đôi mắt nhỏ cơm nắm ánh mắt hỏi thăm mụ mụ tình huống như thế nào ba ba cùng bốn mắt thúc thúc nhận thức ăn mì quần chúng t ô thiếu thiếu h o ạ c h một ngụm diện khẽ lắc đầu dùng ánh mắt tỏ vẻ không biết rõ hàn thành có chỗ cảm giác câu trả lời dắt qua tô thiếu thiếu tay giới thiệu cho ngươi một chút ta ái nhân tô thiếu thiếu ta mấy người hài từ ngươi đều gặp đi à nha cố triển vọng nhìn xem mấy cái nhãi con tử nhìn lại một chút hàn thành tự diễu cười cười ta còn thật là mắt vụng về mấy người hài tử với n g ư ờ i lớn lên giống như vậy ta c g nhiên cũng chưa nhận ra được lúc trước mấy cái nhãi con tử một mình tại cùng một chỗ cố triển vọng chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt cùng thân thiết căn bản không có hướng hàn thành trên người suy nghĩ hiện tại bọn họ liều tại cùng một chỗ quả thực chính là một cái khuôn mẫu in ra tựa như nhất là cơm nắm lớn lên cùng hàn thành khi còn bé có thể như cặp mắt kia quả thực giống nhau như đúc hắn vậy mà đều không có nhận ra hàn thành trước kia trong thư nói qua hắn có bốn cái hài từ trong đó một đôi là long phượng thai có thể hắn xem tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi bộ dạng căn bản sẽ không như là cùng tuổi cơm nắm cùng bánh nhân đậu cũng nhìn xem cũng so tuổi thật cao hơn đại nhất là cơm nắm tư thường thành thục giống như cái đại nhân tựa như quản lý nhà này cửa hàng cũng có bản có mắt dáng vẻ này là một m ộ ư ờ i tuổi suốt đầu hài từ cố triển vọng còn ngạc cùng cha nói ta vẫn luôn rất ngạc nhiên đến cùng là dạng ta rất là gì mắt ẹ dạy dỗ vậy hài từ một cái、so、một cái thông minh là các mà nói, vậy giải thích được đã thông. là mà cái cái ngươi nói giải từ một một Cơm các được so n đã m nhẫn không được hỏi được cố h thúc ú c nhìn g cùng ư ơ i của n ba ba của ta ậ n triển võng n thức mắt h Cố A. cơm nắm ờ một tiếng đối hàn thành nói muốn không ngươi vẫn là gọi ta một tiếng t i ể u cữu cữu a như vậy cơm nắm phải hô ta cữu lão gia đang ở gặm móng heo cơm nắm ta cậu ngươi lão gia cố triển vọng nhìn cơm nắm liếc xéo ánh mắt của hắn vui mừng nửa ngày tiểu t ử này bình thường hầu tinh hầu tinh có thể làm cho hắn ăn biết cũng không dễ dàng a hàn thành biết rõ cố triển vọng trêu cho cơm nắm chơi biết rõ hắn hiện tại cùng tra kế sinh hoạt thật tốt những thứ khác không trọng yếu đúng rồi mẫu thân trước khi lâm chung có chút đồ vật lại để cho ta chuyển giao cho ngươi chờ một chút ta về nhà đưa cho ngươi cố triển vọng nhẹ gõ một chút mặt bàn nhìn quanh một chút cửa hàng ở bên trong cái này thời gian khách nhân cơ bản cũng đã đi quang bạch lan cùng lão dương thúc bọn họ tại phòng bếp cũng nghe không đến bọn họ nói chuyện cố triển vọng không có tiếp hàn thành mà nói hỏi lại hắn lần trước nắm ngươi hỏi cái kia phó vẽ có tung tích sao t ô thiếu thiếu nháy mắt nhìn hàn thành hắn chính là ngươi nói cái kia hiểu lắm vẽ nắm ngươi tìm mưa gió đồ bằng hữu hàn thành gật đầu là Trên thế tại thể trùng tình thành này như Hàn này cái có có cái giới hợp vậy sao sự vừa đâu? đầu một ớ tới dưới i Tiếu Tiếu cái liền gặp Triển vọng. Triển vọng thâm ý cười cười, nói ngươi ngươi niệm giao ngươi tiếp cùng nhắc Cố Cố được của cho cần cho các này Võng. Võng không xuống gặp Tô thâm vật tìm ta vật ta đầu lưu h đồ đã ra ra xem mẹ ý kỷ i dùng đến chúng nó. m ộ đạo linh quang hiện lên hàn thành trong óc khó nói là cố triển vọng gật đầu đúng vậy chính là ngươi nghĩ như vậy Tô Thiếu Thiếu c ũ nếu g gì người nghĩ phương giao ngươi, không giao ngươi, đoán được đại đã bảo cho trên tay ngươi, vừa rồi không có giao cho khái cái pháp, chuyện nói, thân nhiên quản trên trên n cư cảm có chìa có thật thốt khóa mẫu tuệ xảy vậy, tay tay ra trí rồi vừa một là như ngươi không kia những muốn tìm những cái đã ồ vật lại để cho chúng nó dài vùi tại đất hạ, liền không cần biết rõ cái chìa khóa tông tích thay lại liền lại hạ, đại dài cái ngươi để để đ cho chúng cần chìa cho chú ý đại ca không khóa như bảo nó quản. Nếu rõ ý tìm được đồ vật cần phải dùng đến cái chìa khóa cố đại ca t u y thiện thử một lần dò xét sẽ gặp biết rõ cái chìa khóa dĩ nhiên là giao cho trên tay của ngươi cuối ố triển toàn dài vọng hoàn toàn chính xác q cùng cái chìa khóa nên xử lý như thế nào cố triển vọng nói nếu như các ngươi tiếp theo thay ra hồn ta sẽ trực tiếp giao cho các ngươi tiếp theo thay trên tay nếu như bọn họ không có thành tựu thậm chí có thể sẽ phát sinh bán của cải lấy tiền mặt khu nhà cũ như vậy phá sản sự tình ta hội khích lệ các ngươi đem đồ vật tìm ra cúng hoặc là các ngươi có thể đem khu nhà cũ bán cho ta do ta đến thay bảo quản nhưng hôm nay xem ra ta cùng các ngươi hàn ra khu nhà cũ là không có, có duyên phận t ô thiếu thiếu cùng hàn thành đối mặt liếc mắt một cái bật cười nói làm thật là tính toán không bỏ sót ngươi thật sự cùng nó không có duyên phận hàn ra khu nhà cũ đã lại để cho chúng ta ra cơm nắm đổi tên là hàn công quán về sau chúng ta trực tiếp giao cho cơm nắm trong tay hàn thành lúc trước hoàn toàn chính xác nghĩ tới bán khu nhà cũ bất qua bán lúc trước cũng sẽ trước đem đồ vật tìm ra lại bán bất qua hiện tại không cần cái kia đoạn không chịu nổi chuyện cũ bọn họ sẽ không để cho cơm nắm đồng lứa biết rõ ngày sau bọn họ bụi về bụi đất về với đất cái kia đoạn chuyện cũ cũng sẽ theo bọn họ cùng một chỗ quy về bụi đất sân nhỏ một lần nữa sửa chữa một chút chính là thuộc về cơm nắm thời đại hàn công quán cố triển khẽ càm, hàn công quán, tốt tên, hy vọng khoát ô Tô n thiếu ngừng. Thiếu người quý nói,、hội. Hàn thành nói, nếu như mẫu thân g gật thừa thiếu thiếu hội. h lại đầu quý mẫu để c người vật kỷ niệm đã biến thành vật ta kỷ đã c i kia a làm chủ đem mấy chủ tay r khoát đây là hàn ra nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới đồ vật cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ tốt ngươi không tốt tranh chữ nhưng là nhà của ngươi mấy hài từ kia thích g ấ c Cố triền vừa ọ Bọn họ n đường. nếu như xuống nói không g chỉ chỉ vách đường. Bọn họ chiêu thức ấy chữ có tục c thể h vẽ về dưới, tiếp sâu sau tốt tốt vẽ nếu như có thể tiếp tục đào tạo ấy đào n thành người. g có thể trở thành một đời mọi đời v ừ mới ăn xong một chén tay heo cơm cơm nắm nhẫn không được nói tiếp cố t h ú c t h ú c ta cảm thấy ngươi muốn nhiều viết chữ cùng vẽ tranh đẹp mắt là chúng ta ra cơ bản công liền cùng ngươi hội cầm chiếc đũa bưng bát cơm ăn cơm giống nhau Không phải cái gì hứng gì cái tôi h thích h ú yêu càng k n g p h ả là là cái gì chức chỉ nghiệp gì phương hướng, nó một thiếu tiếu nói tranh chữ chẳng qua là bọn nhỏ học được đuổi thời gian dùng tương lai là hay không làm tương quan công tác chờ bọn họ sau khi thành niên tự làm quyết định chúng ta không làm cưỡng ép an bài cố triển vọng thở dài ta nói cái gì tới cũng chỉ có các ngươi như vậy cha mẹ mới có thể dạy dỗ như vậy không giống người thường hài từ ở bên trong t ô thiếu thiếu sờ sờ ngồi bên cạnh hắn tiểu bánh nhân đậu đầu nói cũng không phải chúng ta dạy tốt chúng ta ra hài từ vốn cũng rất ngoan rất nghe mụ mụ lời nói tiểu bánh nhân đậu nheo mắt lại học kẹo đường bộ dạng hướng t ô thiếu thiếu lòng bàn tay vây quanh cười nói mụ mụ dạy thật tốt ta từ nhỏ cùng mụ mụ học Tô thiếu thiếu t h ậ mấy chí cái con, nghĩ như nhãi ngoan ôm một cái như vậy b t tiểu bánh nhân đậu trưởng thành, bất tiểu từ rất quá đậu đậu bánh bánh liền nhân nàng cũng động nhân đậu từ nhỏ liền rất ngoan. ôm m ấ cái nhãi con ở bên trong tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu trụ từ tính tình rất như cũng là rất ngoan mặt khác ba cái nhãi con không đồng ý mụ mụ ma ma chúng ta cũng rất ngoan đát tiểu bánh nhân đậu khó được tranh thủ tình cảm cười tuồng tìm nói mụ mụ nói ta rất ngoan cố triển vọng lắc ạ i dài, người hài kia thở từ thấy ta nhà quen của mấy m t thậm h nghĩ hôn sinh Hàn thành hạ í sừng lập tức kết tử. sốt đầu ạ i triển ca còn có công Cố lắc ra. không thành võng đ quốc gia phương tây đối với phương diện này s o chúng ta khai sáng một ít không có mà đứng chi nhiên nói chuyện kết hôn hay không ở chỗ xem hồ có thể hay không gặp phải người thích hợp hàn thành nói là ta hẹp Không b i ế tất rõ chuyện gì xảy ra, một trong mắt ý trong trong r chuyện nháy thiếu thiếu hiện hôm phải nghĩ thật đầu đầu tuyết xảy ngày nay này niệm lên vặn giang gì gặp vừa một mắt tô ý ý kỳ tốt, không chấp nhận mới có thể lâu dài. Tất cả h nhận thể ấ Tất p mới dài. có c lâu mọi người rất ăn ý mà không có tại cái đề tài này lên tiếp tục thật giống như tối tăm bên trong an bài tốt rồi giống nhau lúc này đây tầm b ả o các loại thật thuận lợi ngoài ý muốn tất cả một tất cả nước chảy thành sông thấy cửa hàng ở bên trong không ai tôi tiếu tiếu r ứ t khoát đem lại nói mở cố đại ca chúng ta muốn đem bộ phận vàng bán c ủ a cải lấy tiền mặt đổi thành một ít bất động sản người cảm thấy lúc nào thích hợp nhất ta nghe ta đồng học nói hiện tại quốc tế giá vàng so trong nước mắc hơn một mảng lớn còn có sông đi lên thế hoặc là nói người tại nước ngoài có hay không tốt biến hiện phương pháp cố triển vọng kinh ngạc nhìn t ô thiếu thiếu liếc mắt một cái chợt lộ ra một m ụ n rõ ràng răng cười nói việc này ta còn thật quen thuộc gần nhất cũng tại giúp đỡ mấy cái bằng hữu tại làm chuyện này không nóng này mà nói lại từ từ a giá cả còn có thể s ô n g đi lên s ô n g lên đã đến nên xuất thù thời điểm ta lại thông chi các ngươi i Thiếu Tiếu cái kia Đại triển Tô tay, ta trước hết cảm ơn đại ca. Cố triển khoát tay chắp cảm Cố Ca. Cố ơn võng n ó Không cần cảm ơn cảm tôi a ra ta ta lại là ngươi hài khi điểm rồi, để được đúng cho các còn h rồi, từ ít khí ta một k rồi, rồi, n cùng n g g có các ư ơ nói thiếu a c í n không h thể hay sự đâu, có l ạ để đi cho các cửa bích hài hàng hỏa. h ngươi giúp kia i ra ta mấy từ Tô t vẽ thiếu mắt nhìn cơm nắm chúng ta ra hài từ sự tình từ trước đến nay lại để cho bọn họ tự mình làm chủ việc này ngươi còn thật được cố vấn cơm nắm ý kiến hắn đồng ý chúng ta cũng không có ý kiến Đang ba ta tính nắm tình. triển vọng ngụm ở quầy câu, huyết. trả một tâm một sổ cơm một câu, xem Cố xem lời lão、huyết. cố triển vọng vậy ngươi tiểu â m Cơm nắm tình không? được c á kia muốn tới nghỉ hè mới biết gia đại quay muốn cơm nắm muốn quay về tô gia thôn đem nghỉ Trên thôn thực tế tô t hè bào được. về bánh à làm, o cho bọn họ cũng có thể kiếm chút khoản kêu khối kiếm thêm, thu u đến bọn cũng nhập một làm thể chút bất họ có q v ẫ là đã đến n g ỉ hè rồi triển nói tiểu vọng, sao? Cố triển vọng, tiểu bánh bao á n h b thịt đã tải ăn thứ ba chén tay heo cơm cố triển vọng vụng trộm cùng hàn thành nói ta quan sát đã lâu rồi n g ư ơ i tiểu nhi từ lượng cơm ăn so chúng ta cũng đại thật không có vấn đề sao hàn thành không cần lo lắng không thành vấn đề hắn tiêu hóa nhanh từ nhỏ cứ như vậy ăn cố triển vọng đây đều là toàn g i a người nào a chương hai trăm linh hai tiểu bánh bao thịt phồng má bọn mắt to vô cùng bất mãn chừng cố triển vọng ta cũng nghe thấy á bốn mắt t h ú c t h ú c ta lại không ăn nhà của n g ư ơ i gạo n g ư ơ i vì sao ghét bọt ta ăn được nhiều nha cố triển vọng được rồi được rồi hàn thành ra nhãi còn hắn một cái cũng chọc không dậy nổi cố triển vọng buổi chiều cũng hoàn toàn chính xác còn có việc cho hàn thành lưu lại cái địa chỉ liền đi còn nhiều thời gian dù sao hắn mỗi lần ngày đều tới dùng cơm lúc nào tụ họp cũng có thể không vội tại nhất thời cố triển vọng đi rồi tô thiếu thiếu một nhà bắt đầu không thể chờ đợi được về nhà mở bảo dương nguyên lai không có tìm được cái chìa khóa thời điểm còn không cảm thấy khẩn trương như vậy hiện tại cái chìa khóa tại tay một người nhà vây quanh dương ngược lại khẩn trương lên Hàn thành đem ba cơm á i tay cầm d ư n cũng g đ e đ ế nắm trên mặt bàn đến theo bên trong lấy ra cái tiểu dương xếp thành một loạt ra bên bàn đến dương n cơm để xếp cho lấy lại sáu cái lại lần là đi kiểm tra một lần bên ngoài cửa quan thật là không một Cơm nắm tra thật cửa quan bên có khó. suy nghĩ hạ dứt khoát đem lúc trước cùng thời gian bán hết cùng một chỗ làm tốt đóng cửa cảm ơn khách treo tại cửa chính bên ngoài lại bảo đảm theo đại viện đến buồng trong mỗi lần một đạo cửa lên một lượt tốt khóa mới chạy về đến Tiểu b á n hàn nhân đầu cũng hết đầu đã cửa kiểm tra hết cửa sổ, trở t sổ về o bộ b người nhà lại ắ thành đầu k ẩ n trương lên bên hề hề đeo b lên k í khí này không khí liền mộng bên ở thở r o n ngây g t ơ trương ngươi long lên. là lên theo phượng cũng khẩn nhẫn không được thúc Hàn Thành, Hàn Thành ngươi vẫn là nhanh giục thai thúc được Tô Tiếu Tiếu đi m ra à. Hàn Thành thở ra một hơi đem lúc t r ư ớ c mẫu thân lưu lại đến vật kỷ niệm mở ra tiểu dương có sáu cái nhưng cái chìa khóa chỉ có ba cái dương không phải có sáu cái sao vì cái gì chỉ có ba cái cái chìa khóa nha tôi t ế u thiếu thiếu cùng nhãi con nhóm nghe xong hàn thành mà nói bắt đầu nghiên cứu một chút dương chính như hàn thành nói từng dương cùng khóa số lượng đều là giống nhau như đúc từng dương lên có tất cả ba cái cái chìa khóa cái này ba cái cái chìa khóa cũng không giống nhau hàn thành nói nếu như ta không có đoán sai đem những thứ này dương rót vào trụ cầu cái kia đồng lứa tổ ra ra nên là huynh đệ ba người bọn họ tìm người đính chế những thứ này dương những thứ này dương không biết rõ là cái gì chất liệu rất chắc chắn lúc trước mũi khoan không c ẩ n thận đụng phải cũng không hư hao chút nào bọn họ nên mỗi người trưởng quản một phen cái chìa khóa khóa lại về sau được ba người đồng thời đồng ý mới có thể lần nữa mở ra những điều này dương t ô thiếu thiếu lại một lần nữa cảm khái chúng ta lão hàn ra tổ tiên cũng là một vị so một vị có trí khôn đâu t ô thiếu thiếu cầm chìa khóa so với một chút cái này dương cũng là tác phẩm nghệ thuật a mắc x í c h dây truyền lỗ đều là mai lan cúc rất tốt phân chia hàn thành mắt nhìn trên tay tinh xảo cái chìa khóa gật gật đầu đúng là mai lan cúc nói xong đem cái chìa khóa đưa cho t ô thiếu thiếu người đến m ở a tôi t h ế u thiếu thiếu hít sâu lại mấy một hai ba vén lên nắp hòm thịt ở cục t i ể u nam hài môi hồng răng trắng lớn lên đặc biệt xinh đẹp cũng là uốn lên đôi mắt to xinh đẹp hiếu kỳ mà nhìn về phía hắn hắn tướng mạo đặc biệt làm hài lòng không có ai không thích như vậy hài tử hắn quả thực chính là vì người xem duyên ba chữ mà sinh trần đạo lại là một tiếng ta đi đây chính là hắn đều muốn tìm người a trần đạo rốt trước run một đường chạy chậm đi qua ngồi tại tiểu bánh bao thịt trước mặt, hai tay cuộc được chạy chậm cũng qua ngồi không đường ngồi bánh đi hai sồm dày, bao lòng ạ Đạo i tiểu hỏi hắn, hài từ, người tên tên? nhiêu tuổi, không bánh thịt hù hắn, hắn thanh nhu, hắn, động đến tận tên tên. Năm nay Trần gì dám đem âm để tử, bao bao sợ lực l tràn đầy chờ mong có thể nói chuyện tốt nhất cho dù nam hài này không thể nói chuyện là một không nói gì hắn hậu kỳ phối âm cũng muốn dùng hắn như vậy có người xem duyên hài t ử thực tại là rất khó khăn tìm ai biết rõ tiểu bánh bao thịt một điểm nhi cũng không sợ sinh hắn hơi hơi ngãnh đầu giòn giòn giã giã hỏi lại ngươi chính là đạo diễn thuốc thuốc sao không chỉ có phun chữ rõ ràng thanh âm còn dễ nghe như vậy trần đạo quả thực vui vẻ được đều muốn tại chỗ xoay quanh hắn không được gật đầu đúng đúng đúng ta chính là đạo diễn tiểu bánh bao thịt nháy mắt đánh giá hắn hắn cũng không quên chính mình được phải tốt tốt biểu hiện lại để cho đạo diễn thỏa mãn mới có thể ăn đến ăn ngon sô cô la kem tiểu bánh bao thịt lộ ra tám khối đáng yêu tiểu mễ răng nhếch miệng cười cười học bốn mắt thuốc thuốc cùng mụ mụ lần đầu gặp mặt chào hỏi bộ dạng r ũ i ra chính mình tiểu thịt tay lễ phép nói đạo diễn thúc thúc ngươi tốt nha ngưỡng mộ đại danh đã lâu ta đại danh gọi hàn thần nhũ danh gọi tiểu bánh bao thịt lần đầu gặp mặt mời chỉ giáo nhiều hơn tiểu từ thấy đạo diễn thuốc, thuốc ngốc tại chỗ không cùng hắn nắm tay hắn đành phải thu hồi t i ể u thịt tay đặc biệt lễ phép mà đối với trần đạo khom người chào tiểu bánh bao thịt nghĩ thầm cái này một chút hắn biểu hiện đủ tốt rồi à đáng giá một cái sô cô la kem đi à nha trần đạo cả người cũng n g ố c rất phục hồi tinh thần lại trượt ha ha cười to đứa nhỏ này quá siêu ra hắn mong muốn hắn nhặt được bào trần đạo hỏi nhã lệ đây là ngươi dạy nhã lệ lắc đầu không phải chúng ta ra hài từ luôn luôn tự do phát huy không cần dạy nhã lệ nhắc nhở hắn t r ầ n đạo n g ư ơ i còn không có công t i ể u b á n h b a o thịt nắm tay đâu. A t r ầ n đạo cười đến như một bốn mươi tuổi h à i t ử bắt lấy tiểu b á n h b a o thịt tiểu m ó n g vuốt k h ẽ động hai cái. Tiểu b á n h b a o thịt n g ư ơ i tốt ta h ọ t r ầ n n g ư ơ i có thể gọi ta t r ầ n thúc thúc. Tiểu b á n h b a o thịt vui vẻ thoạt nhìn cái này t r ầ n thúc thúc đối với hắn là rất hài lòng bộ dáng liền hỏi hắn cái kia t r ầ n thúc thúc ta s ô c ô l a kem có thể đã có sao. t r ầ n đạo lại ngốc vòng khéo léo s ô c ô l a kem có ý thứ gì. tiểu bánh bao thịt nghe xong mặt trong nháy mắt liền suy sụp chuyện audio được đọc ở c ổ ốc đọc truyện com chương hai trăm linh ba vàng đào lên coi như là hoàn thành một đại sự cũng chính là hòn đá nhỏ đưa vào mặt hồ kích thích một điểm nhỏ rung động về sau lại lần nữa trở về bình tĩnh toàn bộ người nhà vẫn là nên làm gì làm gì năm 1978 đại học sau khi chấm dứt cũng minh đón hàn thành nghiên cứu sinh thi vòng hai thời gian hàn thành không phụ sự mong đợi của mọi người dùng cả nước đệ nhất danh thành tích tốt chính thức tiến vào thi vòng hai tại cái này tốt nghiệp trung học đã xem như thành tích cao học tập thời gian lại chết mười năm đích niên h đại tham mộ thêm nghiên cứu sinh thi thử người không nhiều lắm cả nước phù hợp điều kiện báo thi thi sinh vẻn vẹn sáu vạn nhiều người mà có thể đi vào đến thi vòng hai cũng chỉ có hơn một vạn người hàn thành cái này thi viết đứt gãy đệ nhất trạng nguyên có thể nói là chạm tay có thể bỏng làm hồng trên rán gà con c á c đại trường cao đẳng thậm chí nghĩ đến cướp người Mang Hàn trên thực tế lão giáo sư lo lắng là dư thừa chỉ cần tô thiếu thiếu còn tại thủ đô đại học đến trường mặc kệ cái nào trường học mở ra nhiều hậu đãi điều kiện hàn thành đều khó có khả năng rời đi thủ đô đại học Tô Thiếu Thiếu c ù nhật g n ã i liền liền cái đi hải ngoại ngoại lại Gia ngoại ngoại, lại tiểu đại con trước hoạch trước chuyến hải thành phố nhìn ông ngoại, bà ngoại cùng cữu cữu, cũng bảo bảo bảo nhóm ngày nghỉ bọn sáng này nghỉ hành trình, muốn thượng thành nhìn ông Thôn ông n hè, họ hè phố khối h đó mấy sớm xem đem một bắt bắt Tô quay yêu bà bà về đầu để đầu sau kế n lấy h khoản thu nhập thêm. Nhật ủ đô kiếm báo lên còn tiếp cũng phải nhiều vẽ một ít lưu bàn thảo có thể nói mấy cái đại nhãi con nghỉ định kỳ so sánh với học còn muốn bề bộn Hai cao á i tiểu nhãi dỗi, tổ còn cũng không có nhàn、dỗi. nhã lệ kịch tổ cần kịch phải h có lệ i cái tiểu diễn viên, 4, tuổi phải người lợi lại chẳng có còn cảm, cuống, chính c đáng tốt nhất tóm yêu, duyên, muốn đầu luống muốn năm những lớn lên có người xem duyên, còn muốn nhìn gương mẫn lanh không xem làm h đẹp là người nghĩ nhà nuôi dưỡng n giác liếc cái cái loại ta mắt một trộm xem cảm đã về à yêu Cao y cầu đạo diễn phỏng vấn mấy trăm thiểu oa oa vẫn là không hài lòng cảm giác cảm thấy khuyết điểm cái gì cái này gầy cái kia thấp cái này đen cái kia con mắt không đủ linh động tóm lại chính là không hài lòng buồn được đạo diễn liền quay c h ụ p tiến đ ầ u cũng chậm trễ xuống dưới nhã lệ bắt đầu không biết rõ chuyện gì xảy ra về sau sau khi nghe ngóng mới biết được là có chuyện như vậy nghĩ thầm đạo diễn miêu tả tiểu diễn viên không phải là bọn họ ra tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi sao hắn sẽ không phải là bái kiến tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi mới chiếu vào tìm a Nhã lệ b ấ tiểu động đ thanh trước sắc về trước đi đem việc Tiếu Tiếu cùng này Tô Thiếu Thiếu nói, thích gặp nghỉ hè. Hai cái tiểu nhãi còn ở nhà cũng là nhàn dỗi, hỏi nàng giới không hỏi cho rỗi, giới lại tiểu ở là để để ý lại để cho tiểu bánh bao thịt c ù nên g tiểu trôi tổ trận thể chút tiền t đi mời diễn, chơi kiếm i bánh khách còn kịch đùa có mấy làm u vặt t i ề Tiểu thịt bánh bao thịt nên không có vấn đề sẽ không biết rõ tiểu bánh trôi có chịu hay không đi hỏi trước một chút bọn họ ý kiến nếu như muốn đi ngươi liền mang đi à. Nhã lệ nói ta nói lệ ta kết quả nhã lệ vừa hỏi tiểu bánh bao thịt trực tiếp hỏi kịch đồ thú vị sao ta về sau có phải hay không có thể lên tv nha quản bạc kệ cơm nha cơm ăn ngon sao có thể ăn lên thịt sao có thể ăn lên ta chưa từng ăn cơm đồ ăn sao Tổ tiếu tiếu c à nhã g g n e quen càng cảm chính thuộc của cấp này như thế nào nàng là hàn thành là nàng là như như giống như năm như Nguyên bánh tính thăng bản n gạt thấy thế tay, tiểu thịt thật là xấu hổ. h xấu vậy vậy lời lừa lai đi. bao A, đó bị lệ bật cười sơ sơ t i ể u nhãi con đầu không chỉ có có thể lên tv còn có thể lên dạp chiếu phim cái kia đại màn ảnh người yên tâm chúng ta đạo diễn tìm diễn viên tìm khắp điên rồi nếu như người đối với mắt của hắn duyên người muốn ăn cái gì đều được tiểu bánh bao thịt cười híp mắt bẹp miệng thật đát cái kia ta muốn ăn rất nhiều rất nhiều kem được hay không được nha cái này mùa hạ kem đã siêu qua sô cô la quang vinh trèo lên tiểu bánh bao thịt yêu nhất đồ ăn bảng xếp hạng đệ nhất danh t ô thiếu thiếu đã cắt đứt mộng đẹp của hắn không thể mụ mụ đã từng nói qua một ngày tối đa ăn một cái người muốn là không nghe lời mụ mụ về sau thịt thu n g ư ờ i tiền tiêu vặt tiền một cây đều không cho ăn tiểu bánh bao thịt cầu cầu quai hàm tội nghiệp nhìn xem mụ mụ lại nhìn xem nhã lệ bắt đầu làm nũng nhã lệ di Tô Tiếu Tiếu nói kêu người việc kêu nào cũng không có dùng, việc này có mụ mụ định đoạt. Nhã lệ chịu đựng cười, tay nói, chúng ta đều được chịu Nhã buông nói chúng nghe mẹ của người mẹ, ăn rất nhiều tay có ta có. rất lệ cười, của mẹ mẹ không e m k ả năng k h được n hung ư n ăn vẫn g là sô-cô-la là một kem thể t cái có có. i vị ể b á thế nhưng không biết rõ vì cái gì tất cả mọi người nghe lời của nàng liền ba ba cũng không có tác dụng người khác hơi nói nhẹ a được rồi được rồi chờ hắn vừa được ba ba cao như vậy thời điểm hắn nhất định mỗi lần ngày cầm kem làm cơm ăn ăn vào chống đỡ mới thôi trên thực tế chờ tiểu bánh bao thịt trưởng thành bánh bao lớn về sau cũng sẽ không cầm kem làm cơm ăn tiểu bánh trôi hiện tại tuy nhiên đã không thế nào sợ người lạ có thể nàng vẫn là không thích nhiều người địa phương nàng không quá muốn đi thế nhưng tiểu bánh bao thịt đáng thương cầu nàng nói nếu như nàng không đi mà nói hắn liền ăn không được sô cô la vị kem Chủ t ử đáp ứng cùng nàng đi nàng mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới cơm nắm tới đây vây quanh tiểu bánh bao thịt trái xem phải xem nắm bắt hắn thịt hồ hồ tiểu c ầ m xem nửa ngày cũng không có cảm thấy hắn ở đâu lớn lên giống lên tivi bộ dạng trên tivi xuất hiện tiểu diễn viên đều là vừa gầy lại dài nghe nói nếu như vậy lên tivi mới tốt xem tiểu bánh trôi như vậy như thế nào đều tốt xem có thể tiểu bánh bao thịt là một danh xứng với thực tiểu thịt đôn a từ khi bắt đầu đi theo bọn họ chạy bộ về sau còn càng ngày càng đôn thực nhã lệ gì chúng ta ra tiểu bánh trôi không có vấn đề nhưng ta giống như chưa từng có theo trên tv bái kiến tiểu bánh bao thịt nhỏ như vậy diễn viên nha hắn có thể t u y ể n lên sao vạn nhất các ngươi cái kia cái gì đạo diễn t u y ể n lên tiểu bánh trôi không có t u y ể n lên tiểu bánh bao thịt cái kia tiểu bánh bao thịt không được khóc nha tiểu bánh bao thịt thức giận chụp đánh rơi đại ca ca tay ta mới sẽ không khóc đâu đại ca ca ngươi sao có thể như vậy đâu ta như vậy bồng đạo diễn thuốc t h u y ể n không hơn ta đó là hắn ánh mắt không tốt Cơm nắm xoa loạn xoa tiểu ó c của hắn, ơ, nhà chúng ta hắn, nhà ơ, t thịt đôn vẫn là bánh i ế t rõ c i gọi gì là á mắt muốn tốt không ngươi đâu. Vậy bao i hiện lại diễn coi ngươi, ể để thể tuyển u chút cho chúng trọng đừng ném tốt một t có đạo ra a mặt、à. Tiểu bánh b thịt dầm gì thức ta mới sẽ không mất mặt đâu nhã lệ gì ngươi yên tâm ta thế nhưng người gặp người thích tiểu bánh bao thịt các ngươi đạo diễn nhất định sẽ thích ta đát tiểu bánh bao thịt nắm tay năm cái động thịt khe thịt cũng tại sử dụng sức lực nhã lệ liền đặc biệt thích tiểu bánh bao thịt hắn kỳ thật chính là đạo diễn trong miệng cái loại này đặc biệt có người xem duyên hài t ử cho nên tất cả mọi người thích trêu chọc hắn chơi tốt nhã lệ di nhìn ngươi biểu hiện a tiểu bánh bao thịt trọng trọng gật đầu ừ nột nói chậm cuối cùng là năm cái nhãi con cũng đi theo nhã lệ đi kịch đồ c h u từ là muốn cùng đi qua giúp đỡ nhã lệ nhìn xem đệ đệ muội muội tăng thêm tiểu bánh trôi sợ người lạ hắn được cùng Cơm nhã ắ m là n à dài n muốn kiến thức một chút kịch đổ đến cùng dài cái dạng、gì? nếu như tất cả mọi người đi tiểu bánh nhân đậu tự nhiên cũng không thể rơi xuống cuối cùng n rỗi rơi cái mọi đi tiểu cuối một đậu kịch thức chút tất tự thể h cả đổ gì, lệ đành phải mới a quay n lên trùng trùng Nhã g lệ một m từ chuỗi kịch hài điệp điệp quay về kịch đổ. về vừa vặn bước vào kịch đ ổ đại thật xa chỉ nghe thấy đạo diễn mắng chửi người thanh âm quả thực một điểm dùng đều không có cả nước nhiều như vậy tiểu hài nhi ta cũng không tin không có một cái nào phù hợp yêu cầu không nên không nên tìm tiếp tục đi cho ta tìm tìm được phù hợp mới thôi trợ thủ đều muốn khóc trần đạo ta có thể tìm tới mượn đến cũng cầu ra ra cầu nãi nãi kêu đến ta thật đá tận lực đạo diễn nổi giận không phải chuyện đùa tại trận công tác nhân viên cũng đều lạnh run đại khí cũng không dám thở gấp lúc này thời điểm nhã lệ mang theo một chuỗi hài t ử tiến đến trần đạo chúng ta ra hài t ử mang tới cho ngươi nhìn một cái ngươi xem hợp không hợp mắt d u y ê n trần đạo theo tiếng nhìn về phía nhã lệ thấy nàng bên cạnh thân đứng đấy hai cái cùng nàng kém không nhiều lắm cao soái khí tiểu t ử cho rằng nàng cầm hắn nói đùa khí tại thượng đầu đang muốn bộc phát sau đó trần đạo chứng kiến một cái trong đó soái tiểu h ỏ a vác trên lưng một cái phấn điêu ngọc m à tiểu nha đầu tiểu nha đầu buộc hai cái cao cao bím tóc đang chấp một đôi tò mò xinh đẹp mắt to cùng hắn nhìn nhau Trần Đạo kêu ta ta Đạo đi kêu k í chương hai trăm linh bốn tiểu bánh bao thịt ủy khuất ba ba ngẩng đầu nhìn hướng nhã lề Nhã bánh thịt h lệ sơ sơ tiểu t giải đầu bao í cái h chúng hài thích nói, ăn cùng tiểu ta từ rất vật ta ra đồ b n n h thịt bao ó đ ế này kịch tổ đạo diễn thuốc thuốc thích hắn tổ đạo diễn m nói, sẽ mời hắn ăn ăn thật ngon sô -cô -la -kem, cho nên hắn mới đến. Trần liền minh tiểu bánh hắn tranh gian an n mời mới tiểu tới thời đi bài. Cái sẽ sô-cô-la sao sô-cô-la kem kem thật cho bạch thịt thịt hồ hồ, hắn đưa tới chợ thủ sô -cô -la -kem, tranh thủ tức lập đạo bao đưa vì à năm đầu không thể so với đời sau k e m thế nhưng cực kỳ chân quý đồ vật mà lại có thể hay không mua được còn phải giảng duyên phận chớ nói chi là còn muốn chọn khẩu vị trần u tiểu y nhiên không dễ dàng tìm, nhưng là đối lập tìm đạo diễn hài lòng tiểu diễn viên, hài đối dễ là tìm, tìm t lập đạo ợ thù tìm Tiểu bánh bao thịt lúc này mới thỏa mãn mà cười hí mắt. t bánh hí càng sô-cô-la-kem. lúc cười này mà muốn mãn mới đi bao r Đạo càng bánh xem tiểu b an o thịt c à g tốt h nhỏ thật chính hài ỏ a đứa mãn, làm này lớn lên thật chính là quá làm hài lòng. Trần Đạo là c quá gắng khống không mình chế được mình mới không có đem mới i ể u bánh bao tiểu h thân h ị t ôm lấy đến a khẩu, chạy. sợ đem người dọa chạy. Trần An i dọa tốt t bánh bao thịt trần đạo bình phục hào tâm tình nhìn về phía những h à i từ khác Theo tiểu b á nhã nhân đậu đến cơm nắm lại đến tử, lại đến tử trên lưng bánh trôi, trần、đạo、nguyên trông càng xem càng thỏa đậu đạo đám đi tiểu qua cơm một xem m lại lại trôi, trụ tử, trụ tử n không chứ phải lệ à cả nước rất đẹp hài từ tất cả đều tại nhã rất tất mắt từ tại đẹp đều hài l n h Khó trách hắn một cái chợp duyên tìm khắp à k một mắt tìm cái duyên n ô g đến. Nhã n lệ, g ư ơ i những thứ này đều là nhà của ngươi hài từ ngươi không phải chỉ có một nhi t ử sao trần đạo hỏi nhã lệ kéo trụ từ cánh tay nói đây là ta nhi tử mặt khác bốn cái là ta tốt nhất nhà bạn hài tử đều là ta nhìn xem lớn lên cùng hài tử nhà mình không có gì khác nhau trần đạo gật gật đầu hào hài tử đều là hào hài tử trần đạo nhìn về phía tiểu bánh trôi ôn hòa mà hỏi tiểu cô nương ngươi tên gì tên nha ngươi thích chăn cái gì nha tiểu bánh trôi cũng là không sợ sinh đấy giòn giòn giã giã trả lời ta gọi tiểu bánh trôi rất thích chăn bánh trôi Hiểu bánh trôi à, tốt tên, còn thích ăn bánh hào hào hào. chỉ tranh thù thời trôi trôi lại người. Đi, ngươi gian đi mua bánh trôi, mặn ngọt miệng mua đều muốn. bánh tên, còn ăn Trần mặn ngọt tốt một A A, vào Đạo phim trường đã trời ưu ám thật dài thời gian khó được trần đạo ngày hôm nay trong mọi người như được đại xá chạy khởi chân đến cũng đặc biệt nhẹ nhàng nội dung cốt truyện cần phải hai cái tiểu diễn viên vai diễn một cái ái quốc vọng tộc gia long phượng thay đó là một trăm năm danh môn vọng tộc nhiều thế hệ vì nước vì dân chống lại thời kỳ càng là lợi dụng chính mình tư nhân đường biển làm tám đường vận chuyển các loại vật chất Tóm tộc một mỗi lại gia hai ờ người i đại hài từ cũng nổi tiếng hữu hồng hữu chuyên, người như tử cũng vậy r tự n h ê n cái ó phúc b o đã đến được đ thế nhỏ nhất thế hệ này càng hệ một là ô ao ước sát này g g ư ờ i bên n o i long phượng thai, người người n tiểu được cả người yêu thích. Hai cái này, tiểu diễn viên tương đương tại cả bộ phận diễn linh vật tồn tại đạo diễn vô cùng coi trọng theo c h ù đ ẩ y ra mới vẫn tìm tiểu diễn viên trần đạo rất bắt đầu là muốn hướng long phượng thai ở bên trong tìm nhưng bất kỳ niên đại long phượng thai đều là phượng m a u lân giác ít càng thêm ít cái này năm đầu coi như là song bào thai cũng hiếm thấy tự nhiên tìm không thấy về sau phóng khoáng điều kiện tìm hai cái tuổi tương tự hài từ cái này năm đầu mọi người đối diễn viên còn còn có diễn từ thành kiến nếu không phải trong nhà và trần không mở nổi cũng không muốn đem hài từ hướng kịch tổ đưa tăng thêm cái này năm đầu hài từ ăn no mặc ấm đã là xa xỉ chân chính danh môn vọng tộc cũng sẽ không đem hài từ hướng kịch tổ đưa đi đâu tìm nuôi dưỡng được bạch bạch béo béo hài từ trần đạo nhà trẻ cũng chạy nhiều cách s ừ n g sốt không tìm được một cái chợp mắt duyên bởi vậy trần đạo chứng kiến tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi xuất hiện dùng một câu nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa để hình dung cũng không quá đáng trần đạo lại hỏi nhã lệ cái này hai hài từ kém nhiều ít tuổi bất quá cũng không có quan hệ bọn họ hai là huynh muội mặt mày lớn lên cũng như nói là long phượng t h a i cũng sẽ không q u á kéo theo như đạo lý nói nam hài từ lớn lên nhanh một chút cũng nói qua được đi t r ầ n đạo đã bắt đầu bắt t ư ở n g t ư ợ n g h a i cái hài từ mặc vào trang phục Cơm chọc cái quá hài diễn bộ dạng, thật là thế nào xem như thế nào thỏa không vào là nào nào này từ trang trêu trọng xem mãn.、Cơm、nắm muốn dạng ổn bộ đoán ạ diễn, liền hỏi lại ngươi tuổi Ngươi hắn, xem bọn nha. họ xem kém mấy đ o thử coi ta mấy tuổi trần đạo nhìn về phía cơm nắm tiểu t ử vẻ mặt thông minh đối với khí khái hào hùng lại đoan chính nhìn xem liền đặc biệt lanh lợi cũng là đặc biệt làm hài lòng tướng mạo dùng hắn duyệt vô số người hà khắc ánh mắt đến xem cũng đối với mấy người hài từ tìm không ra tật xấu đến trần đạo xem cơm nắm thân hình chỉ chỉ trụ tử nói người cùng hắn đại một ư ơ i ba tuổi hắn lại chỉ vào tiểu bánh nhân đậu nói hắn nên là tám tuổi lại chỉ vào tiểu bánh bao thịt nói tiểu bánh bao thịt sáu tuổi vừa nhìn về phía tiểu bánh trôi tiểu bánh trôi bốn tuổi tiểu bánh bao thịt tức giận nói người mới sáu tuổi ánh mắt còn không tốt người ta rõ ràng mới bốn tuổi ta đại ca ca mới một ư ơ i một tuổi trụ t ử ca ca cũng không tới m ộ ư ơ i hai tuổi Cơm nắm sờ sờ、so、trụ tử đem tiểu bánh trôi để xuống đến làm cho nàng cùng tiểu bánh bao thịt đứng tại cùng một chỗ được rồi hoàn toàn chính xác không thế nào như long phượng thai bọn họ mới ra sinh thời điểm lớn lên còn rất như trưởng thành sẽ không như thế nào như trụ tử nói tiểu bánh bao thịt càng ngày càng như hàn thành tiểu bánh trôi càng ngày càng như tô thiếu thiếu nhưng kỳ thật bốn cái hài từ lông mi trong lúc đó nhìn ra được là huynh đ ệ t h muội trên người đều có h à n thành cái bóng trần đạo cao hứng được nhảy dựng lên trời cũng giúp ta hào hào hào quá tốt rồi thực tại là quá tốt rồi các ngươi đâu các ngươi mấy cái có hứng thú khách mời một chút tiểu bát đường sao Tiểu b á nhã nhân không hứng thú. đậu đầu, đ trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Mụ mụ đã từng đạt nói qua, muốn chuẩn xác biểu đạt ý nghĩ của mình, học được đối với chính mình không muốn biểu đối với qua, của xác học được ý lệ à mà m cảm mình. sự tình tiểu rất đạt tử ta thú. nói không cho nên tiểu bánh nhân dũng nghĩ cũng nói, cũng không có hứng、thú. Nhã cho Chủ có biểu của lắc đậu đầu ý l giải vây nói các ca ca là lo lắng đệ đệ muội muội mới cùng sang đây xem xem cơm nắm nắm bắt cầm nói lời nói thú vị ta có thể thử một lần trần đạo tuy nhiên cảm thấy thật đáng tiếc nhưng là không miễn cưỡng chỉ có đây đối với tiểu diễn viên nhân thiết không thể thay thế đặc biệt khó tìm đối mặt khác diễn viên yêu cầu có thể phóng khoáng một ít nói thật thật lại để cho mấy hài từ kia đi làm nơi tập trung diễn cũng quá đẹp mắt một chút tướng mạo quá xuất chúng nơi tập trung diễn còn có thể có thể hội đoạt diễn cho nên mặc dù bọn họ nguyện ý vẫn là được hóa hắc hóa xấu làm cơm nắm trông thấy mặt khác tiểu bát đường trên người cũ nát quần áo cùng trên mặt bôi được trời tối đen như mực thời điểm lập tức biểu thị ra chính mình không có hứng thú ý t ư ở n g tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi là bản sắc diễn xuất Thay đổi i d ễ ngày hôm nay không có bọn họ diễn phần chủ yếu là nhìn xem định trang hiệu quả cùng hơi chút đi vừa đi diễn thử kết quả Trần phát tiểu ngạc nhiên mà phát hiện Đạo mà biểu á n cùng h thịt h bao t vô có ê n phú. b i diễn của hắn dục vọng rất mãnh liệt nhớ lời kịch vừa nhanh vừa chuẩn lời còn không có nhận thức toàn bộ nhưng chỉ cần có người nói với hắn qua một lần hắn lập tức có thể nhớ rõ ở liền tàu vị tâm tình cùng để t h ừ miệng đều có thể một điểm không kém ghi nhớ đến màn ảnh cảm giác cũng rất mạnh một kính đến cùng không cần ninh trần đạo xem như phát hiện đại bảo tàng tiểu bánh bao thịt nếu nhập hành mà nói cũng coi là vạn t r u n g vô nhất lão thai ra đuổi theo cho ăn cơm ăn thiên phú hình diễn viên tóm i trôi đối ngại lại diễn ngại tiểu thiết tiểu trôi đối diễn phi minh tiểu giải ể u quá thu bánh bánh bất sánh tương ngùng, ngược cùng trong ngùng công nhân tương xứng, hứng thú cũng không lớn, bất quá nàng cũng là phi thường thông minh. Tiểu cô nương, cũng là một giải sẽ tiếp thu rất nhanh, chúa kịch thú rất một tiếp so sẽ cô c là là là rất thể thuận lợi đ e nhiệm vụ hoàn thành rất xinh、đẹp. Tóm vụ rất đẹp. lại hai cái này hải t ử đều bị trần đạo vô cùng bớt lo cùng thỏa mãn tiểu nhân cũng thông minh như vậy đại lại thế nào khả năng kém c ũ nhãi g k ô nuôi n này người nhà là thế nào nuôi dưỡng n g biết cái hài thế tử, rõ là h lệ là vốn vản cũng trần ngàn trọn tuyển hết sức à đạo hết h lòng diễn viên, hợp t á con về sau a chuyên càng là phát hiện nàng không chỉ có c là nàng hiện không nghiệp trình phát độ c ò thập h p ầ nhóm c u xuất yêu thiêu sau, y xảy này đây ê n nghiệp người cũng hiện, thân, nàng càng lòng. Nhãi con n giờ gì chưa hài h cái đối với nàng lại lúc ít bao ra về tại kịch tổ chờ đợi nghiêm trình cái buổi chiều nhã lệ buổi tối còn có diễn không có cách nào khác đưa bọn họ trở về trần đạo lại để cho trợ thủ mở kịch tổ xe đưa bọn họ trở về nhãi con nhóm kịch đồ nửa ngày bơi vẫn là khiến cho rất vui vẻ nắm tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi phúc ngày hôm nay tất cả nhãi con cũng ăn vào sô cô la kem cùng đậu xanh c ắ t bánh trôi bọn họ về đến nhà đi sau hiện trong nhà cư nhiên g n đã đến khách nhân bọn họ ra kỳ thật có rất ít khách nhân đến thăm cơm nắm còn tưởng rằng là c ố triển vọng đã đến vào cửa mới phát hiện không phải dương thúc thúc sao ngươi lại tới đây cơm nắm kinh hô một tiếng cư nhiên là dương lâm đã đến c hàn u y ệ n l h hôm ư vậy, ngày hôm nay kỳ thật vẫn là hàn thành ậ t vẫn l h à t à n nghiên cứu sinh thi vòng hai thời gian, không nghĩ tới cư nhiên thi trận đụng phải Dương、lâm. Hàn Thành h thi thời thi phải tới cứu cư Lâm. biết rõ dương lâm một nhà rời đi tô ra thôn về sau trở về thượng hải thành phố hai người trở lại đại học dạy học dương lâm ngược lại là chưa có trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm nghiên cứu khoa học mà là tại thượng hải thành phố một chỗ trường cấp ba đương đại khóa lão sư thuận tiện ở nhà ôn tập chuẩn bị kiểm tra đầu vào sau đại học không nghĩ tới trùng hợp như vậy c ư nhiên tại thủ đô đại học thi trận gặp phải n g ư ơ i là cơm nắm n g ư ơ i đều dài hơn lớn như vậy dương lâm chứng kiến hai năm không thấy đã nhanh cùng hắn cao cơm nắm hầu như cũng nhận không ra đứa nhỏ này hai năm qua là thế nào lớn lên một ư ơ i một tuổi có thể dài cao như vậy sao dương lâm nguyên một đám trông đi qua những hài tử này cũng như thế nào lớn lên giống như nháy cái mắt công phu cũng lớn như vậy cơm nắm bánh nhân đậu các ngươi nên gọi cữu cữu hàn thành nói dương lâm một nhà sự tình tại bọn họ sửa lại án xử sai về sau hàn thành cùng tô t i ế u t i ế u cùng nhãi con nhóm đã từng nói qua về sau cũng ý định mang theo bọn họ đi thượng hải thành phố nhìn chỉ có điều khi đó long phượng t h a i còn quá nhỏ lại để cho tô t i ế u t i ế u một người ở nhà mang theo thực tại lo lắng mới một mực chỉ hoãn đến cái này nghỉ hè Hàn thành cơm ù n phòng thí nghiệm bên kia tố cáo giả, năm nay nghỉ hè bọn họ ý định cả nhà đi trước chuyến Thượng、Hải、thành phố lại quay về chuyến tô Gia thôn, nhìn lão nhân ra đồng thời cũng làm là du lịch, không nghĩ tới bọn họ còn không g giả, gặp gỡ phố phát thí hè họ Hải thời lịch, họ hết tố trước tô tới xuất trước kia đi lại làm quay ra ra cáo cả có lão ý là ư du về d n g l â Cơm nắm về sau biết rõ bà ngoại sân nhỏ mặt sau ở một mực dậy đại bảo tiểu bảo đọc sách biết chữ lão sư c ư n nhiên chính là bà ngoại một nhà chính mình còn gian tiếp đã cứu cữu cữu một lần cũng là hết sức kinh ngạc hoa thật dài một đoạn thời gian mới tiêu hóa hết sự thật này Bà ngoại một nhà cùng bà ngoại một nhà nhà này nhà là ngoại cùng ngoại đụng người cũng nói cái với, hai một một thể thể rất có có có đều dương lâm không được gật đầu hào hào hào đều là hào hài tử đúng rồi ông ngoại cùng bà ngoại lại để cho ta dẫn theo chút đồ vật cho các ngươi dương lâm mở ra chính mình mang tới bao bọc đem hai người chuẩn bị đồ vật lấy ra đi ra hai người cùng lý ngọc phượng vừa tốt cho tô thiếu thiếu ra h à i từ chuẩn bị đồ vật thời điểm đều là đối xử bình đẳng chuẩn bị năm phần cơm nắm cùng trụ từ quần áo khả năng hơi nhỏ không nghĩ tới các ngươi lớn lên sao nhanh tiểu bánh nhân đậu miễn cưỡng có thể mặc tiểu bánh bao thịt khả năng cũng nhỏ một chút chút kỳ thật hai người mua thời điểm vẫn là dựa theo đại nhất số đến mua không nghĩ tới vẫn là nhỏ hơn nhãi c o n bắt được m ớ i quần áo cũng rất vui vẻ cùng kêu lên cảm ơn cựu cựu nhất là tiểu bánh trôi nàng chính là vô cùng xinh đẹp váy công chúa trụ tử nháy mắt ta cũng có sao dương lâm nói đều có trụ tử đặc biệt vui vẻ hắn cao hứng nhất sự t ỉ n h chính là tất cả mọi người đem hắn làm thành là cơm nắm ra một phần tử hắn tự tay tiếp nhận nói cảm ơn cựu cựu ít một chút không có quan hệ ăn mà còn càng mát mẻ tô thiếu thiếu cũng nói Không khối hệ, trở lại tô gia Thôn lại để cho ta nương hơi chút chút chúng định Thượng Hải thành phố Thôn, chúng Thượng Hải thành phố. Tô Tô quan nương nguyên bản ngày người, người đến cũng đúng đến Gia Gia có được trước các lúc, lúc đó đó qua quay quay sau ta sửa ta ta trở một một rồi, lại lại là là lại đi để đã đã mấy xem ý về về dương lâm nói ta bên này còn có chút sự tình nhiều lắm đối đãi mấy ngày khả năng không có nhanh như vậy đi t ô thiếu thiếu nói chúng ta cũng không có nhanh như vậy đi xem chừng còn phải một vòng tả hiễu Hàn thành vừa mới hoàn thành thi vòng hai, Long Phượng thay phải đi kịch khách nhãi phải thảo thời tính vài ngày bàn là vòng Long cũng sống, còn cũng còn đến, gian toán tiếp tù trước tiếp tốt. vừa ra mới mời đêm đi cái đại đuổi đâu, đều dương lâm gật đầu nói vậy cũng đi ta trước đ ê m sự tình làm thời gian đúng lên lời nói liền cùng một chỗ trở về Trường、205. công việc lưu bù lên thời điểm thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh nhãi con nhóm ai bận việc nấy hàn thành cũng tại làm nghỉ phép đẩy nhanh tốc độ làm tiến độ tô thiếu thiếu ngược lại đã thành trong nhà rảnh rỗi nhất người vì vậy nàng ngủ đến mặt trời đã cao canh ba liền bữa sáng cũng không ăn giữa trưa đi ba bữa cơm bốn mùa ăn cơm trưa buổi chiều trực tiếp đi ra ngoài cho quảng đại thân h i ể u mua lễ vật người tại thủ đô dù sao cũng phải mang một ít thủ đô đặc sản trở về cơm nắm ông ngoại bà ngoại cữu cữu tô ra thôn cha mẹ ca ca chị dâu cháu trai nhiều người như vậy coi như là một người một cái lễ vật nhỏ nàng đều được muốn phá đầu tăng thêm lại không thể chính mình lái xe trở về còn phải chuyển đi thượng hải thành phố một chuyến lách vào xe lửa mà nói khẳng định không thể bao lớn tiểu bao thật là muốn muốn cũng nhức đầu nàng tối hôm qua đem ý nghĩ này cùng hàn thành vừa nói hàn thành nói thượng hải thành phố lễ vật là muốn mang theo đi nhưng là tô g i a thôn lễ vật có thể đề cập trước gửi qua biêu điện hệ thống tin nhắn trở về không cần phải không nên mang tại trên người i thiếu thiếu nhiên nói cái hai đi thiếu thiếu rỗi tới Tô tắc trêu trạng tình trạng tốt Thành từ tô thấy rứt khoát không chọc hắn chính Hàn cho chờ nhàn chuyện mình chỗ h đến mau nguyên đầu nguyên đầu mua, mở làm mở cảm làm, ra sao còn cả nước lúc cùng cùng c bỗng nàng này dụng, nàng ngày, nàng gì đó dạo là lão so sử dù xe ơ thủ đô theo năm nay bắt đầu nhiều rất nhiều bán thành quần áo địa phương rất nhiều nhà buôn hàng thực phẩm miền nam bắc điều theo phía nam kéo không ít thành quần áo trở về bầy quầy bán hàng có nghe nói vẫn là càng thành bên kia bơi lội hàng cầm lấy vải phiếu đi cửa hàng mua quần áo người bắt đầu thiếu đi một ít nhưng như cũ là cung không đủ cầu trạng thái t ô thiếu thiếu nghĩ đến lần này trở về thật có thể cùng lý ngọc phượng thương lượng mở thành quần áo cửa hàng sự tình bên trong tỉnh chợ phía đông ngày sau sẽ là thế giới nhà xưởng cả nước sáu mươi bảy mươi phần trăm thành quần áo cũng xuất từ chỗ đó cửa ra tỷ lệ cũng không thấp tô ra thôn rời chợ phía đông không xa nói sớm bố cục chưa hẳn không thể chiếm lĩnh một điểm thị trường phần ngạch t ô thiếu thiếu không biết rõ đại bảo tiểu bảo ái bảo bọn họ hiện tại rất cao hai cái đại chất từ xem chừng cùng cơm nắm bọn họ kém không nhiều lắm cứ dựa theo cơm nắm kích cỡ đến mua ái bảo dựa theo tiểu bánh trôi lớn hơn nữa một cái kích thước mua nên kém không nhiều lắm đối chiếu tiểu bánh bao thịt đến mua nhất định là muốn quá lớn tôi n như nhiên lâu vậy vải phiếu cư nhiên cho một người mua người cũng kiện k n còn muốn g đủ, tìm t h ờ gian đi thiếu i ể u tập t à n h phố t p tế, may mắn q a bao không không phiếu chế muốn hủy muốn bằng được bỏ, lâu thiếu ì một mực như vậy, bằng h vậy p mua đồ vật cũng thật đủ vật thật tâm. Tô Tiếu Tiếu cũng náo mua xong đồ vật đi ra cương nhiên tại thủ đô cửa hàng cửa ra vào đụng phải dương lâm cùng một cái nữ đồng chí tình huống như thế nào t ô thiếu thiếu trợn tròn con mắt chờ nhìn rõ ràng tên k i a n ữ đồng chí dung mạo lúc t ô thiếu thiếu mở lớn miệng đã có thể nhét vào đi một quả trứng gà cương nhiên là giang tuyết không thể nào không thể nào bọn họ hai cương nhiên có biến dương lâm nghiêm túc nhìn chăm chú lên giang tuyết không biết gió tại nói cái gì giang tuyết trong tay kẹp lấy thuốc lá thỉnh thoảng hướng bên cạnh thùng giáp đạn một chút thuốc lá cho ánh mắt như có như không nhìn về phía trước biểu l ộ có chút không kiên nhẫn t ô thiếu thiếu đứng được có chút xa nàng không có cận thị có thể nhìn rõ ràng bọn họ biểu lộ nhưng là nghe không được bọn họ nội dung nói chuyện bọn họ tựa hồ không thể đồng ý giang tuyết nghiền diệt thuốc lá đầu phải đi dương lâm ra tay kéo nàng quần áo tay áo gần kề một chút lại buông ra giang tuyết nữ vương giống như nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái nói câu cái gì sau đó quay người rời đi ngắn ngủn mấy phút n g ư ờ i đến ta hướng t ô thiếu thiếu đã não bổ hết vừa ra con mọt sách đuổi theo xinh đẹp đại tiểu thư chịu k h ổ cự t u y ệ t t i ế t mục Tô Thiếu Tiếu kết mất, nghĩ nghĩ, chờ Giang biến bóng lưng biến mất, nàng vừa ẫ n tiếng, Dương Đại ca. Dương Lâm bị nàng lại càng hoảng sợ, không muốn xa rời ánh mắt cũng còn không là Lâm lại lại đi Đại để tới, rời hồi, Thiếu Tiếu một mắt thu Tô bắt hô cho Ca. xa bị kịp sợ, v vặn, càng Tô Thiếu Tiếu t h ê mới xác nhận suy đoán của nhận mình. suy Vừa m người nọ là giang t u y ế t a tô thiếu thiếu dùng chính là khẳng định câu Giang Tuyết cho ù n g à thành là n nhỏ lớn lên, đồng tại một Tô phố học lại cái n lòng. g Cho dù giờ phút này đã có một trăm chỉ hiếu kỳ còn kiến cắn được tô thiếu thiếu tâm ngứa nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài a dương lâm lắc lộ là lâm hắn mắt cười khổ nói, như người chứng kiến, ta trước công chúng cự thiếu thiếu nhược câu cũng có cao, cũng độc cái cưỡng cầu được đầu đến đồ đều đến. tuyệt. thiếu tiếu quả truy tuyết duyên muộn như ngươi người ngươi Dương nói, kiến minh nói ủi nói, giang hiện tại, khổ kính không khóe không không không thổ thế thật thì thân phận vấn an bằng này nên ta tâm Tổ tâm một một vật sớm ám ý bị sẽ tự diễu ta còn ý định vì nàng đến thủ đô đọc nghiên cứu sinh nhưng người ta căn bản không quan tâm ta có phải hay không rất ngu thật là ngốc có thể tô thiếu thiếu có thể nói như vậy sao đương nhiên không thể thế nhưng dương lâm tại sao phải nói với nàng nhiều như vậy nàng không muốn biết rõ nhiều như vậy chi tiết à? t ô thiếu thiếu không muốn làm cái gì biết tâm đại tỷ chẳng qua là trải qua tô ra thôn lưu quả phụ sự kiện về sau dương lâm đối với nàng rất là tin cậy hoặc là nói dương lâm đối tô thiếu thiếu một g i a cũng rất tin cậy tô thiếu thiếu cũng biết rõ có thể làm cho dương lâm cái này con mọt sách cây khô gặp mùa xuân có bao nhiêu khó được nhưng vẫn là câu nói kia chuyện tình cảm bàn cũng không cưỡng cầu được t ô thiếu thiếu lắc đầu không ngốc ngươi tranh thủ qua đối với chính mình có chỗ nói rõ là đối với chính mình nhân sinh phụ trách có được ngươi hạnh không được mạng ngươi cũng không có tiếc nuối không phải dương lâm nghe xong nhẹ gật đầu nói như ngươi vậy ta thoải mái hơn mặc dù không là nàng có tên trong danh sách thủ đô đại học cũng là ta mộng tưởng ta còn phải cảm ơn nàng cho ta động lực t ô thiếu thiếu không muốn tại cái đề tài này lên tiếp tục nâng nâng trên tay đồ vật có chút nặng để ý giúp đỡ ta nói một điểm sao dương lâm cái này ngu ngơ mới a a hai tiếng tiếp nhận tô thiếu thiếu trong tay đại bộ phận đồ vật cho nên chuyện của ngươi tính toán xong xuôi sao tô thiếu thiếu lại hỏi dương lâm tự giễu cười cười tính toán xong xuôi a có thể mua được phiếu mà nói ta muốn đêm nay quay về thượng hải thành phố sẽ không chờ ngươi nhóm dương lâm thực tại không muốn miễn cưỡng cười vui hắn muốn một người tại trên xe lửa yên lặng một chút Tô Thiếu Thiếu cũng toái người, đi nói. người nói là dương đại ca cùng giang tuyết khả năng không lớn a đây chính là gió bỏ ngựa éo có tí nào liên quan hai người làm sao có thể tại cùng một chỗ chỗ đối tượng t ô thiếu thiếu nhắm mắt lại nằm s ắ p tại hàn thành trước ngực ôn nhu nói dùng ta một nữ nhân góc độ đến xem giang tuyết vẫn là rất có mị lực dương đại ca thích nàng cũng không kỳ quái a nói thật tô thiếu thiếu cũng không ghét nữ nhân hút thuốc lá giang t u y ế t nữ nhân như vậy đánh khởi thuốc lá không chút nào làm cho người ta cảm thấy phản cảm ngược lại nhiều một loại thành thục nữ nhân phong tình cùng mị lực nói như thế nào đây dùng thế kỷ hai mươi mốt ngôn ngữ để hình dung chính là tháp tô thiếu thiếu thật cảm thấy rất có mị lực Giống n hàn ư c g dương lâm như vậy, không lý giải phong là lâm lý như như vậy, thành lắc đầu nói mặc kệ chuyện của người khác hắn cũng lớn như vậy cá nhân cùng với tại cùng một chỗ đều là quyền lợi của hắn cũng ảnh hưởng không đến chúng ta sinh hoạt tô thiếu thiếu nói hắn chưa nói tại sao biết ta cũng không vấn đề bất quá giang tuyết cùng dương đại ca cũng không phải dây dưa dài dòng người nói rõ ràng không có bên dưới liền lời nói cũng chỉ tới mà thôi à hàn thành cúi đầu tại tô t i ế u t i ế u mặt mày bên cạnh hôn hạ đã có tinh lực quan tâm chuyện của người khác không bằng dứt lời theo nàng mi tâm mũi đi vào trên môi nàng tô t i ế u t i ế u như trước từ từ nhắm hai mắt hơi khẻ nhách môi nghênh đón hắn đến thăm Hôm sau, như sau, cố ũ là trần đạo thủ tới đón Long Phượng tổ, lo lắng, là đi đi. Liền sô-cô-la lại trần trợ thù tới thai tổ tiểu trụ tử theo thể tiểu đón Phượng vẫn không nắm cùng tiểu bánh nhân đạo đi đi đi. đều để đậu đ cho kịch kem cơm i kịch triển ổ sinh a hứng thú,、bọn、họ tình nguyện ở nhà h bọn nguyện n ở ề nhiều u vẽ vẽ mấy tấm vẽ, nhiều kiếm một i đ m t i ề tiêu vọng ặ t tiền. Cố triển Cố v đã đến thời điểm hàn thành cùng tô thiếu thiếu đã đi ra cửa gửi qua biêu điện hệ thống tin nhắn bao bọc chỉ có huynh đệ hai ở nhà vẽ còn tiếp cố triển vọng càng xem bọn họ vẽ càng thỏa mãn hỏi cơm nắm ta cửa hàng lắp đặt thiết bị công trình đã tiến hành được kém không nhiều lắm tháng sau có thể làm xong các ngươi cho cái lời chắc chắn đến cùng có thể tới hay không mở ra thân thủ a cơm nắm linh cảm đang thịnh hạ bút như có thần trợ vừa vẽ bên cạnh thứ nhất nghĩ thứ hai là làm trả lời cố triển vọng vậy muốn ngươi có thể lấy ra nhiều ít thành ý cố triển vọng nhướng mày ngươi mở cái giá a tiền không là vấn đề đúng rồi các ngươi vẽ những thứ này là cái gì tiểu bánh nhân đậu hỏi cố thúc thúc ngươi trở về lâu như vậy đều không có xem qua nhật báo sao cố triển vọng sừng sốt hạ trả lời nói có a ta ngày ngày xem tiểu bánh nhân đậu nói vậy ngươi đều không có nhìn đến mặt trên tranh liên hoàn còn tiếp sao cố triển vọng vô ý thức trả lời có a bất quá hắn bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên ngươi nói là nhật báo lên cái kia văn hay tranh đẹp chuyên mục cũng là các ngươi vẽ hắn có đặt báo giấy thói quen bất quá sẽ không lãng phí thời gian xem nghỉ ngơi sách giải trí tối đa cũng liền quét vài lần cái kia còn tiếp hắn biết rõ là rất có ý t ứ nhưng là hắn biết rõ cái kia còn tiếp thời điểm còn không có nhận thức bọn họ tự nhiên không biết rõ là xuất từ hàn thành ra mấy cái nhãi con t h ủ bút Đang để đi đáng ra qua ta nói chuyện nắm bàn bên nên người nói chúng khi thảo, cho lại cơm một một vẽ đáng ra. không lấy ra hết sức thành ý là mời không động chúng ta n g ư ơ i suy nghĩ một chút a dành chúng ta có tiền chúng ta cũng không thiếu đúng không cố triển vọng tâm ngạnh vậy n g ư ơ i muốn thế nào mở điều kiện lại để cho ta nhìn xem cố triển vọng thuận tay cầm lên cơm nắm mới mẻ ra lò đại thác đừng nói công tác liên tục trông rất sống động phối hợp sinh động thú vị văn tự không phải tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng đây là hắn gần kề dùng ngắn ngủn mấy phút thời gian một bên cùng hắn nói chuyện p h í m một bên vẽ ra đến cái này tiều t ử thúi đến cùng ăn cái gì lớn lên đó a cố ơ m nắm một làm một điểm, lại để cho bọn họ nhiều kiếm nói, như chúng không tiền, huynh nên tiền, trận bọn chúng cùng đến chúng người cùng người người kiện tận bọn nhiều tiền tiền không có đó thiếu hai cái hội thiếu hội đi giúp điều đãi lại tiêu là lúc lực chờ họ theo thủ chỗ cho, cho hậu cho họ chút hay được được. vậy, vặt c ta ta ta ta qua đô, đệ để triển vọng cười nói ngươi còn rất trượng nghĩa bất quá bọn họ trình độ thế nào so với các ngươi trình độ kém quá xa mà nói vô cùng nhân s â m kém không đồng đều không được tốt xem a tiểu bánh nhân đậu nói chúng ta toàn bộ người tranh chữ đều là ta mụ mụ d ậ y ta tiểu bảo ca chữ viết được so ta khá tốt ta đại bảo ca cũng không kém ta ca ca chữ là chúng ta toàn bộ người nhà xấu nhất bởi vì hắn rất lười luyện chữ cơm nắm n g ư ơ i thật là ta thân đệ a muốn hay không như vậy phá cố triển vọng hắn tại sao phải hỏi cái này loại tự rước lấy nhục vấn đề cơm nắm để xuống bút đi xoa đệ đệ mặt tiểu bánh nhân đậu tuy nhiên ngươi nói là sự thật nhưng là ca ca cũng là muốn mặt mũi được không Tiểu thêm một câu, nhưng là ta ca ca thông minh nhất, vẽ tranh kết câu nhanh nhất, câu tứ lối, suy nghĩ câu chuyện cũng tốt nhất nhanh nhất. Từng quyết thật trong viết bồi minh lối điệu đi về hướng, mọi người mới đôi khi đều là hắn viết giỏi văn án, bọn họ mới đậu câu, câu câu suy câu chuyện câu chuyện đều chuyện đều bánh bản bọn án, án nhân nhưng nhanh nghĩ cũng nhanh nắm định định lớn cùng hướng, căn hắn đến phong hắn văn căn văn chủ mạch cho mạch phú cho họ cơm âm cơm ca ca lạc cơ cứ lạc có xưa là là là ra vẽ về vẽ. cứ do cơm nắm miễn cưỡng đồng ý cái này thuyết pháp cái này còn kém không nhiều lắm cố triển vọng đối hàn thành cùng tô thiếu thiếu nhãi đã đi Tiếu Tiếu nhãi biết giỏi nhất nhãi toàn bộ tiếp người tin hiệu hàn thành không hắn chỗ nhất hàn thành nhà toàn cùng con tưởng, con cận trong nếu Tô ta, có các quả ra ra ý bộ lưu ạ i hài、lòng. lời nói để định cho cho các nhất ta ta lòng n g sẽ i cái không được thành ý. Cố triển một thường thành được Cố không võng ư ý. l tại hàn ra ăn cơm t r ư a chờ đến hàn thành trở về hỏi hắn muốn toàn bộ người nhà giấy căn cước số hàn thành kinh ngạc nói người muốn chúng ta mã số giấy chứng minh nhân dân làm cái gì Cố toàn r i kiếng ể n vọng nhờ gọng vàng, vẻ lấy, hạ mắt mặt c a thâm mặt g vẽ bộ í c được chút thành ý đến ta cho các h họa thành ra ta đến ngươi lấy toàn ý b người nhà đính đi tới đi tới lui cơ phiếu tiết i cơ k ệ mắt thăm người thân trên đường thời gian, thật sớm chút trở ta thành thế Toàn nhà sớm làm m người đường gian, này nào. người giúp việc đỡ về ý bộ to nhìn qua đôi mắt nhỏ hai hai đối mặt cơm nắm nói n g ư ơ i nói là muốn mời chúng ta ngồi bầu trời bay cái kia máy bay lớn sao t ô thiếu thiếu biết rõ cái này năm đầu máy bay cũng không phải có tiền có thể ngồi cái kia đều là lãnh đạo mới có phù hợp đương nhiên cũng muốn chút ít vị trí đối ngoại mở ra nhưng là cái kia giá cả cũng là người bình thường không dám nghĩ cố triển vọng thành ý này có thể nói dụng tâm cố triển vọng đối mọi người phản ứng rất hài lòng đối chính là cái máy bay lớn các n g ư ờ i vốn muốn ngồi mười mấy cái tiếng đồng hồ xe lửa mới có thể đến địa phương ngồi trên nó chỉ cần phải mấy giờ có thể đến cơm nắm tiên sinh ta cầm thành ý này với tư cách tiền đặt cọc các n g ư ờ i cảm thấy còn thỏa mãn sao cơm nắm hoan hô liên tục gật đầu thỏa mãn thỏa mãn cơm nắm tiên sinh tỏ vẻ phi thường hài lòng cố tiên sinh ngươi quá đạt đến một trình độ nào đó rồi chúng ta đáp ứng ngươi tháng tám trước nhất định trở về giúp ngươi thiết kế một cái độc nhất vô nhị sinh đẹp cửa hàng Liên lấy tiểu bánh nhân đầu cũng thập phần hướng tới, hiếp nói ngồi tới trời Ngồi phi tiết kiệm quá nhiều thời gian, nhiên người gian đi bánh nhân cũng phần hướng còn không chúng muốn hàn thành tự nhiên sẽ không theo hắn muốn phòng bàn. thập mắt ta ta thể tự theo đầu qua đâu, bầu quá quay khẩu bay bay máy khách khí quay người muốn vào gian phòng đi lấy hộ đã có cơ có sao. sẽ vào lành lợi cơm nắm đã sớm cõng hạ toàn bộ người nhà giấy căn cước số lôi kéo cha già nói ba ba không cần phiền toái ta lặng yên viết cho hắn a tiểu trụ từ ta cũng nhớ rõ cơm nắm nói xong liền cầm qua một cái giấy xoát xoát xoát bắt đầu lặng yên viết người trong nhà cũng đã thói quen cơm nắm nghịch thiên ký ức lực căn bản sẽ không kinh ngạc duy chỉ có c ố triển vọng rất thuyệt vọng người cơm nắm tiên sinh từ nhỏ là vì đà kích người sao vì cái gì liền ký ức lực cũng kinh người như vậy mơ thường lừa gạt hắn sanh con hàn thành nhà của ngươi nhãi con đến cùng như thế nào nuôi dưỡng đi ra đó à, à, à. Trường aaaaa u h tiểu nhãi y nếu không phải nhã lệ nghiêm lệnh cấm không vụn bọn nhét ăn phải cho phép trộm cho bọn họ nhét đồ ăn vặt tiểu lệ cấm trộm vặt bánh đồ o béo thịt thể họ cái có c này ngày bọn này mấy ngày có thể bị bọn họ này béo mấy bị ngắn ngủn một vòng thời gian ở bên trong trần đạo cùng tiểu bánh bao thịt đã bồi dưỡng được thâm h ậ u cảm tình hai người cả ngày dính tại một khối tiểu bánh bao thịt không có chuyện còn ngồi người ta đại chân lên đều nhanh đã thành bạn vong niên tiểu bánh bao thịt tính cách là quan hoạt bát miệng lại ngọt cùng ai đều có thể chỗ một khối đi diễn kịch thiên phú lại tốt như vậy hài từ ai không thích đâu Tiểu bánh trôi tính bánh có á sánh ngại ngùng, đem nàng bảo hộ rất khá dám cái bánh c cả thích chẳng thức tiểu công chúa, chọc cả c h hộ nhưng thưởng không thế nào dám đi chọc nàng. Hoàn thành nhiên không mình thịt so bảo nào treo Đạo bao ngại ngùng, nàng người nàng, nàng. này ngày, Trần muốn đến bên ngoài. mọi tiểu đi tiểu trụ tử rất tất rất tất tất tự đem đưa ôm là là là qua xa xa rảnh nhớ rõ cùng người nhã lệ gì trở về xem trần t h ú ố c thúc a trần t h ú ố c thúc không nhiệm hoan nghênh về sau trần t h ú ố c thúc có nhân vật cần phải dùng đến người địa phương người có thể nhất định phải tới giúp đỡ trần t h ú ố c thúc a trần i ể u bánh bao thịt t ôm、trần、đạo cổ ca ca nói là bạn tốt. Hai cây xương là có thể cắm chiếu cố. gật sương giúp người ta tốt thân ta tốt thể đát ta nhất định giúp người chiếu cố. Trần đầu đại đầy đao định Đạo ừ hai hai nói là là là bản bạn sườn khoé miệng đánh một chút cũng không có đi phản bác hắn từ trong túi tiền móc ra hai cái tiền lì xì một cái đưa cho tiểu bánh bao thịt một cái đưa cho tiểu bánh trôi cái kia chào tạm biệt gặp lại sau chờ điện ảnh chiếu phim thời điểm ta làm cho người ta cho các ngươi đưa điện ảnh phiếu hai cái nhãi con lễ phép cảm ơn trần thúc thúc tiểu bánh bao thịt mặt mày hớn hở trần thúc thúc ta nhà trẻ còn có rất nhiều bạn tốt ngươi nhớ rõ cho ta nhiều đưa tấm vé a trần đạo xoa xoa t i ể u từ đầu đi đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi đưa nhiều ít trần đạo trả lại cho bọn họ đưa hai túi đồ ăn vặt y y không muốn nhìn xem xe đi xa mới đi trở về vé máy bay phương diện cố triển vọng đã toàn bộ giúp đỡ bọn họ an bài tốt thượng hải thành phố chuyến này chuyến bay thời gian không tính qua tốt tám giờ tối mới có thể cất cánh đến bên kia cũng đã là buổi tối m ộ ư ơ i giờ hơn hàn thành nói trước đem chuyến bay số nói cho dương lâm lại để cho hắn đến lúc đó mượn một chiếc xe tới đón bằng không thì cái kia thời gian chút đánh giá sao không có gì giao thông công cộng công cụ từ khi hai cái đại nhãi con có thể hỗ trợ khiêng hành lý tiểu bánh nhân đầu có thể mang tốt đệ đệ tô thiếu thiếu hiện tại đi ra ngoài đã rất nhẹ nhàng mấy cái nam t ử hán bao lớn tiểu bao mồ hôi đầm đìa nàng dắt tiểu bánh trôi toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái t ô thiếu thiếu đau lòng nhãi con chủ động đi nói hành lý ta cũng tới nói một điểm a hai cái đại nhãi con cũng né qua cơm nắm nói có ta tại địa phương sẽ không có lại để cho mụ mụ nói hành lý đạo lý c h ụ tử nói đúng vậy a tô a di người mang theo muội muội cẩn thận một chút không cần làm cho người ta chen đến a hàn thành nói lớn nhất đi lý hộ tại tô thiếu thiếu sau lưng tô thiếu thiếu bốn phía đều bị bọn họ hộ được cực kỳ chặt chẽ ai có thể chen lấn đến nàng a loại này chính mình nuôi lớn nhãi con bảo vệ mình cảm giác thật là tốt Nhãi con n h ó máy lần là là phần nhất ngồi phi cơ tự nhiên là thập phần hương phấn, nhất thứ tự thập tiểu phi cơ b n nhân chính mình n h đậu biết rõ g à hôm nay muốn nay bay đến bầu trên ờ i tối hắn hương phấn đến theo tối hôm qua sẽ không có thật đến ngủ. tốt t Máy qua bay sẽ có r mặt đất lên trượt đi hơn m ộ ư ơ i phút mới một chút lên cao phi trời cao không nhãi con nhóm theo cửa sổ nhìn xem phía dưới càng ngày càng tiểu nhân đi nhân hòa kiến trúc cho đến hoàn toàn biến mất cuối cùng còn lại có thể không đáng kể tinh quang điểm một chút đến ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh bọn họ vẫn là y y không muốn nhìn một đường đại khái là tất cả hài từ tiểu nhân thời điểm đều có một cái về bay lượn mộng tiểu bánh nhân đậu cũng không ngoại lệ hắn khi còn bé liền nói qua muốn phi trời cao không ý tưởng máy bay gặp gỡ khí lưu lắc lư thời điểm tiểu bánh nhân đậu dựa mụ mục tay hỏi mụ mụ cái này máy bay thật thần kỳ lập tức có thể phi thật cao a nhưng là ta cảm thấy thanh âm của nó có một chút ẩ m ý, cũng không đủ xinh đẹp còn luôn nhích tới nhích lui ta sau khi lớn lên muốn thiết kế một trận cùng xe lửa giống nhau vững vàng máy bay mang theo các ngươi bay lên trời xanh xem mây trắng có lớn như vậy học sao ta có thể đi lên lớn như vậy học sao t ô thiếu thiếu rất là kinh ngạc tiểu bánh nhân đậu mới tám tuổi nhanh như vậy tìm đến giấc mộng của mình Bất từ t quá hài từ ý ư nhưng g tóm lại đổi tới đổi lui cơm nắm lại lui đổi đổi k i hồi giống cái hồi còn cùng muốn nhau quân bé ba ba một làm một t y, ở tượng thuốc thuốc hắn giống nhau làm cái quân y, một hồi hắn chịu là m lẫm lẫm cái uy phong lẫm lẫm đoàn tiểu r ư ở n mang g b n đánh giặc một hồi còn muốn đi làm công an bắt người xấu thẳng đến hiện tại còn không có định xuống dưới mình muốn làm cái gì. Nhưng h hồi đi cái giặc gì. tại dưới i có một làm làm bắt t xấu là bánh nhân đậu là lần đầu tiên nói s u ấ t cụ thể ý tưởng nên nói tất cả mọi người có một cái hàng ngày mộng trong nhà mấy cái nhãi còn chỉ số thông minh cũng rất cao khoa học kỹ thuật hương nước bọn họ có thể trở thành cao hơn nhân tài vì quốc gia làm cống hiến tô thiếu thiếu tự nhiên là cầu còn không được tiểu ự nhiên bánh nhân đậu cong lên mắt to vô cùng chờ mong nhìn xem hàn thành ba ba thật có thể sao Hàn tiểu h h h à n n gật gật đầu, tự đầu ê n là có t h chờ, chờ lại thủ cho thủ trở tìm. lại liền ngươi i đô ba ba ể bánh nhân đậu k h ô nói g gật nghiên được đầu định đậu cứu thật ta nhất định thật tốt nghiên cứu máy bay. Tiểu ừ bay. bánh nhân n máy xong lại s ờ s ờ chỗ ngồi ghế dựa phía sau lưng cùng lan can thoạt nhìn là tương đương cảm thấy hứng thú t ô thiếu thiếu s ờ s ờ nhãi con đầu ngược lại thật là vô tâm chồng liễu làm cho gái yêu tiểu bánh nhân đậu lần thứ nhất ngồi phi cơ vậy mà tìm tới chính mình hứng thú mặc kệ có thể hay không thực hiện mộng tưởng luôn phải có dương nam hoài vợ chồng sớm trong ạ i miệng chờ đợi chứng kiến hàn thành vợ chồng mang theo một chuỗi hài cửa tốc chờ chứng chồng mang Thành theo một từ t xá Hàn vợ ở về t r nhà á y tuy mắt mắt trả lã l đã nước bọn họ nữ nhi tuy nhiên đã không tại, nhưng hạ, họ tại ngoại tôn lại để cho Hàn Thành Hàn Thành vợ chồng mang rất khá, tương lai cũng sẽ rất tốt. Dương Nam、hoài、trong nhà cho Hoài lại lai rất rất tốt. để khá vợ sẽ quá nhỏ ở không được nhiều người như vậy liền đem hàn thành một nhà giàn xếp tại trường học nhà khách hàn thành lại để cho mấy người hài từ cùng hai vị lão nhân hắn tức thì chính mình mang theo tô t i ế u t i ế u tại thượng hải thành phố chơi một vòng tôi t h ế u thiếu thiếu nháy mắt phảng phất thời gian đi tới đi lui xuyên thẳng qua mấy mười năm cái gì cũng thay đổi lại giống như không có gì thay đổi đại khái là trời xanh rủ xuống thương nàng một người quá mức cô đơn làm cho nàng về tới mấy mười năm trước làm cho nàng có được một cái càng thêm nguyên vẹn càng thêm hoàn mỹ nhân sinh Tô Thiếu Tiếu một nhà tại Thượng Hải, thành thời suốt phát Tô Thôn. không nhà Hải phố đối đải gian không dài, 4 ngày sau liền lại xuất phát quay về tô Gia sau quay ngày về lúc này đây phi hành thời gian là đại ban ngày máy bay mang theo cả nhà phóng tới mây xanh rơi vào đám mây phía trên ngoài cửa sổ tầng tầng lớp lớp mây trắng là nhãi con nhóm cho tới bây giờ không thấy qua góc độ tiểu bánh nhân đậu càng là đối với máy bay lớn biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình yêu do đó kiên cố hơn định rồi chính mình muốn thiết kế tốt hơn máy bay lớn quyết tâm Tiểu bánh trôi nói bánh kẹo đã ư đường ờ n tên gọi mây trắng, mây trắng、so、kẹo đường thoạt nhìn càng mềm càng ngọt càng n g gọi có thể thoạt mắt. h đổi đẹp mây mây mềm so kẹo i con nhóm một đến ư ờ n nhìn ngoài cửa sổ mây trắng hoàn thành một đoạn này phi hành. g phi cửa sổ mây một Đã đ bưng thành mới giữa trưa toàn bộ người nhà vội vàng ăn cơm xong lại tiếp tục ngồi xe hướng tô ra thôn đuổi mặc dù là ngồi phi cơ cũng c h ọ n vẹn đuổi đến nghiêm chỉnh ngày đường mới tại lúc trạng vạng tối về đến huyện thành Kỳ khoảng kỳ thật khoảng cách trước đó lần thứ nhất trở về đầy đánh đầy vẫn chưa tới 2 năm thời gian, Tô Thiếu Thiếu thấy tại thuộc đất trên, nhiệt thấu một mặt tới, đây mới là bọn họ quen thuộc cách đánh chưa như cách Chân phía hè chiếu nhà họ phía hạ. đập bảo vào cảm lần vẫn năm gian, giống quen sóng xuyên ngày sàn bọn quen nam giữa cực mới đó đầy đầy đạp đây lại lâu. là về qua mùa mà nhãi con nhóm mỗi lần trở về đều là mùa đông lần thứ nhất mùa hạ trở về tất cả mọi người cảm thấy rất mới mẻ Rời đi tôi h Hải thành phố lúc trước bọn họ ư trước ợ n bọn liền cùng g t lúc vệ dân thông qua đ ệ n trấn h không nhiều o ạ i nói kém lắm lúc chạng tối ư ớ c bọc cũng cục. theo thủ trở Tô t hôm bao đô đến gửi ngày biêu r về vừa vặn ngày hôm nay là hoa buổi chiều mở đội sản xuất máy kéo đến huyện kéo heo thức ăn r a x ú c thuận tiện đi biêu cục cầm bao bọc lại thuận tiện tại nhà ga chờ tô thiếu thiếu một nhà mới chờ không đến nửa giờ thời gian liền chứng kiến tô thiếu thiếu một nhà theo nhà ga ở bên trong đi ra tô n nhận ra đến,、hai、năm g hai ra trấn o bào bảo bảo n nhà cũng là mãnh liệt nhảy lên, nhưng là mùa hè lớn ngày ngày trên g hè là là đại đầu đ tiểu ái cái liệt mặt mùa t ở b ê trong c hoa ạ lại mạnh y nguyên nắng đen n một đám phơi nắng được vừa đen lại khỏe mạnh, thế được phơi khỏe vừa à mắt v ừ nhìn cái này trong thành đến ra mịn thịt cái ra mềm xem i tiểu tới n còn thật không có phản ứng tới đây. Tổ chấn h thức thật đẹp đây. lập tử, Tổ có hoa x bọn họ đi mau đã qua mới nhớ tới hướng bọn họ vẫy tay cơm nắm trụ t ử nơi đây cơm nắm cùng trụ tử trông đi qua mắt lộ ra kinh hỉ cùng kêu lên hô nói nhị cữu cữu liền đi nhanh sao băng chạy chậm đi qua mặt sau là dắt tiểu bánh bao thịt tiểu bánh nhân đậu cùng một tay cầm càng lớn dương hành lý một tay dắt tô thiếu thiếu hàn thành dễ dàng tô thiếu thiếu trong tay tức thì dắt tiểu bánh trôi nhãi con nhóm giòn giòn giã giã hỏi nhị cữu cữu tốt hàn thành cũng cung kính mà hét lên nhị ca tô thiếu thiếu chứng kiến tô c h ấ n hoa rất cảm thấy thân thiết giơ lên tiểu lúm đồng tiền nhị ca chờ đã lâu rồi a Tô Tiếu Tiếu gả cho hàn Thành đã qua 5, năm, Tô Trấn từng ta trong cái loại này, ta mụi mụi đã là trong thành người cảm giác. qua gả cảm cho chưa có Hàn Hoa thành này là năm đã đã bởi vì hàn thành trên người không có cái loại này cái gọi là trong thành người thịnh khí lăng nhân hòa cảm giác về sự yêu việt mấy người hài từ cũng giống như vậy về sau nghe tô thiếu thiếu nói hàn thành nhưng thật ra là thủ đô người nguyên quán là thủ đô sinh ra cũng tại thủ đô tô trấn hoa mới hậu chi hậu giác muốn trên thị trấn cùng trong huyện những cái kia cao quý chính là trong thành người đến cùng nơi nào đến cảm giác về sự yêu việt a Thẳng đến lúc này đây gặp mặt, Tô Trấn mốt toàn chất bắt thật thành cắt một thật bát trong Hoa chứng nhà hoàn khác nhau khí hắn chân hắn nhà đích chính nhi kinh thành đến này kiến ăn mặc mốt, cả nhà cũng lộ ra cùng người nơi này người. gặp giác đây đầu được lúc lộ là mặc cả cảm của mà mới mũi mũi ra so sánh với tô thiếu thiếu thân thiết tô trấn hoa lộ ra có chút cục gấp rút lắc đầu nói không có chờ bao lâu liền một hồi bọn nhỏ biến hóa quá lớn ta cũng kém chút nhận không ra tô thiếu thiếu nói mặc kệ biến thành cái dạng gì ngươi còn không phải bọn họ nhị cứu cứu cái này tổng biến không được a tô trấn hoa sừng sốt hạ trượt lộ ra một ngụm rõ ràng răng là thời gian không còn sớm chúng ta về sớm một chút a cha nương còn ở nhà chờ lắm ta đi trước mua chút đồ vật hàn thành nói tô trấn hoa nghĩ đến hắn muốn đi làm cái gì lôi kéo hắn nói không cần không cần nương ngày hôm nay giết gà cha còn mua một cái hơn m ộ ư ơ i cân nặng đại ca chấm cỏ bảo là muốn làm một cái một cá ba ăn đâu đồ ăn vậy là đủ rồi Hàn thành nghĩ thầm, vậy là không là ngươi giải vậy lý được hỏi đại bào tiểu bào tình huống. bất quá ngồi tại toàn bộ ngày cửa sổ máy kéo thảo luận lời nói đặc biệt tốn sức câu đều bị gió cho ăn căn bản nghe không rõ sở cơm nắm cùng trụ tử đành phải chờ đã đến lại nói Hải sinh h trời tử t í chương thiên nhiên, mấy cái nhãi còn vẫn luôn đặc biệt thích tô gia thôn, lúc này đây mùa trở nhiên, nhãi hạ h cái còn vẫn luôn này càng mấy mùa đây đặc lúc về là ra p hai ấ n không Ngày thôi. m ù hè t r ó trăm linh bảy nương theo lấy trời chiều cuối cùng một đám ánh chiều tạ ầm ầm máy kéo vững vàng ngừng tại lão tô ra cửa chính miệng phía trước Tô gia tam bảo sớm trong mòn con mắt chờ tại ra cửa ra sớm mòn bảo con cũng chờ vào khi ô n rừng hẳn cũng lên g có chờ máy kéo hẳn cũng đã đ vọt còn ô cô, cô dưỡng hô không cơm c dưỡng nắm bánh nhân ngừng. trụ từ tiểu Khi đậu bé cảm giác cảm thấy thời gian trôi qua chậm đối với đại nhân tới nói một hai năm thời gian khả năng trôi qua tức thì có thể đối với tiểu h à i tử mà nói vậy cũng thật là phi thường dài dòng buồn chán thời gian Tiểu xông tại rất bảo xông p hàn í a trước cái thứ nhất theo máy kéo từ trên xuống dưới đến người cái máy xuống đến kéo l h à thành h ắ nhìn nửa ôm tô tiếu â n cũng còn không có mà, khiến cho tiểu một cái ôm đem, hai người cũng ôm lấy cô cô dưỡng, tiểu muốn chết các người、rồi. Hàn Thành n có cho cái cô cô chết các hổ hai h ôm ôm mà, một đem tiểu tiểu rồi. bảo bảo lấy xem đã nhảy lên đến chính mình lỗ tai cao c h a i choai t i ể u từ liền biết rõ những năm này hắn cũng không có rơi xuống rèn luyện không khỏi nhớ tới lần thứ nhất theo tô thiếu tiếu đến tô g i a thôn tình hình khi đó t i ể u bảo vẫn là một cái không tới hắn eo cao t i ể u bất điểm Nhìn hải xem tôi ử lớn lên, thời gian thời t r qua thiếu ự a n ư nước. Hàn thành chụp chụp t tiểu tiểu、so ngày ngày so、ca thiếu tiếu xoa xoa cháu c h a i đầu là dài quá cũng rắn chắc tiểu bảo vui vẻ hỏng rồi đại bảo dắt ái bảo cũng tới ôm cô cô dượng t ô thiếu thiếu xoay người ôm lấy ái bảo ái bảo còn nhớ rõ cô cô sao t i ể u t c h ỉ so v ớ i Long là Phượng nhỏ tháng, vẫn đường cũng đi bất ổn thai hồi trước một trở bất t cái đi i mấy về ể u b ấ thiếu điểm ệ n tại cùng tiểu bánh trôi là ái bảo ký ức ở bên trong tốt nhất xem hai người tuy nhiên lần trước thấy thời điểm hắn liền lời nói cũng còn nói không lưu loát có thể hắn chính là nhớ rõ cơm nắm cùng trụ từ cũng nhảy xuống đến thuận tiện đem đệ đệ muội muội ôm xuống dưới nhãi con nhóm lâu như vậy không gặp một cái so một cái hưng ơ phấn đại bảo tiểu bảo phía sau tiếp trước ôm tiểu bánh nhân đậu cùng long phượng thai cơm nắm cùng trụ từ cũng cướp ôm lấy ái bảo đại ôm hết tiểu nhân ôm tiểu bánh nhân đậu cùng tiểu bánh trôi cũng cướp ôm ái bảo ái bảo khi còn bé liền rất thích dán tiểu bánh trôi thì thì tự nhiên vui vẻ được con mắt cũng híp đứng lên một đám hài từ tay dắt bắt tay vào làm vây tại cùng một chỗ xoay quanh vòng cái kia hoan thanh t i ế u ngữ vang vọng cả đầu thôn lý ngọc phượng trên người còn mặc tạp dề liền chạy đi ra thấy bọn họ hốc mắt lập tức đều đỏ nhãi con nhóm trông thấy lý ngọc phượng cũng buông ra tay hướng phía nàng chạy tới một cái sức lực bà ngoại bà ngoại mà hô ôm nàng bắt đầu làm nũng mới đã hơn một năm không thấy các ngươi đều dài hơn lớn như vậy h ả o h ả o h ả o đều là bà ngoại ngoan tôn tôn lý ngọc phượng từng nhãi con cũng ôm một chút ôm đến tiểu bánh trôi thời điểm rốt cục nhẫn không được vui đến phát khóc nhà chúng ta tiểu bánh trôi cũng lớn như vậy còn càng lúc càng giống mụ mụ tiểu bánh trôi thò tay giúp đỡ bà ngoại lau nước mắt bà ngoại không khóc vui vẻ mới đúng lý ngọc phượng bắt qua tiểu bánh trôi tay hôn một chút bà ngoại không phải khóc bà ngoại là vui vẻ nhìn thấy các ngươi đặc biệt vui vẻ tô thiếu thiếu cũng tới đây ôm lý ngọc phượng cùng khuê nữ nũng nịu hô câu nương Khuê nữ n là Lý g ọ chờ p ư nương Phượng thư ư ợ n trên ngọn một miếng thịt một tiếng này nương lại đem Lý Ngọc Phượng thét lên khóc không thành tiếng, nói không muốn khuê nữ là giả, mặc dù có thư qua lại, nói n g giả, g đầu đem đều quả khuê qua tim một thịt một thét lại lại, mặc làm khóc cho người ta vui vẻ yên tâm sự tình, nhưng là là Lý có dù i vui lại ta tâm tình, thân mắt thấy tóm hòa vẻ vậy. yên nhưng đến không đồng dạng như sự Chờ là là bọn họ tự hết xưa cũ hàn thành bắt đầu chỉ huy mấy cái tiêu t ử truyền đồ vật đại bảo tiểu bảo hai năm qua cũng đã có thể đỉnh nửa cái đại nhân dùng trăm tám mươi cân heo ăn liệu cùng hóa vì bọn họ đều có thể dơ lên được di chuyển sức lực so không sao cả làm qua việc nặng cơm nắm cùng trụ tử hoàn toàn chính xác lớn hơn không ít đồ vật cũng cởi xuống dưới chuyển vào đi tô chấn hoa đi để máy kéo bốn cái đại nhãi con bắt đầu đưa lưng về phía g õ n g so cao cao đại bảo nói ta là đại ca ta khẳng định phải cao một điểm nha tiểu bảo nói cha ta năm trước đã nói ta nhìn xem so ngươi cao một điểm ngươi chẳng qua là so ta cường tráng một điểm cơm nắm nói tiểu bảo ngươi đừng đi cả nhắc a ta cảm thấy ta cũng so ngươi cao đâu tiểu bảo cạo cái đầu h ú i cua mặt phơi nắng được có đen một chút nhưng nhìn xem đặc biệt cường tráng thực đặc biệt tinh thần hắn tự nhiên không phục ngươi rõ ràng chẳng qua là tóc so ta dài cho nên thoạt nhìn tài cao một điểm trụ từ không nói lời nào yên lặng dựa tới lại nói tiếp cũng thần kỳ cái này mấy cái đại nhãi con đại bảo lớn nhất t i ể u bảo cùng trụ từ cùng tuổi cơm nắm nhỏ nhất nhưng trước sau cũng kém không đến hai tuổi thân hình cũng kém không nhiều lắm đại bảo tiểu bảo hai năm qua xuống đất hỗ trợ làm việc thoạt nhìn hơi chút khỏe mạnh một điểm cơm nắm ăn được nhiều lượng vận động cũng đại cũng không hiện đơn bạc chính là trụ t ử thoạt nhìn đặc biệt đơn bạc nhưng là cha mẹ gen tốt trương hồng đồ một m tám mươi năm đại người cao nhã lệ cũng tiếp cận một m bảy cho nên trụ t ử ngược lại cao nhất nhưng kỳ thật mấy người hài từ trong lúc đó cũng kém không đến hai m é t tôi thiếu thiếu làm trọng tài giải quyết dứt khoát trụ từ cao nhất các ngươi ba cái giống nhau cao được rồi được rồi mặt trời đều muốn xuống núi nhanh thay phiên đi rửa giặt bằng tay tắm chờ một chút ăn ngon cơm tối tiểu bảo linh cơ khẽ động nói cô cô muốn không ta mang bọn họ đi đập chứa nước bơi lội thuận tiện tắm rửa tôi thiếu thiếu còn chưa nói cái gì đâu lý ngọc phượng lập tức chối bỏ không thể ngươi đã quên ngươi ra quy định sao đêm hôm khuya khoát trên đường xa t r ù n g thử nghĩ cũng đặc biệt nhiều vạn nhất đánh gân hoặc là bị rắn nước cắn đâu năm trước mùa hạ lúc nóng nhất có một hai cái choai choai hài từ trạng vạng tối đi đập chứa nước bơi lội lúc đánh gân liền kém chút chết đuối nếu không phải tô chấn hoa vừa vặn theo c h ạ y chăn nuôi trở về đi ngang qua cấp cứu mà nói cái kia hai cái hài từ cũng bị mất từ h sau, sau thông chuyện cho định không có đại nhân cùng đi mà nói, 18 tuổi dùng hạ hài từ hết thầy không cho phép đi đập chứa nước bơi lội, một khi bị phát hiện lập tức khấu e đem o cáo lần lại lấy làm lội, lập dân rán này người gương, cũng văn bản ràng cùng nói, dùng nước kia viết đi mọi đại đi tuổi đi bơi sau sau ra về vệ quy tô từ một tức trừ tự rõ gánh công có để đó đập mà mà bị quả. nay về sau cũng không có hài từ một mình đi đập chứa nước bơi lội đập chứa nước sâu nhất địa phương khoảng chừng mấy mét sâu cũng không phải là nói đùa hàn thành nói đêm nay sẽ không đi ngày mai ban ngày ta mang các ngươi đi nhãi con nhóm cũng rất nghe lời mặc dù có chút mất hứng nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu nam hải từ đem trong nhà có thể sử dụng thùng nước cùng chậu lớn cũng đánh đầy nước tất cả đều chen vào tắm phòng nhờ c o nông n thôn tắm phòng khá lớn bằng không thì nhiều người như vậy chen vào đi cũng truyền không m ở thân tiểu bảo bên cạnh nói mép nước nói đúng rồi tiểu ngư nhi hiện tại thế nào ta đều tốt lâu không gặp tiểu ngư nhi Cơm nắm lắc đầu nói, chúng nắm nói, đầu trụ a sau chưa qua ta ba quay ba ba của ta đi đô đâu, điện lại lười viết mới lại ngươi gọi thoại, thủ từng thấy thư một t hắn, hắn chúng cho hắn phong hắn phong, chữ như cho về về vẫn vậy xấu cũng ngược dưỡng là là lão ư ớ tử nói thanh phong c h ấ n cách nơi này cũng không tính xa không bằng chúng ta ngày mai cho hắn gọi điện thoại lại để cho tới đây chơi mấy ngày Mấy mặt cái con nhãi còn hai hai đối ta tiến vào tắm phòng cơm nắm liền bắt đầu phun tàu mùa đông tại thủ đô nhà tắm tắm giờ điểm này sự tình lúc trước hắn đã trong thư nàng phun tàu qua một lần nhà tắm thật là phía nam hài từ bóng ma hắn lại sinh động như thật phun tàu một lần liền tiểu bánh nhân đậu cũng nhẫn không được gia nhập phun tàu hàng ngũ chỉ có tiểu bánh bao thịt cảm thấy đặc biệt thú vị làm hại mặt khác ba cái không kiến thức qua phương bắc nhà tắm phía nam tam bảo cũng đặc biệt tưởng nhớ tới kiến thức một chút tô gia tam bảo cũng bắt đầu nói lên tô gia thôn hai năm qua chuyện phát sinh qua không được một hồi bên trong đoán chừng đã ra động tác nước trận chiến hoan thanh thiếu ngữ không ngừng hàn thành mang theo t i ể u bánh trôi đi sửa sang lại đồ vật tô thiếu thiếu tại phòng bếp hỗ trợ lý ngọc phượng thấy khuê nữ mặt mày tươi tỉnh liền biết rõ nàng trôi qua không sai nghe nữa bọn nhỏ hoan thanh thiếu ngữ trong lòng liền đặc biệt an tâm nhẫn không được cảm khái nói Lại là là liền tại nói tiếp hài nhiều hài hài giống khi biết đến hiện tại cảm tình liền đặc biệt chúng những này cũng ngoan, nhà nếu như nam ngày ngày nhưng chúng những này như đến tình chó ta từ thật từ ta từ từ tốt. khác được cảm đặc gà bay xùa, vậy đừng nói là đánh nhau liền liền cãi nhau cũng không có thử qua tiểu bảo cũng liền nhìn xem tính khí đại thế nhưng thật chưa từng có cùng đại bảo ái bảo cãi nhau mọi thứ đều bị bọn họ đọc sách lại nghiêm túc nhất là khôi phục đại học về sau đại bảo tiểu bảo đều nói muốn thi đến thủ đô đi lên đại học học tập cố gắng vô cùng hàng năm thi đệ nhất danh đem ái bảo mang được cũng rất tốt đại ca ngươi đại t ẩ u nhị ca nhị t ẩ u thật là rất bớt lo cha mẹ cũng không có như thế nào quan tâm qua Lý nương g ọ c p h ợ ngược n không nói tô thiếu thiếu còn không có chú ý qua, trong nhà nhãi còn giống như thiên không bọn đánh trận nhau, mang nhân, thành quen như đúng bình thường. n g gặp chú thật họ hoặc thói thấy tô tô có tiếu tiếu mỗi cái cãi đại tiểu bởi mãi tiếu tiếu lại mới một tốt tập qua, đều qua cảm ý bảo bảo là là ư sứ vậy vì người nói đến đến giống như thật là như thế này tuy nói trong nhà bốn cái hài từ nhưng ta mang theo đến t r ả rất nhẹ nhõm thực tế mở tiệm cơm về sau ta liền cơm đều không cần quan tâm bọn họ cùng mặt khác độc thân đồng học sinh hoạt kém không nhiều lắm đâu t h ỉ nói h thoảng còn c thể cùng hàn thành hàn h cùng a người thế giới, nàng còn cười nói cùng hàn thành giới, cười thế lên à hôn luyến, hài tử lớn hơn mới có thời luyến, lớn gian nói sao y mới tử có u t h ư ơ g Nói lên cái này tiệm cơm tô thiếu tiếu lúc trước nói qua nhưng là lý ngọc phượng không có hỏi người ăn cơm quán thật không có vấn đề có thể duy trì không chúng ta trong huyện cũng có người lén lút mở bất qua giống như không thế nào kiếm tiền nhưng là không có nghe nói bị cha là được Tô Thiếu Thiếu tâm ta tiếp thể ta theo, biết ta tiền, thuế đánh cho chúng ta chia bài theo, đến lúc đó chỉ phạm chúng cho cho hoan nganh nói, người đi, giá vài bài gia kiếm gia gia đến qua quy quốc quốc quốc đâu. nừng yên năm còn càng ngày càng nộp có đó sao lúc dù sao chính sách đồ vật khuê nữ so nàng hiểu lý ngọc phượng nhẹ gật đầu đem một ít cắt tốt mặn đồ ăn đầu phóng tới đầu cá lên còn hào phóng mà theo heo vại dầu t ử ở bên trong nhặt được mấy hạt thóc mỡ để đi lên cuối cùng dài lên một chút đường trắng mới phóng tới trong nồi trưng hiện tại chính sách là càng đến càng tốt ta gần nhất còn nghe ngươi cha nói muốn làm cái kia cái gì ruộng đất nhận thầu trách nhiệm chế muốn phân điền đến hộ nói đúng là muốn đem chúng ta trong đội điền cũng phân đến các gia các hộ đi nhận thầu đơn làm như vậy mới sẽ không nuôi dưỡng người làm biếng từ khi những cái kia thanh niên trí thức liên tiếp quay về thành về sau trong đội sức lao động tự ít đi những cái kia tiêu cực biếng nhắc người làm biếng phân phối đến nhiệm vụ tự nhiên nặng chút bọn họ liền bắt đầu oán thanh tái nói ta nghe ngươi cha có ý t ứ là về sau không nuôi dưỡng người làm biếng nhà ai loại không xuất ra cây lúa nhà ai liền bị đói mơ thường ăn nữa cơm tập thể t ô thiếu thiếu suy nghĩ hả thời gian hình như là bảy mươi năm thay mặt đến tám mươi niên đại sơ khai mới phổ biến trách nhiệm nhận thầu chế phân điền đến hộ cha nàng giác ngộ rất cao a bọn họ tô gia thôn không chừng vẫn là đầu p phổ biến cái này chế độ thôn trang đâu đây chính là được ghi vào sử sách nương trà ý nghĩ này rất tốt chờ cái này chính sách triệt đ ể mở rộng về sau trại chăn nuôi cùng trong thôn mặt khác một ít nghề phụ khẳng định cũng sẽ thực hành nhận thầu chế người đến lúc đó nhớ rõ lại để cho nhị ca đem trại chăn nuôi nhận thầu xuống dưới như vậy mới có thể làm nhiều có nhiều ngoại trừ nộp lên trên bộ phận còn lại đều là chúng ta Lý Ngọc Phượng hướng đ ấ tôi lò lửa, lại là ở bên trong đầy một phen cùi lửa, gật đầu nói, cái này ta ngược một gật ta đầy đầu h cùi cái k n muốn g qua, bất quá bất t r ạ chăn nuôi hiện tại kích thước cũng ca mực coi, cũng được coi hiện không nhà thành nhị nhà như không nuôi lớn, Dương trông quản đúng Dương quay sau đều Tô tại rồi, tồi. một một rất tốt, một Sư Sư Lão là Lão về về thiếu thiếu gật đầu rất tốt trước khi đến chúng ta đi thượng hải thành phố xem qua bọn họ cũng rất tốt Lý lần Ngọc Phượng lần nữa chúng cảm khái, tô a hai người nhà cũng thật là có duyên phận, về sau nữa ca nhà thật phận, thân thích chỗ, họ thật nhị h người liền giúp đại tiểu ngươi cũng duyên bọn cũng còn là làm có về bảo bảo đỡ k n g í thiếu k ô không n bọn bọn nhỏ học tập sẽ không tốt như n g g có học họ, tập tốt vậy, sẽ ư ơ nhị cũng không nuôi dưỡng. học khoa học ca được cái gì khoa học nuôi dưỡng. Tô i t t i ế u kéo lý ngọc phượng đầu vai nói cha cùng nương đối với bọn họ cũng rất tốt nha cái này kêu là người tốt có h ả o báo lý ngọc phượng gật khuê nữ c á y mũi đã thành nói không lại còn ngươi ngươi đi nhìn xem cha ngươi cùng ngươi nhị tầu trở lại chưa con cá này đầu trưng tốt có thể ăn cơm tô thiếu thiếu gật gật đầu tốt ta đi xem tô vệ dân hiện tại thế nhưng công xã bên trong người bận rộn tô trấn hoa tiếp nhận đại đội t r ư ở n g trọng trách về sau trong đội chuyện lớn ra cũng đều còn thói quen tìm hắn hắn thật là một khắc cũng ngừng không được đến Cái này đầu hỗ trợ giết hết cá, có giết kia lại có người này đến đầu đầu hỗ hết trợ t ì một Trương tại tình, Trương theo trở ra. rồi. chưng Xuân Anh hiện tại là phụ nữ chủ nhiệm, cùng phụ nữ nhi đồng、có、quan hệ sự tình, Xuân Anh cũng Bọn cũng qua già đầu qua phụ chủ phụ hệ họ đi lại, là lúc có cá m sự sẽ đám hài từ vây quanh bọn họ ông ngoại nhị cữu mẫu gọi không ngừng lại phiền não sự tình đều bị bọn họ tạm thời ném c h ư sau đầu nhãi con nhóm ngoan là thật nhưng hài từ càng nhiều người một câu ta một câu ẩm ý biết dùng người đau đầu cũng là thật t ô thiếu tiếu thật vất vả mới thấy khe hờ chọc vào châm hỏi tô vệ dân cha nhị tầu các ngươi đây là đi nơi nào trương xuân anh thở dài nói còn không phải l ư u thủy tiên cái kiên nan dài t ô thiếu tiếu sừng sốt hạ l ư u thủy tiên l ư u quả phụ nàng thì thế nào đúng rồi nàng không phải cao trung sinh sao nàng không có đi tham gia đại học sao trương xuân anh nói tại sao không có Năm t r ư ớ cái này một chút tô thiếu thiếu thật không biết rõ nên nói cái gì mới tốt rồi chương hai trăm linh tám liêu thủy tiên sự tình tạm thời để qua một bên đi đêm nay cơm đồ ăn có thể so với lễ mừng năm mới gà là truyền thống gà luộc hơn m ộ ư ơ i cân nặng đập chứa nước đại c a chấm cỏ lý ngọc phượng làm ba cái phương pháp ăn đầu cá lấy ra của pháp trưng xương cá đầu cùng đuôi cá chiên đến kim hoàng phối hợp cà chua đậu hũ làm thành canh cá nạm thịt cá dùng để muộn đậu hũ chúc còn đuổi việc một mâm lớn mới mẻ rau dưa chụp cái dưa leo đồ ăn nhìn xem không nhiều lắm nhưng là phân lượng cũng đặc biệt đủ đại bộ phận người ta coi như là lễ mừng năm mới cũng ăn không được tốt như vậy cao hứng nhất tự nhiên là tiểu bánh bao thịt tuy nhiên cái này năm đầu nguyên liệu nấu ăn đều là khỏe mạnh hữu cơ nguyên liệu nấu ăn thế nhưng nhà bà ngoại ăn mũ cốc hoa màu lớn lên nuôi thả trọn vẹn một năm gà trống lớn cùng lũ l ụ c kho ở bên trong nuôi đã nhiều năm hoang dại đại ca chấm cỏ tại nguyên liệu nấu ăn lên cũng đã toàn thắng hơn nữa lý ngọc phượng bản thân làm đồ ăn đích tay nghề sẽ không lại cái này một bữa tiểu bánh bao thịt trọn vẹn ăn năm chén cơm hắn ăn đồ ăn phân lượng kỳ thật cùng mọi người kém không nhiều lắm cũng không phải cái loại này không để ý người khác chính mình mãnh liệt ăn đồ ăn í t kỳ hài từ mọi người cho hắn kẹp cái gì hắn liền ăn cái gì tuyệt đối sẽ không dành ăn hắn cuối cùng hai chén cơm một chén là liền canh cá ăn xong cuối cùng một chén là liền đậu hũ chúc muộn cá nước canh cùng một điểm rau xanh ăn xong tiểu từ hai tuổi suốt đầu lúc trở lại liền nhìn ra được là có thể ăn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vừa được năm tuổi hắn vậy mà như vậy có thể ăn cái này lượng cơm ăn đã xa s i ê u mấy cái được sưng có thể ăn cùng lão từ đại ca ca toàn bộ người nhà cũng để xuống chiếc đũa liền một mình hắn còn tại có thư có vị lay đồ ăn nước kiếm cơm quả thực là kinh lão tô ra từ trên xuống dưới Trong nồi cuối cùng một tiến tiểu vào nồi cùng cuối cái mễ tiến vào tiểu bánh, liếm liếm bánh khục no.、Muốn、không bà bát thêm tiếp theo bát mì ăn? Khục, khục khục đang ở uống trà tô chấn hoa kém chút bị bị nghẹn cái này năm tuổi t i ể u t ử ăn được so với hắn còn nhiều mẹ hắn tại sao phải cho là hắn không có ăn no tiểu ô Trấn Hoa c u ố cùng cản lúc cái chuyện hắn ngăn cản Hàn Thành đi mua đồ ăn lúc Hàn Thành cái kia ánh mắt quái gì biết đi kia quái i mắt t rõ ra. xảy là đồ mua bánh bao thịt để xuống bát đũa vẻ mặt thỏa mãn bà ngoại ta ăn no rồi t ô thiếu thiếu muốn từ trên mặt ghế ôm tiểu nhãi con xuống dưới không làm gì cũng ôm không động cuối cùng vẫn là hàn thành đem hắn ôm xuống dưới tiểu bánh bao thịt quyết miệng lại để cho mụ mụ hỗ trợ lau t ô thiếu thiếu bên cạnh giúp hắn lau bên miệng nói nương tiểu bánh bao thịt ngày hôm nay đã ăn quá nhiều không thể lại ăn lý ngọc phượng ngẫm lại cái kia năm chén cơm lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào đổi thành ăn no là được đại bảo tiểu bảo vụng trộm hỏi cơm nắm tiểu bánh bao thịt mỗi lần ngày cũng như vậy ăn sao cơm nắm lắc đầu nói không phải tiểu bảo nhẹ nhàng thở ra đang muốn nói vậy còn tốt lại nghe đến cơm nắm bồ câu cái lượng này miễn cưỡng ăn no có đôi khi ăn được so cái này còn nhiều đại bảo tiểu bảo khó trách tiểu bánh bao thịt rõ ràng cùng tiểu bánh trôi bình thường đại so với tiểu bánh trôi lớn hơn suốt một vòng cơm nước xong xuôi đại các ca, ca ca phụ trách thu thập bát đũa tiểu bánh trôi ăn no rồi một hồi lâu lý ngọc phượng trước mang theo nàng đi tắm rửa tô g i a thôn năm trước bắt đầu mở điện nhưng là lão tô g i a còn không có mua quạt cái này khí trời dị thường oi bức trong nhà chờ tắm rửa người lại nhiều tô thiếu thiếu cùng hàn thành tới trước bên ngoài tàn tàn bộ tiêu tiêu thực ý định cuối cùng lại rửa mùa hà tô g i a thôn có khác một phen hàm xúc thú vị hàn thành cũng vẫn là lần thứ nhất mùa hạ đến tô gia thôn cái này năm đầu thôn t r a n g không có chút nào buôn bán khí thức tất cả mọi người làm ặ t trời mọc chế tạo ngày nhập mà hơi thở mặt trời lặn ánh chiều tả đã sớm tan hết nhưng ngày tế còn hiện ra đỏ ửng cách đó không xa chợt có mấy nhà ngọn đèn dầu cũng không thấy ồn ào lộ ra chó suộc con ếch gọi cùng ve kêu chờ đặc biệt rõ ràng cho sống thành thị người một loại rửa địch tâm linh an bình Ta thích nơi đây. Chẳng qua là những thứ này động vật chút trương. qua hay khoa chẳng những phải không làm cho có có nơi này động đây, là làm hàn thành cũng đã đến ở nông thôn còn ếch gọi ve kêu cũng nghe qua không ít nhưng đêm nay thiên nhiên giới phát ra thanh âm càng giống là nào đó cảnh b à y ra cùng gào thét cũng không biết rõ có phải là hắn hay không nghe được ít nguyên nhân tô thiếu thiếu nói nghe là có chút không tầm thường ta đều có chút sợ hãi đi về hỏi hỏi cha nương a thấy bốn hạ không người tô thiếu thiếu dắt qua hàn thành tay nhón chân lên tại trên môi của hắn hôn hạ chúng ta trở về đi t hàn ấ y không h trong bóng rõ đêm,、hàn、thành c o nhẫn mắt sắc t â cây cây m một mặt đem một miên mới hạ, lôi kéo tô Thiếu Thiếu vách thường đông thư thế đem nàng nhốt lại tại hai cánh cho khổ hôn thẳng hai thở lại tại lôi liễu lúc l Tô đông buông cuối cái triền dài, người kéo trong trốn tay đến đến sau, đầu đau ra dương nàng nàng nụ cũng hồng đó, hộc góc nhau. Hàn Thành thanh Thiếu Thiếu Tô lại âm không i lại ề mềm, u n ư là tại làm、nũng. Hàn Thành tại nũng. nhẫn h k được lại cúi đầu tại trên môi của nàng mổ hạ ngoan đừng gọi như vậy ta t ô thiếu thiếu cảm nhận được cái gì không dám làm lần nữa ôm eo của hắn tại lồng ngực của hắn trước cọ sát hạ nhẹ giọng hỏi hàn thành người có cảm giác hay không được ta hai là hôn sau mới bắt đầu chỗ đối tượng nha hàn thành ôm chặt nàng nói không có quan hệ chúng ta còn có mấy m ư ờ i năm thời gian đây là hàn thành thường nói mà nói muốn không thế nào nói tình yêu sử dụng người mù quáng đâu nóng như vậy ngày hai người ôm cùng một chỗ nị h oai cứ nhiên cũng không thấy nóng sao bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau hoàn toàn không có phát giác được sau lưng đồng dạng đi ra thông khí lưu thủy tiên t ô thiếu thiếu đã cứu liêu thủy tiên nàng hiện tại đối tô thiếu thiếu đã không có cái gì ác ý nhưng là mình nhân duyên không như ý chứng kiến tô thiếu thiếu như vậy hạnh phúc nói không đố kỵ là g i ả đồng dạng là nữ nhân đồng dạng là tốt nghiệp trung học đồng dạng là bị vận động chậm trễ m ộ ư ơ i năm vì cái gì tô thiếu thiếu có thể đến trong thành đi có thể thi lên đại học có thể qua như vậy hạnh phúc sinh hoạt nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị người ghét bỏ đâu Liêu lần Tiên muốn, Thủy một hận vẫn nàng ràng mà mỗi rõ chờ ũ n nào, lần g giá bất một cứ lại mỗi một lần đều k ô công, n vận mệnh thật là bất công, làm cho nàng g có cho cả kết tốt, thật bất quả làm là đ i vợ â y này nguyện ở ở cái này lướt mắt một cái chứng chết. Chờ kiến、lão、tiểu đi sơn thôn ở bên trong, nàng thật thình lướt lão mắt một thật tìm v chồng hai tán hết bước trở về người trong nhà cũng rửa được kém không nhiều lắm trong phòng thực tại quá nóng nhãi con nhóm ý định đem chiếu phố tại trong sân ngủ đại dường c h u n g như vậy còn có thể mát mẻ một điểm ngày mai đi thị trấn mua hai thanh quạt a Hàn tô h h thực nhiệt thủ à này ngày thực tại là n nói, cái tại do đ không b i ế trấn õ nhiệt lên nhiều ít độ, m u đều chốt h một là điểm gió k ô g có cái loại này, oi bức, loại oi này k hoa i ế n c h người tâm tình chấn bội. tâm chút Tổ đều có chút bực o lắc đầu nói từ khi phụ cận thôn xóm mở điện về sau quạt điện quanh năm cung không đ ủ cầu có phiếu cũng mua không đến ta theo đầu năm khiến cho trong huyện những cái kia nhà buôn hỗ trợ tìm hàng đến hiện tại cũng không có sắp xếp đến ta đâu Tô Thiếu Tiếu biết rõ chúng ta theo thủ trở thủ tìm thứ chút. Tô vệ dân đông đưa đại quạt tới. đô đô Đông chúng hai những nhiều năm như hạ không phải như nói, điện đại nói, rồi, quen mang này dụng vẫn dàng Dân năm cũng năm nào sớm mùa bể rõ ra cọ đưa đã về Vệ vậy vậy là dễ lá chỉ có điều đã thông điện mọi người ý tưởng liền có hơn lòng yên tĩnh tự nhiên mát lý ngọc phượng lau cái chán lên đ ổ mồ hôi ngược lại là có chút lo lắng ta cảm thấy năm nay ngày so những năm qua nóng đến sớm mắt thấy lập tức đi ra trồng vội gạt vội chỉ sợ bão muốn nói đến đây đến lúc đó t r ả đạp hoa màu năm nay còn nhiều hơn nấu chút nước ô mai cùng đậu xanh canh lại để cho mọi người giải nóng mới được hàn thành cùng tô thiếu thiếu cũng đem con ếch gọi ve kêu dị thường sự tình nói Tổ tự vệ dân tự nhiên cơm ũ n hắn còn ngày g chú chú hôm ý ý tới, tới vội vội nắm hỏi ông ngoại cái gì là trồng vội gạt vội nha trụ ô vệ vội vội vừa dân dân dẹp nói, chồng chính chồng nông quanh năm tháng nhất gian, này xong nước muốn đánh điền bắt đầu mạ gieo hạt, thời gian gieo thời cái kia gieo thời cực tức cấy khổ hạt gạt gạt gấp gấp gấp gáp mạ ta suốt bắt là lúa lập đầu đầu đầu tử hỏi vậy tại sao không sớm một chút thu hoạch lúa nước nha tô vệ dân nói đứa nhỏ ngốc a lúa nước còn không có hoàn toàn thành thục lời nói thu đáng tiếc a tuy nhiên mỗi lần khối hạt thóc no đủ một chút một mẫu mà khả năng là hơn ra mấy chén cơm tẻ nhưng các ngươi ngẫm lại ta tô ra thôn ta toàn bộ công xã nhiều như vậy mẫu mà mỗi lần một mẫu mà nhiều ra mấy chén cơm tẻ có thể nhiều ra nhiều ít chén cơm tẻ có thể nuôi sống bao nhiêu người A. Tô thở từ vệ dân thở dài, hài a không phải không thu là không bỏ được thu mọi người thậm chí nghĩ chờ lúa nước vừa được no đủ một điểm mới thu bất quá ngày công không làm đẹp so với bị bão mưa to thổi rơi vào ruộng nước bên trong tổn thất ít mấy chén cơm tự ít đi mấy chén cơm à. mọi người nghe xong cũng dị thường trầm lặng yên tô thiếu thiếu dạy nhãi con nhóm đệ nhất bài thơ chính là mẫn nông bọn họ cũng biết rõ mồ hôi lúa hạ đất từng hạt là vất vả nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt hiện tại quang nghe được những cái kia trầm điện điện bông lúa khả năng cũng bị bão thổi ngã cũng cảm thấy đau lòng tiểu bánh bao thịt cũng khó khăn qua hư mất chạy tới ôm ông ngoại an ủi ông ngoại không khó qua tiểu bánh bao thịt về sau mỗi bữa ăn ít một chén Không, khóc không nhanh thể chén chút chầm nặng để bị bánh thịt chút thịt hồ hồ ngoan tôn, chính mình không ăn đều được lại để cho Tô ôm tôn, nửa cũng sung đến còn nặng này người dân ngoan ăn hắn ăn no giờ giờ vừa bao bát bổ bị đát. cái cái tẻ, rất ít tẻ tiểu một tất tiểu cơm có cơm có cả có cười. được đem mấy Mới mọi rồi quấy để đều để dày lại vệ ông ngoại không phải ý thứ này trong nhà lương thực vẫn là đủ tiểu bánh bao thịt ăn muốn ăn nhiều ít liền ăn bao nhiêu Tiểu thịt nghiêng bánh bao cơm nắm cùng trụ từ đều nói ông ngoại chúng ta cũng thích ăn khoai lang cùng khoai sọ chúng ta còn có thể hỗ trợ xuống đất gặt gấp lúa nước lý ngọc phượng nói tiểu bánh bao thịt khi còn bé liền yêu nhất ăn khoai lang ngày mai bà ngoại phải đi đào khoai lang cùng khoai sọ tô vệ dân lão hoài an ủi hào hào hào đến lúc đó tất cả mọi người xuống đất hỗ trợ thu lúa nước đêm nay tất cả mọi người không sao cả ngủ ngon có chút xã viên không lý giải lúa nước rõ ràng tiếp qua m ộ ư ơ i ngày nửa tháng có thể vừa được một ư ơ i thành thục đến lúc đó thu hoạch khẳng định phải so hiện tại gạt gấp nhiều một phần rưỡi thành hiện tại thu chẳng phải là đáng tiếc sao cũng nhao nhao chạy tới hỏi tô vệ dân chuyện gì xảy ra tô vệ dân đem ý nghĩ của mình cùng mọi người nói có người đi theo lo lắng cũng có người cảm thấy hắn quá phận kỳ người lo ngày cái này khí trời thật tốt những năm qua bão cũng không có sớm như vậy đến bất quá tô vệ dân là bí thư tri bộ tô c h ấ n hoa lại là đại đội t r ư ở n g người ta trong nhà không thiếu cái này phần cơm lúc nào thua còn không đều là người ta định đoạt cho dù bọn họ không đồng ý lại có thể làm sao bây giờ đâu nhiều lắm là chính là chậm một chút làm việc kéo thêm mấy ngày thu được mặt sau hơn ít có thể nhiều một chút thu hoạch cũng có thể đa phần một điểm hạt thóc trải qua lúc này đây tô vệ dân kiên cố hơn định rồi muốn phân điền đến hộ quyết tâm chỉ cần đem điền phân chia đến các gia các hộ đi yêu như thế nào đi qua đi lại liền như thế nào đi qua đi lại tránh khỏi như hiện tại như vậy đều có quỳ thai Trường、209. mặt khác công xã nghe được tô g i a công xã muốn nói sớm gặt gấp lúa nước cũng nhao nhao tỏ vẻ không lý giải thu hoạch lúa nước đệ nhất ngày đã có người đem việc này chọc đã đến trong huyện sáng sớm tô g i a thôn như trước oi bức một điểm gió đều không có trầm điện điện bông lúa rũ cụp lấy đầu cũng không nhúc nhích c ụ c đầu ủ rũ bộ dạng trụ từ cùng cơm nắm sáng sớm đi cho triệu tiên phong gọi điện thoại nói bọn họ đã trở về tô g i a thôn có thể hay không lại để cho tiểu ngư nhi có rảnh tới đây chơi mấy ngày Kết triệu tiên phong không có cách nào tạm thời cũng chỉ có thể như vậy Chủ tử b ê nói này để nhất thời gian cho lão đánh điện thoại, lại để cho hắn mang theo ngư nhi chơi mấy ngày. Mấy cái nhãi còn cũng thường xuyên nhắc tới ngư nhi, lão đối cách này cùng bọn họ một khối lớn lên đồng bọn tự nhiên cũng không xa lạ gì, còn n mấy Mấy để để đối tiểu tiểu tiểu thời cho thoại, cho theo chơi cách họ khối tử tới tử một tự treo gia lại cái gia gì gẹo xa lão lão lạ rời đi một đám cháu trai lại tới nữa một chuyện á trai tới một trai nữa cao lại cái Nói lắm. cùng hắn cao hứng cháu c h u điện thoại xong đại bảo tiểu bào cơm nắm trụ tử bốn cái có thể làm nửa cái đại nhân dùng sức lao động đi theo những người lớn hạ điền gia nhập g ạ t gấp đại quân Bốn bất bọn xuống nhân tự nhiên cũng đi theo đi, bất quá bọn họ còn nhỏ, xuống đất cũng cái quá tiểu đi đi, tự theo đất họ lý à vướng vướng chân vướng tay, khiến cho bọn họ bên cạnh bờ ruộng châu chấu chuồn chuồn cho châu chấu chơi. họ tay, tại bắt bờ l ngọc phượng cùng tô thiếu thiếu làm hậu cần ở nhà chuẩn bị đậu xanh canh cùng nước ô mai tùy thời cho trên mặt đất ở bên trong lao động người nhóm tiếp tế Hàn tô h h theo họ hạ thể à n vốn cũng muốn đi theo bọn họ hạ điền, có đi t bị vệ dân ngăn lại, nói g ă n n lại, cách kia x o ngươi cứu sống đỡ tổn đỡ t h n không thể có chỗ tổn thương, vạn nhất g tay thể chỗ có bị l ê m đừng a o hoặc là vết cắt liền phiền chỉ hắn phơi phơi hạt cắt cần cốc là liền rơm rồi, đơn ngươi đem giả giản nắng nắng toái đuổi đi nói, vết vệ đến trận Tô dân đ kê. cho rằng phơi nắng hạt kê sống dễ dàng chúng ta đứng tại lúa nước bên trong ruộng còn có thể mát mẻ chút tại phơi nắng cốc trên trận nướng mới đúng nóng nhất mệt nhất sống ngươi nếu như sợ khổ s ợ mệt mỏi liền xuống dưới a Hàn thành, hắn lại không n lại g ố cơm p h i thời i nắng cốc trận không có sống cốc có đ ể h ắ nắm tự nhiên sẽ tìm mát, nhiên phương hóng mát, cũng sẽ không vẫn đứng địa điểm lên n phơi điểm sẽ sẽ làm địa địa n dụng g Bất t quá đối với cha vợ cha â lương khổ, hắn khổ, cùng ũ n nhận g vui vẻ tiếp d sao h ữ n chuyện l ặ trụ vặt mặt t này cũng là cần phải người liền cùng mặt khác mấy người đi phơi nắng là làm, mấy khác cốc phải phơi đi ậ n nắm cùng Cơm t r từ lần thứ nhất d ẫ m lên lạnh bốt mát mềm như bông ruộng đất ở bên trong còn cảm thấy rất thú vị cắt lúa nước cũng không phải cái gì kỹ thuật sống đại bảo t i ể u bảo dạy bọn họ mấy cái có thể học được cắt được đặc biệt có thứ tự xã viên nhóm cũng trêu g ẹ o tô vệ dân nói tô bí thư tri bộ các ngươi ra mấy cái trong thành đến ngoại tôn một cái so một cái r a m ị n thịt mềm cũng không phải sợ dơ a làm việc cũng nhanh nhẹn cũng đừng phơi nắng bị thương mới tốt tô vệ dân vui tươi hớn hờ quay về câu trả lời nói chúng ta ra hài t ử không có như vậy yếu ớt lý ngọc phượng cho bọn họ một người đỉnh đầu chúc cái mũ đeo có thể nhãi con nhóm trắng nõn trên mặt vẫn là phơi nắng được đỏ bừng tô vệ dân nhìn xem cũng là đau lòng bất quá khuê nữ nói đọc vạn quyển sách không bằng chính mình tự mình trải qua một lần chỉ có tự mình đi bên trong ruộng rèn luyện qua mới biết được hạt thóc là thế nào đến mới có thể minh bạch mồ hôi lúa hạ đất từng hạt là vất vả chân chính hàm nghĩa thực tại chịu không được mà nói bọn họ tự nhiên sẽ trở về Đại được đại đồng. tiểu cái bào bào ta nhặt được một cái đại ốc、đồng. cơm nắm khi còn bé hàn thành mang qua hắn đi khe núi dòng suối nhỏ ở bên trong nhặt qua ốc đá cũng đi theo tô t i ế u t i ế u đi đi biển bắt hải sản nhặt qua biển ốc cái này vẫn là hắn lần thứ nhất nhặt được chân chính ốc đồng đâu s o ngón chân còn thổ ốc đồng mở ra che giấu lộ ra t u t u phun bùn mi cơm nắm nhẹ nhàng đụng một cái nó t u t u liền tranh thủ thời gian rụt về lại còn một cái sức lực hướng bùn ở bên trong toàn chui vào bị cơm nắm một phen bắt lấy vừa vặn rất tốt chơi trụ t ử hâm mộ mà nhìn xem thật lớn một cái nha lý ngọc phượng cho bọn họ mang theo mấy cái tiểu chúc cái lồng chính là dùng để trang ốc đồng cá chạch những thứ này đồ vật cơm nắm nghe t i ể u bảo kinh nghiệm đem chúc cái lồng ngâm ngâm t ạ i trong nước sau đó đem ốc đồng ném vào đi nuôi tiểu bánh nhân đậu trên người cũng có một cái mang cái nắp chúc cái lồng tiểu bánh bao thịt cùng ái bảo bắt không ít c h â u c h ấ u trang tại bên trong ý định mang về đi uy t i ể u gà m á i đâu Hắn bánh chút hắn thân này và vật tiểu trôi bất cái đều qua đồ có sợ lý ngọc phượng trước kia đã dạy tiểu bánh nhân đậu biên trong chóng tre hắn nhặt được một ít cỏ lau cho đệ đệ muội muội cũng biên trong chóng tre trả lại cho tiểu bánh trôi biên hoa hoàn mang tại trên đầu bờ ruộng đang khiến cho vui vẻ tiểu nhãi con nghe được các ca ca bắt đã đến đại ốc đồng cũng nhao nhao muốn đi xem cũng còn không nhúc nhích đâu lại nghe thấy t i ể u trụ tử nói bắt lấy một cái lươn cái này tiểu bánh bao thịt ở đâu còn đợi đến ở ốm quần một quyền bỏ chạy tiến bên trong ruộng nhưng hắn quên mình là một t i ể u ngắn chân vẫn là c á c h trầm điện điện thịt hồ h ồ tiểu ngắn chân ruộng lúa một góc vừa vặn là so sánh ít một điểm đầm lầy mà tiểu bánh bao thịt một cước dẫm xuống dưới mềm mại bùn mi trong nháy mắt bao phủ đến hắn đại chân hắn lần thứ nhất hạ điền trơ mắt nhìn mình hướng hạ trầm cũng dọa n g ố c vòng phản ứng tới đây lập tức hoa mà một tiếng khóc lớn lên hô cứu mạng bờ ruộng lên nhãi con cũng hù đến tiểu bánh trôi cũng đi theo khóc lên tiểu bánh nhân đậu muốn nhảy xuống đi cứu hắn bị tô vệ dân hồ ở tiểu bánh nhân đậu đừng xuống dưới cái kia nơi hẻo lánh là đầm lầy mà hội hướng hạ trầm bọn họ bình thường cấy mạ đều tận lực tránh đi cái kia nơi hẻo lánh đều là tùy tiện ném mấy đống ương đi lên lấp đầy khiến nó tự s a n h tự diệt đối đại nhân tới nói cũng không tính đặc biệt sâu nhưng là đối tiểu bánh bao thịt mà nói thật là thâm mọi người không nghĩ tới tiểu bánh bao thịt hội hướng hạ nhảy Rời tranh ra rất thời cười cười, tiểu tiểu gian tới tiểu tiểu hãi, phải thịt nhất tử thù tử thực chất phát sâu. bánh bao hoác gần đến, không cần sợ hãi, không chạy hòa đem ôm sợ Tiểu thịt hãi, bánh bao thịt cũng sợ mấy cái đại ca ca tranh thủ thời gian sang đây xem đệ đệ muội muội trụ t ử một cái sức lực an ủi tiểu bánh trôi nói không có việc gì đại bảo đi qua rắt tiểu, tiểu bánh bao thịt ngươi về sau ngàn vạn không cần một người chạy loạn đại bảo cũng chỉ h chỉ cách không thấy không có, nhất lầy, hoàng cho không thể chạy ỉ cỏ. được cỏ có, c đó đúng đầm đều Đại kia kia sân Người bên sân bên liền xuống ngập nên ngàn vạn loạn xa sao. sâu dưới mới biết lầy, bỏ bị bảo dìm rõ có hù dọa tiểu bánh bao thịt thành phần bên kia là đầm lầy điền không thể loại lúa nước không sai nhưng cũng không có sâu như vậy không đến mức bao phủ một đầu bò hoặc là một người nhưng là không nói khủng bố một điểm hắn lo lắng ít xem liếc mắt một cái tiểu bánh bao thịt lại đuổi theo chuồn chuồn hoặc là châu chấu hướng bên kia đi Tiểu bánh nhân đại u cũng hắn người là sợ hãi,、hắn、thấy mọi t bảo ê nên n trong ruộng cũng rất an toàn bánh xuống hắn không ngăn hắn náy nói, rất tiểu thịt thời cho bao có dưới điểm mới lại, ái b đại bảo ca nói g trọng không ư ơ i mụi mụi lại Đại yên chạy nhất định bọn loạn. n tâm, ta xem sau về sẽ cho họ đệ đệ bảo tiểu bánh nhân đậu không cần lo lắng bờ ruộng lên cũng không có quan hệ chỉ là các ngươi không thể tùy tiện xuống ruộng n g ư ơ i trước mang tiểu bánh bao thịt trở về đổi thân quần áo váy a Trong nhà cách đại â y bên c n đồng ruộng vẫn là có một chút khoảng h chút cách một là l có ạ để tiểu cho bảo á n nhân đậu mang h đầu đệ đệ tiểu mụi mụi trở về b lo l ắ ngẫm đã nói ta mang bọn họ trở về đi. Đại nói mang bọn n ta trở g bào họ về lại cũng là bọn họ trong thôn hài từ mấy tuổi liền đầy thôn chạy tự nhiên không có quan hệ nhưng là đệ đệ muội muội dù sao đối với trong thôn không quen đường cũng không nhất định nhận thức toàn bộ t i ể u bảo mang theo yên tâm một điểm Cơm chủ cùng ngươi nơi nắm ôm muốn tìm mụ mụ, vẫn là muốn bánh bánh ngoại vẫn hỏi thử tiểu trôi, tiểu trôi lại tại trở để bà là là về đây、chơi. tiểu bánh trôi lông mi lên còn treo móc nước mắt ôm trụ từ ca ca cổ không buông tay nhìn xem như một nhóc đáng thương dẹp miệng nói tìm ma ma trụ từ nói đau lòng hư mất chỉnh ngay ngắn đang muội muội trên đầu nghiêng đánh rơi hoa vòng nói muốn không vẫn là ta mang bọn họ trở về đi cơm nắm nghĩ nghĩ xoay người đi trở về vừa mới tiểu bánh bao thịt trầm xuống đi địa phương cẩn thận từng ly từng tí hướng hạ đi hai tay vẫn không quên vịn bờ ruộng nói các ngươi sợ hãi là nên cái này địa phương tuy nhiên không ăn người nhưng là các ngươi còn nhỏ điểm ấy đầm lầy đối với các ngươi mà nói thật là thâm các ngươi xem sâu nhất địa phương có thể không có qua ca ca đại chân nếu như các ngươi xuống dưới thời điểm không ai trông thấy cũng sẽ bị vùi tại bên trong r a không được cho nên không thể chạy loạn bên kia đầm lầy càng sâu ca ca cũng không dám xuống dưới biết rõ sao hàn thành cho tới nay đối hài từ giáo dục là đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm biết sâu cạn sẽ hiểu kính sợ đối núi lớn biển rộng như thế đồng ruộng đầm lầy cũng như thế tiểu bánh trôi thấy đầm lầy không ăn người mới không có như vậy sợ hãi bàn tay nhỏ bé lau nước mắt nhẹ gật đầu tiểu bánh bao thịt kém chút bị ăn hết cho tới nay bị ca ca bảo hộ rất khá ngày không sợ mà không sợ hắn lần thứ nhất cảm thụ cái gì là nguy hiểm cũng có một ít cảm ngộ cuối cùng vẫn là do trụ t ử mang theo đệ đệ muội muội trở về ba cái ca ca tiếp tục xuống dưới cắt lúa nước gạt gấp xã viên thấy như vậy một màn cũng nhao nhao hâm mộ nói bí thư tri bộ ra h à i từ dạy rất đúng thật tốt cũng không lớn lên tốt dạy thật tốt đại học tốt rồi dạy tiểu nhân đọc sách cũng là một cái so một cái lợi hại đừng nói trong thành mấy cái hài từ chính là đại bảo tiểu bảo cũng cùng năm đó thiếu thiếu giống nhau hàng năm thi đệ nhất danh c ũ nhất g k ô đô n nhìn một chút thiếu thiếu cùng Hàn chủ nhiệm là người nào, thiếu thiếu thế nhưng tình trạng nguyên, vẫn là thủ đô đại học sinh viên, ta nghe nói Hàn chủ nhiệm còn thi cái gì sinh tới, tóm lại、so、sinh viên còn lợi hại hơn, bọn họ ra những hài từ này à, tương lai khẳng định cũng đều là sinh viên. n g gì chút thiếu thiếu chủ thiếu thiếu thế thủ học chủ thi hại họ hài h một tóm ta tới, từ cái đại lại lợi lai đều là là à, là so ra định là đó a nóng như vậy ngày hàn chủ nhiệm cũng đi phơi nắng cốc trận hỗ trợ ngươi xem cơm nắm cùng trụ t ử một chút cũng không yếu ớt làm như vậy bần mệt mỏi như vậy việc nhà nông một chút cũng không có hô qua khổ đâu Tô tại trong vệ dân dẫn mọi người tại bên trong ruộng mọi làm ư đ ợ các khí thế ngất trời. Trong huyện đã đến lý giải tình huống lãnh thời Thiếu Phượng chuẩn cho xanh canh. ngất trời, trong tô Tô Tiếu tốt đến đến cùng Ngọc nóng nước cùng giải giả giải ra điểm, mới mai đạo đậu đã lý Lý lý ô vừa c bị n g ư ờ i là tô thiếu thiếu tự nhiên không biết bọn họ huyện lãnh đạo tự báo cửa chính đến hai vị nam đồng chí là trưởng phòng nông nghiệp xử lý công thất chủ nhiệm cùng một gã khoa viên tô thiếu thiếu mời đến bọn họ ngồi xuống lý ngọc phượng cho bọn họ rót hai chén nước ô mai trần ô Thiếu Thiếu ta tại t cha họ nói, sau Vân An bọn bên chủ nhiệm cùng khoa viên đối mặt liếc mắt một cái động tác có thể thật rất nhanh ngày hôm qua mới báo lên ngày hôm nay liền không thể chờ đợi được thu lương thực quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong trần chủ nhiệm tự nhiên ngồi không được đứng dậy nói ta đi theo ngươi một chuyến a đ ế nhà làm c o mọi mới nhiệm. bọn họ người lại lại Tiếu Tiếu giờ hiểu dừng đến, nhất đẳng đến, trần trùn trước được chờ hạt đồ thu thóc. Tô h ý ta trở lên mấy đời thứ ba đều là trên mặt đất ở bên trong kiếm ăn nông dân ta cha cũng biết rõ t i ế p qua m ư ờ i thiên tài là thu hạt thóc thời cơ tốt nhất năm nay quyết định nói trước gạt gấp là kết hợp được các loại khí trời dị thượng lo lắng cái này mấy sân thượng gió hội nói trước đã đến đến lúc đó đoạt không thắng mới tình nguyện tổn thất cái k i a n ử a thành thu hoạch cướp thu đã thành thục chín thành giữa hạt thóc trần chủ nhiệm bất động thanh sắc đánh giá tô thiếu thiếu n g ư ơ i chính là năm trước dùng tình trạng nguyên thân phận thi nhập t h ủ đô đại học tô thiếu thiếu tô thiếu, thiếu mỉm cười gật đầu ta là trần chủ nhiệm gật đầu nói n g ư ơ i đọc sách rất là lợi hại nhưng là đối với mà bên trong sự tình rốt đặc cán mai a vẫn là nói ngươi là đọc khí tượng chuyên nghiệp tô thiếu thiếu sừng sốt hạ thật sự của nàng rốt đặc cán mai lắc đầu nói mà bên trong sự tình ta hoàn toàn chính xác không hiểu cũng không phải đọc khí tượng tôi r trước trong ầ n nhiệm nói ta trước khi đến hỏi qua trong huyện tượng chuyên gia, bọn chủ khi hỏi khí họ h gia, ta qua k n g g có á á m s thiếu đến bất kỳ bão kỳ ộ nói trước đã đ n d ấ hiệu, người đã không phải đọc khí người đã đọc thiếu ư ợ n g c u y ê n n g h ệ p đối mà bên trong sự tình cũng rốt đặc mai, đó để rốt mai, chi dây cha người nói lại i mà là nhà là bên bản bị trong tình cũng cán chính thuần thân nước tổn túy tư trước thu hạt thóc lại để cho nhà nước bị tổn thất là sao. Tổ t rực cho sao. sự vì cha h dây tiếu một thời gian đều không có phản ứng tới đây quả thực không hiểu nổi cái gì gọi là nàng vì bản thân chi thư g i ự c dây cha nàng nói trước thu hạt thóc lại để cho nhà nước bị tổn thất từng chữ nàng cũng nghe hiểu được chuỗi cùng một chỗ nàng làm sao lại không hiểu đâu Trường 210, Tô Thiếu Thiếu trần trù ta rất ta thân tư giật ta trước thu tói rõ ràng. rõ như cười mà không phải cười Ngươi nước. ngươi lời giống không nhìn xem vị này huyện lãnh đạo, vị này trần nhiệm ta không phải rất rõ ràng, ngươi nói lời nói bản nói Phiền ràng. gì gọi giải phải phải chi cha hoạch thích cái mà xem là vì vị vị dây lúa đạo, tôi r trưởng ầ n nhiệm miệng chủ khích hậu hổ bối giới bối tiểu lệ một tâm bộ t bà A ta b ế thiếu thiếu cũng khí nở nụ cười nàng muốn làm gì thì làm cái này trần chủ nhiệm quả thực là không hiểu nổi trần ô i thiếu thiếu cảm giác cảm thấy cái thấy t cảm cảm này chủ nhiệm ngài thế nhưng trong huyện đến quan phụ mẫu a là chúng ta lao động nhân dân công hầu ngài theo như lời mỗi lần một câu không chỉ có đại biểu cho chính ngài còn đại biểu cho trong huyện lãnh đạo ban từ Ta hy v ọ người ngài có thể đối với chính mình n đối với có thể theo h l này nữ đồng chí cười đến là vẻ mặt vô hại lời nói được là mềm như bông nhưng cái này nguyên một đám mũ khấu trừ xuống dưới không có một cái nào là hắn chịu trách nhiệm được rất tốt cùng đi khoa viên ho nhẹ một tiếng đụng đụng trần chủ nhiệm cánh tay hắn cũng cảm thấy chủ nhiệm là cái gì tình huống cũng không có lý giải rõ ràng cứ như vậy nói nhân gia nữ đồng chí không tốt nhất là người ta là thủ đô đại học sinh viên tốt nghiệp đi ra chính là cán bộ thân phận thật xin triệu hồi trong huyện công tác nói không chừng chức vị so với hắn còn cao đâu nói chuyện cho dù không chú ý cũng dù sao cũng phải khách khí điểm a bất qua cái này lãnh đạo luôn luôn bảo thủ với hắn tại địa phương sẽ không có người khác nói chuyện phần trần chủ nhiệm tại trong huyện lan lê b ỏ lết nhiều năm đi họp thời điểm cũng cùng tô vệ dân tiếp xúc qua tô vệ dân nói trắng ra là chính là cái trung thực anh nông dân có thể làm hiện thực không làm yêu mới có thể một đường bị đề bạt đến bí thư tri bộ vị trí không nghĩ tới thành thật như vậy mong giao anh nông dân có thể sinh ra tô thiếu thiếu loại này nhanh mồm nhanh miệng khuê nữ người đã đem lời nói được như vậy đường hoàng cái kia ta liền cùng ngươi bè xả bè xả người mang theo n g ư ờ i mấy cái trong thành hài t ử trở về tô gia thôn là vì thể nghiệm chồng vội gạt vội có phải hay không t ô thiếu thiếu như t r ư ớ c lún đồng tiền cười yếu ớt trả lời nói có phải thế không tôi ra thôn vốn chính là ta nhà mẹ đẻ nghỉ đông và nghỉ hè có dành mang theo bọn nhỏ trở về nhìn xem vượt qua chồng vội gạt vội phải chuyện không đổi kịp cũng không phải không phải thể nghiệm không thể trần trù nhiệm không ngại nhìn xem bên ngoài mặt trời loại này khí trời thời tiết mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm Có trần h thật là nhanh mồm, nhanh miệng, không hổ là cao tài sinh. ể tài t là là miệng, cao mồm chủ nhiệm tiếp tục hít ỏ i vội vội khi người phải đi thiếu thiếu chồng chấm có cha hay không định theo thủ h mang n gạt dứt Tô sau mẹ đô. ý u mày, nàng h không biết rõ cái này. Trần chủ nhiệm trong hồ lô bán là thuốc ậ t biết Trần trong lô này bán gì cái rõ là đây, và ẫ n l ngày h ô một hơi nếu không phải xem tại nàng là cái sinh viên phân thượng Hắn hắn nổi đã sớm nổi gió, hắn sẽ dóa, không bái kiến kiêu ngạo như vậy người. Ta vụ an ngươi, tô thiếu thiếu đồng học ngươi ngạo như an đồng nhất định học vậy vụ Ta tô phải ta đem là ờ i nói l m rõ sao. Không phải là bởi vì ngươi mang hài từ hồi hương đến thể nghiệm nông thôn chồng vội gạt vội nhưng là vừa vội vàng đem cha mẹ mang đến thủ đô thấy c h à n g diện như thế cho nên mới cho ngươi phụ thân nói trước gần nửa tháng bắt đầu năm nay chồng vội gạt vội cái này khó nói không phải bản thân chi t ư sao người cứ nghiền lấy cớ nói cái gì động vật có dị tượng năm nay khí trời so những năm qua nóng đến sớm một điểm động vật tự nhiên sao động một ít cùng bão có cái gì quan hệ không cần nghĩ đến ngươi đọc qua hai năm sách có thể tin miệng mở sông ngươi cũng liền lừa gạt lừa gạt những cái kia không kiến thức nông dân mơ thường lừa gạt ta t ô thiếu thiếu cũng sợ ngây người đây là cái gì logic quỷ tài nghĩ ra được logic như vậy phong nghiêu mã bất tương cập sự tình cũng có thể nhấc lên quan hệ Mấu chốt là vị người biết rõ nói trước nhiều như vậy ngày thu hoạch lương thực chúng ta hội tồn thất nhiều ít lương thực sao t a chẳng muốn v ớ i ngươi lãng phí thiếu ờ gian, ngươi ngươi lại lại tính với i ta quay ta tính còn muốn sổ sách đầu v t thư đi. Các đại học hỏi các lão sư là thế tại tức ta trong học hỏi học sinh, hiện ngươi ngươi sư đi đại đi các các vấn nào mang bên dạy lão là lập r ộ n ngăn cản bọn g họ tiếp tục thu hoạch lúa nước. thiếu i ế p tục t u hoạch h nước. lúa Tô t Tiếu hít thở sâu một hơi khí cũng lời cùng hắn tranh luận trần chủ nhiệm n g ư ơ i dám không dám cùng ta đánh cuộc Lý Ngọc Phượng vặn vừa tôi h e o o bên n g thiếu thiếu, thiếu thiếu nói trần chủ nhiệm ta liền hỏi ngươi một câu nếu tuần này bên trong thật cạo bão hạ mưa to đã tạo thành rõ ràng có thể tránh cho tai họa ngươi chịu trách nhiệm được rất tốt sao Trần một ra nhiệm cũng khí nở nụ ngươi chính là nói chủ cười, khí là đài o hoa khó kia tới từ tội liền cũng chẳng, đ khí thượng c ũ n giám g、so、sát đi ra sao trần chủ nhiệm dừng lại bước chân tô thiếu thiếu nói tiếp ngươi biết rõ động vật so người đối với nguy hiểm biết trước càng thêm mẫn cảm sao người biết rõ cái kia sân bãi chấn lúc trước địa phương đã xảy ra nhiều ít tất cả mọi người lựa chọn tính xem nhẹ dị thượng sao Tô thiếu thiếu chỉ chỉ bầu trời, chúng ta ra đời thứ ba bần nông gian giờ đời dựa xem thời tiết cũng chưa bao giờ dùng nghe đài khí thượng. h ắ người chỉ cần chút chỗ có chút nhìn thể biết rõ là mấy điểm hắn hô hấp h bầu n xem xem một mây, một mặt mấy điểm một trời tế trời tại trí biết rõ vị là ô k khí chính thụ chút h cảm là độ ẩm, cảm thụ một ẩm, gió p ơ n hướng cùng tốc độ, ngẩn đầu nhìn vừa nhìn ánh nắng chiều nhan ngày không g gió chiều thể hay thổi tốc sắc có thể biết t độ, đầu vừa mai sẽ rõ r mưa. Người có thể sẽ nói tất cả mọi người là nông dân đời thứ ba nghèo rớt m ồ n g tơi nhiều người đi vì cái gì chỉ có cha ngươi phát giác được người khác liền không phát hiện được cái kia ta có thể nói cho ngươi bởi vì cha ta là từng đã là đại đội trưởng hiện tại bí thư tri bộ hắn sẽ đối cái này mảnh thổ địa đối cái này đại đội đối cái này công xã đối tất cả dựa trời ăn cơm nông dân phụ trách cho nên hắn nếu so với người khác đặc biệt dụng tâm cho nên có thể quan sát được người khác chưa từng chú ý rất nhỏ chỗ ta tin tưởng cha ta phán đoán sẽ không sai bởi vì này một lần liền ta cùng ta nương đều có thể phát giác được dị thường t ô thiếu thiếu dừng lại một chút đi ra phía trước ta không biết rõ là ai đi các ngươi trước mặt nói hưu nói vượn bố trí ra nhà ta hài từ muốn thể nghiệm chồng vội gạt vội ta muốn nói trước mang cha nương đi thủ đô như vậy hoang đường lý do đến vu oan ta càng hoang đường chính là ngươi cương nhiên đã tin tưởng t ô thiếu thiếu nhìn về phía vị kia khoa viên ngươi tin sao t ô thiếu thiếu nói tiếp các ngươi hơi chút dùng đầu óc suy nghĩ một chút ta cùng ta hài từ cũng tại đ ể nghỉ hè tháng chín mới khai giảng còn nhiều mà thời gian cho dù ta muốn dẫn cha nương đi thủ đô cũng không quan tâm cái này m ộ ư ơ i ngày nửa tháng nói sớm cái này m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thu hoạch lúa nước cha ta so các thực, người rõ ràng hơn hội tổn thất nhiều ít lương thực, hắn hội rõ thất ít so với ai khác cũng đau lòng nhưng là không có cách nào à ai cũng không dám trăm phần trăm cam đoan bão nhất định sẽ nói trước đã đến nhưng là bỏ xe bảo vệ x o á i sự tình cũng nên có người làm không phải thật r trách tội xuống dưới hắn hội chịu trách trong trách rất trước o mạo cao cao n huyện xuống hắn nhiệm, hắn chính là tình nguyện huyện nguy cũng muốn đi làm chuyện này,、cái、này là cha ta, một cái vĩnh viễn đem xã viên lợi ích, nhà nước lợi ích để rất phía trước. nông dân bí thư chi bộ cương nhiên cũng bị các người những thứ này cao cao tải thưởng cái gọi là quan an chúng bản thân g gọi hội chịu hiểm thậm chí thư chi chức hiểm cha ích ích phía thư chi thứ phụ mẫu vu tội cứt vứt ta, một tại tải ta thư. t cái cái các cái bộ bộ dưới đi lợi lợi chi xã bị vị bị làm đem bí bí là là là là vì để bỏ là thiên đại chê cười Tô vệ dân cũng k hắn ô n nói gì, người nước cũng g gì gì, giải cái hiệu triệu mọi đi lời qua thu lúa hoạch rác trách cứ h mấy là không í tự người, hắn khó nói không biết rõ, vạn nhất phán đoán sai lầm muốn gánh chịu cái gì, trách nhiệm、sao. Hắn gì biết sai cái khó chịu trách t rõ sao. lầm nhiên biết rõ nhưng là hắn nhẹ nhàng bâng cua tiên t r ả m hậu tấu đi làm hắn cho rằng đúng sự tình kết quả là còn bị người một nhà chọc đến trong huyện đi điều này làm cho lão nhân gia ông ta biết rõ rất cao minh rất đau lòng a Trần tự rất tử trí thức phần nhiệm những mình chủ cái cho cao đối kia lần u luôn ô n mang thành kiến. l có này thấy có người đến cử báo tô thiếu thiếu hắn đệ nhất phản ứng chính là chỗ này chút phần tử trí thức lại đây không hiểu trang hiểu mò mẫm chỉ huy căn bản sẽ không có nghĩ tới cái gì logic thông không thông vấn đề hắn vô ý thức kết luận là phần tử trí thức trở về gây sự tình hiện tại bị tô thiếu thiếu vừa nói như vậy hắn ngược lại là có cảm giác thể hồ quán đính cảm giác tôi r ầ n nhiệm cũng chủ k n thành g trở là c á loại này r ấ thiếu k ô n n g ó đạo đ lại vào lý lần bất tỉnh trở một trên trí, quan, hắn ngược lại trở về một lần nữa ngồi về vị n cùng vẫn là m ố n m ặ thiếu mũi, lại ỏ thiếu thiếu theo bậc thang hạ trần chủ nhiệm chuyện như vậy nhưng phàm là cá nhân cũng làm không đi ra chỉ cần đầu còn tại trên cổ cho dù nước vào dùng đầu gối suy nghĩ một chút cũng biết rõ lý do này căn bản không thành lập khoa viên ho nhẹ mấy cái nhắc nhở tô thiếu thiếu kém không nhiều lắm được trần chủ nhiệm cũng là muốn mặt mũi trần chủ nhiệm nói vạn nhất tô vệ dân phán đoán sai lầm mặt trên trách tội xuống dưới cái này trách nhiệm hắn gánh chịu nổi sao t ô thiếu thiếu lắc đầu nói hắn không nói trước trước trong huyện báo cáo cũng là lo lắng phức tạp cùng các ngươi nói d ó c công phu lúa nước cũng dẹp xong gánh không gánh chịu nổi cũng phải chịu trách nhiệm cha ta tính toán đã qua một mẫu đất ít mấy chén cơm không đói chết người nhưng nếu một mẫu đất chỉ còn lại mấy chén cơm mà nói vậy hội chết đói rất nhiều người tôi r thiếu thiếu cảm thấy cái này trần chủ nhiệm nhân thiết sụp đổ được còn rất nhanh giống như cũng không có mới gặp gỡ hắn lúc cho rằng như vậy bao cỏ làm việc coi như là có điểm quyết đoán Trần chủ nhiệm rồi nhiệm hướng chủ l ý ngọc phượng nhìn ó i người đi gọi bên trong rụng dân đến, đem tô vệ dân gọi về k ô n cần kinh động những người khác, ta có chuyện muốn hỏi hắn.、Lý、ngọc Phượng n g khác có hỏi h ta Lý về phía nhà mình khuê nữ thấy nàng gật đầu rồi đầu mới quay người đi ra ngoài còn kém điểm đánh lên theo bên ngoài trở về mấy cái n h ã i con Đây là thế nào? Lý ngọc phượng đem là Lý lưng lại nào, thế tiểu trôi theo trụ tử trên Phượng bánh nhìn Ngọc xuống dưới nhìn kỹ lại xem. ôm kỹ c h ụ tử lắc đầu nói bà ngoại tiểu bánh trôi không có việc gì chính là tiểu bánh bao thịt dẫm lên trong ao đầm làm b ẩ n quần ta đưa hắn trở về đổi quần lý ngọc phượng lúc này mới yên tâm đến không có việc gì là tốt rồi tiểu bánh bao thịt đi vào đổi một thân là được đúng rồi trụ tử người giúp đỡ bà ngoại dơ lên một điểm nước ô mai đi qua mọi người cũng nên khát trụ tử khai báo vài câu thông ra phòng cũng không có đi vào quay người đi theo lý ngọc phượng đi phòng bếp thịnh nước ô mai t r o nước g phòng nghe chủ nhiệm sau khi trần sau đ ợ c l ư ô mai bưng ư lên đến uống một ngủ. n một ớ còn ô mai c không có hoàn toàn để mát cửa vào còn có chút ấm áp nhưng là hương vị đặc biệt dễ uống nghĩ thầm tô vệ dân gia phong vẫn là không sai tối thiểu sẽ cho mà ở bên trong làm việc người đưa nước ô mai đi giải nóng nhưng là đối với tô thiếu thiếu hắn vẫn là kiểm giữ một điểm giữ lại ý kiến Thứ nhất tô thiếu thiếu lớn lên thật xinh lớn lên đ ẹ phần mười tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com